Thường, trăng tròn phòng khách. Thần phong ò n Tân g khách. h p nguyệt ó i t r n tròn tử ánh mắt hơi nói, tử theo ta. phòng Nữ ánh sáng ngời nói, công Phong n khách. hơi g đi lâu có hai loại phòng khách cực kỳ nổi danh một loại là phong chữ phòng khách một loại là nguyện tự phòng khách có thể ở hai loại phòng khách đều thuộc về không giàu sang thì cũng cao quý quyền thế phi phạm mà lần này trăng tròn phòng khách thì là thanh la ti người ở xinh đẹp thoát tục nữ tử dưới sự hướng dẫn tấn phong trên lầu sáu lên lầu cũng không phải là tầm thường đi cầu thang mà là tại phong nguyệt lâu chính giữa có một cái sân nhà giống như tồn tại mà ở cái này sân nhà vị trí tồn tại một cái đặc thù trận pháp có thể tiến hành lên xuống dường như thang máy một dạng trực tiếp dựa vào lên xuống bậc thang tiến vào thứ sáu lầu sau đó tiến vào trăng tròn p h ò n g khách làm tần phong đi tới phòng khách thời gian bên trong phòng khách đã có không ít người phong huyền tả minh đạt đều tại trong đó còn có hơn mười tên tu sĩ ít nhất là tứ tinh thanh la vệ tầng thứ chứ phong huyền tả minh đạt hai vị lục tinh thanh la vệ còn có ba cái sáu thanh la vệ cùng với mười cái ngũ tinh thanh la vệ còn lại đều là tứ tinh thanh la vệ thần phong ngươi cuối cùng là tới phong huyền cười đem tần h phong kéo vào phong khách ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút cái này một vị chính là tần h phong chúng ta trường sinh tổ thành viên mới cái gọi là trường sinh tổ chính là phụ thuộc vào cố trường sinh thanh la vệ tần h phong củng cố trường sinh cũng không phải là phụ thuộc quan hệ nhưng cũng không có làm thêm giải thích ở phong huyền cùng giới thiệu phía dưới tần phong từ từ nhận thức mọi người mỗi người nhìn thấy tần phong đến đều là mười phần hoang h e n từng cái từng cái trẻ chén chuyện phiếm ngược lại là có vẻ mười phần vui sướng hòa thuận ty nhờ cơ đem một ít thanh la ti bí văn vân châu quái sự mười phần náo nhiệt h o ặ c đột nhiên trong lúc đó phong khách cửa bị đánh mở chương một trăm tám mươi ngươi không có tư cách phong nguyệt lâu là vân châu phủ có tiếng t u lâu mặc dù không thể so thiên hương các như vậy đình phong nhưng cũng là số một số hai tới chỗ này người đều có nhất định quyền thế thế lực như là gia đình bình thường căn bản không dám vào vào p h ò n g nguyện lâu chớ nói chi là quấy dối như phòng khách cửa bị mạnh mẽ đánh ra sự tình gần như không có khả năng phát sinh nhưng bây giờ xuất hiện tân phong phòng huyền tả minh đạt loại người dồn dập hướng về cửa nhìn lại phòng huyền tả minh đạt mấy người ánh mắt lại càng là không quen chỉ thấy ngoài phòng khách ba người chậm rãi đi tới ba người này nhìn qua cũng rất trẻ trung bề ngoài hai mươi bảy hai mươi tám dáng dấp trung gian một cái kết xù môi mỏng đôi mắt kéo dài có một chút gian tả dáng dấp bên trái một cái thể trạng cường tráng lông mày r ậ m anh tuấn vĩ vũ có thể một đôi mắt nhưng có chút nhỏ phía bên phải một cái cao cao gầy gò con mắt màu đen bắn ra tinh mang tuyệt đối không phải hoàng v i n h ngươi đây là ý gì phong huyên một mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m trong lúc này nam tử không có gì ta chỉ là nghe nói các ngươi lại có tân nhân đi vào c ô ý tới gặp mới thấy tân nhân thôi hoàng vinh cười ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường rơi vào tần phong trên thân xem ra ngươi chính là cái k i a tân nhân có việc thần phong nhàn nhạt hỏi đương nhiên hoàng vinh cười nói chúng ta vì là ti đồ thiên xích tiểu đ ồ thống thanh la vệ tư đồ tiểu đ ồ thống vì là nhất lưu thế lực tư đồ g i a thiên tài lại càng là được vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa tương lai có thời cơ trở thành vô thượng cảnh cừng giả không biết Ngươi có hoàng ứ n không trở thành tư đổ tiểu đổ thống thanh g thú trở tư tiểu hay h la đô đồ vệ? linh n cười nhún nhún vai dù sao có chút tân nhân đến không rõ ràng thanh la ti tình huống không biết tư đồ tiểu đô thống đối với cấp dưới thế nhưng là cực nhỏ trở thành tư đồ tiểu đô thống thanh la vệ chính là có thể trực tiếp trên tu hành trở công pháp t â n nhân n g ư ơ i cần nhắc làm sao ồ、oh. thượng đẳng công pháp thần phong nhìn về phía hoàng vinh thần phong thần phong phong huyền tả minh đạt loại người dồn dập nhìn về phía tần phong hơi run run phong huyền người mới này so với các ngươi sẽ lên đạo nhiều hoàng vinh liếc mắt phong huyền trận đối với tần phong nói đương nhiên là thượng đẳng công pháp tên là đại nguyên trưởng đại nguyên trưởng tần phong khinh bị n ở nụ cười nếu như ta nhớ không lầm đại nguyên ơi, nơi nơi thanh la ti đổi lấy bên trong đặt đến 99 vạn tích phân ở sở hữu thượng đẳng công pháp bên trong một cái duy nhất không tới trăm vạn tích phân công pháp liền trăm vạn tích phân công pháp cũng không bỏ ra nổi vẫn đúng là như là tư đ ổ ra làm ra giải quyết t ì n h t ầ n phong đón đến nhìn hoàng vinh không bằng ta truyền dạy cho ngươi giá trị 890 vạn thượng đẳng công pháp thông minh đại pháp ngươi liền ly khai cái kia móc cửa ti đồ thiên xích cùng ta làm sao hoàng vinh nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm c h ầ m lại h a h a t ầ n phong nói không sai đầu chọc tả minh đạt cười ha hả hoàng v i n h tư đồ tiểu đô thống xem ra thật sự là hẹp hỏi quen mới chỉ lấy ra đại nguyên trưởng hay là nói mấy người bọn n g ư ơ i là chưa từng thấy khá hơn một chút công pháp phong h u y ê n cười khẩy nói thật sự là ở tự d ư ỡ n lấy n ụ ra sao c ậ u tùy tùng ra sao chủ nhân đại nguyên trưởng thiệt thòi tư đồ tiểu đô thống lấy ra ta còn tưởng rằng là cái gì thượng đẳng công pháp nói như vậy hào khí nguyên lai、like, chỉ là giá thấp nhất đại nguyên trưởng bên trong phong khách cười vang một nhà mỗi người đều không có b ô n g tha cười nhạo hoàng vinh thời cơ cố trường sinh ti đồ thiên xích hai người vốn cũng không đối phó liền mang theo hai người cấp dưới cũng thường xuyên phát sinh xung đột hơn nữa vừa nãy hoàng vinh vô lễ cử động phòng huyền tả minh đạt loại người cũng không muốn làm cái người hiền lành cứ như vậy b ô n g tha nghe được phòng huyền loại người tiếng cười nhạo hoàng vinh sắc mặt càng thêm âm trầm hắn là đến trào phúng người khác mà không phải bị trào phúng người đây là tại trào phúng tư đồ tiểu đô thống hoàng vinh lạnh giọng nói chào phúng tư đồ tiểu đô thống đáng chết dứt tiếng hoàng vinh đột nhiên động thủ một quyền từng tầng nổ ra giống như một con nổ hổ rít gào mà đi n à y b á đạo tuyệt luân khí tước để không khí cũng chìm xuống phảng phất hóa thành bùng não hoàng vinh ngươi d á m phong huyên sắc mặt k i n h biến hét lớn một tiếng tay phải vừa nhấc một đạo giải lụa màu trắng b ắ n ra cấp tốc chặn hướng về hoàng vinh đối với hoàng vinh thực lực bọn họ là biết được trường mệnh cảnh viên mãn cùng so với hắn cùng với tả minh đạt không kém chút nào p h o n g huyền tuy nhiên được tần phong tình huống lại vì chính thức thấy được tần phong thực lực dưới cái nhìn của hắn một cái đến từ chính vân lâm quận trưởng mệnh cảnh thanh la vệ thực lực hữu h ạ căn bản không phải hoàng v i n h đối thủ đối mặt vậy có như nội hổ công kích tần phong biểu hiện bình thản bình thản ung dung thiện tay vừa nhấc một trường ngăn tại hoàng v i n h trước mặt vừa ảnh quyền t r ư ờ n g va chạm khủng bố sức lực lưu bao phủ bốn phương tám hướng tần phong tâm niệm nhất động hùng hồn cực kỳ chân nguyên cấp tốc bao phủ tới đem chọn cái cái bản cũng bao phủ ở chân nguyên phía dưới phòng ngừa sức lực lưu trúng kích đụng hư một bản này hảo t i ể u thức ăn ngon hoàng vinh thấy tần phong dễ dàng như thế đỡ một q u y ề n của mình ánh mắt k h ẽ biến hắn cảm giác cũng không phải là một q u y ề n đánh vào nhân thủ bên trên mà là một mặt cẩn trọng cứng rắn trên vách tường vô pháp phá hủy lại đến phòng huyền công kích được hoàng vinh bước chân một điểm nhanh chóng lùi về sau tránh thoát phòng huyền công kích nhìn thấy cái kia bình yên vô sự cái bản ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại hắn đòn đánh này vốn là vì là giáo huấn tần phong phá hoại lần này tụ hội nếu là một quyền có thể đem tần phong trọng thương vậy dĩ nhiên là tốt nếu không phải có thể trọng thương có thể đem cái này tụ hội làm loạn cũng là không sai nhưng bây giờ hai cái mục đích cũng chưa hoàn thành cái bàn bình yên vô sự kinh người như vậy chân nguyên khống chế năng lực người này thực ra đến từ vân lâm quận mà là trưởng b ệ n h cảnh tu sĩ hoàng vinh n g ư ơ i động thủ trước phong huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm hoàng vinh hoàng v i n h nếu như ngươi muốn động thủ vậy thì cùng để ta xem một chút tà minh đạt trầm giọng nói phong huyền tà minh đạt trên người hai người cái kia trưởng mệnh cảnh viên mãn khí tức bao phủ mà đến hơn nữa t r ư ở n g sinh tổ thành viên khác từng cái từng cái khí tức cẩn trọng tập trung vào hoàng v i n h ba người hoàng v i n h thực lực phi phạm mà dù sao nhân số ít cũng chỉ là trưởng mệnh cảnh viên mãn đối mặt với đối phương thế tới hung hăng cũng không khỏi sản sinh lùi bước tâm ý cười nói ta chỉ là muốn kiểm nghiệm một hồi tân nhân thủ đoạn thôi dù sao không phải là bất luận người nào cũng có thể gia nhập thanh la ti ồ、oh. kiểm nghiệm thủ đoạn tần phong chân mày cao lại cười nói đã như vậy vậy hẳn là đến ta nhìn ngươi một chút có hay không có tư cách trở thành thanh la vệ tần phong nhấc lên thu lại chập ngón tay như kiếm một chỉ điểm ra phảng phất câu thông m i n h ngông tinh thần t ừ n g đạo tinh quang từ hư không mà đến ngưng tụ với nhất chỉ bên trên chỉ kinh lướt khoảng không giống như sấm xét ở hoàng vinh chấn động trong ánh mắt một lần xuyên thủng bà vai hán đập vỡ tan hắn s ư ớ n g sọ xem ra ngươi không có tư cách trở thành thanh la vệ thần phong lãnh đ ạ m nhìn hoàng vinh chương một trăm tám mươi mốt gặp lại quỷ linh tông thiếu tông chủ toàn trường trận mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này hoàng vinh trường mệnh cảnh viên mãn cảnh giới tu luyện lại càng là thượng đẳng công pháp dung thiên quyết thực lực phi phạm cùng so với vân lâm quận đều thống công dạ chính cũng không kém bao nhiêu nhưng bây giờ lại bị tần h phong nhất chỉ trọng thương thần phong thần phong tần phong phong huyền tả minh đạt loại người dồn dập nhìn về phía tần phong ánh mắt hơi kinh ngạc nhất là phong huyền tả minh đạt làm cố trường sinh tâm phúc hai người đều chiếm được tần phong tin tức tương quan tu vi cảnh giới tiến bộ mười phần nhanh từ thông ngũ cảnh đến trưởng mệnh cảnh không đủ một năm tốc độ như thế cùng so với siêu phàm thế lực chân truyền đệ tử cũng không kém chút nào hai người vốn là cho rằng như thế nhanh chóng cảnh giới tiến bộ tất nhiên chiến l ự c hữu hạn căn cơ bất ổn có thể bây giờ nhìn lại đối phương căn cơ chi hùng hồn chiến lược mạnh vượt xa cùng cảnh giới tồn tại hoàng vinh hoàng vinh cùng hoàng vinh cùng hai cái thanh la vệ cấp tốc đi tới hoàng vinh bên người vẻ mặt cảnh giác mà nhìn tần phong hoàng vinh nghe tần phong sắc mặt â m trầm cực kỳ cùng lúc đó trong lòng mười phần ngưng trọng vừa n ã y nhất chỉ hắn căn bản không có phản ứng thời gian nếu là đối phương chỉ điểm một chút ở trên đồi mình e sợ giờ khả cờ này hắn chính là một bộ thi thể được ngươi có thể hoàng v i n h nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong ánh mắt băng lãnh chật hư lạnh một tiếng mang theo hai người ly khai phòng khách làm như vậy hẳn không tính là quá phận quá đáng đi thần phong âm thầm vừa nghĩ dù sao dư a theo cố t r ư ở n g sinh từng nói chỉ cần chớ quá mức hắn đều có phương pháp giải quyết chỉ là trọng thương một cái lục tinh thanh la v ệ thôi cũng không phải cái gì cùng lắm sự tình đi hoàng v i n h cứ như vậy đi thần phong quá lợi hại thần phong ngươi thật sự là quá lợi hại thần phong phong khách ngắn ngủi trầm mặc về sau bùng nổ ra nhiệt liệt thanh âm từng cái từng cái nhìn về phía tần phong ánh mắt cũng biến theo tần phong bày ra thực lực hoàng v i n h ly khai toàn bộ tụ hội càng ngày càng náo nhiệt lên mãi đến tận lúc đêm khuya đoàn người vừa mới tướng kế ly khai t ầ n phong người thật không đây tà minh đạt hỏi nói hỏi thăm thắp cũng không phải là phổ thông địa phương hãn tụ tập vân châu sở hữu thiên tài không chỉ là thanh la ti châu mục phủ tu sĩ đi tới các lớn nhất lưu thế lực thiên tài đều sẽ đi tới hỏi t h ă m tháp không cần hơi trễ ta nên đi về nghỉ thần phong mỉm cười vậy được rồi hy vọng lần sau chúng ta có thể cùng nhau đi tới hỏi t h ă m tháp tả minh đặt nói được thần phong gật đầu thần phong chúng ta đi phong huyền nói ừng thần phong mỉm cười trận phong huyền tả minh đạt loại người đi tới hỏi t h ă m tháp thần phong thì là đi trở về thanh la ti hỏi t h ă m tháp chính là một cái địa phương đặc thù tương tự với đấu võ tràng chỉ là đối với đấu võ tràng hỏi thăm tháp tu sĩ càng mạnh mẽ hơn chỉ có luyện hồn cảnh tu sĩ mới vừa có thời cơ trở thành hỏi thăm tháp một thành viên nếu là ở hỏi thăm trong tháp có phi p h à m thứ tự không chỉ là có thể thu được danh khí còn có thể thu được nhất định khen thưởng thanh la ti tám vị tiểu đô thống cũng từng đã tiến vào hỏi thăm tháp đồng thời thu được không tầm thường danh tiếng thần phong m ớ i đến cũng không muốn quá mức trói mắt li khai phong nguyệt lâu đi một trận cho dù là lúc đêm khuya vân châu phủ vẫn như c ũ là đèn đuốc sáng t o a n g người đến người đi lúc náo nhiệt không ít đêm khuya qua lại cú mèo đúng là bọn họ hoạt động thời điểm t ừ lâu thanh lâu mỹ thực sạp hàng cũng tụ tập không ít người tần phong hưởng thụ lấy quanh thân nhân khí khoe miệng không tự chủ ngậm lấy một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt chậm rãi đi tới đột nhiên hắn dừng lại ánh mắt xuyên thấu qua đoàn người ở cách mình t r ư ờ n g ba mươi thước vị trí xuất hiện một người một cái người quen biết một bộ bạch đi ỉa kiếm mi tinh mục tuấn giật phi phảm chỉ là sắc mặt có một chút tái nhợt ở bên cạnh hắn thì là một cái lưng gù láo giả biểu hiện có chút âm lánh quái dị quỷ linh tông thiếu tông chủ tần phong ánh mắt d ù n g mình hắn bản thân nhìn thấy người chính là quỷ kia linh tông thiếu tông chủ quỷ linh tông thiếu tông chủ một dạng nhìn tần phong tuấn mị trên mặt ngậm lấy một vệ tà dị tiêu dung một đôi mắt văng lánh m à mang theo s á t ý làm d ò người bỏ qua lại nhìn đi thời gian dĩ nhiên không có quỷ linh tông thiếu tông chủ tung tích vừa nãy cần làm chính là quỷ linh tông thiếu tông chủ nhưng hắn không phải là đã bị ta cho giết sao tần phong c a o mày tràn ngập không rõ chật linh hồn khuấy động cấp tốc dò xét xung quanh ngàn mét khu vực nhưng không có tìm được quỷ linh tông thiếu tông chủ tồn tại chẳng lẽ là ảo giác không đúng ta rõ ràng dám đáp lời đó chính là quỷ linh tông thiếu tông chủ hắn dĩ nhiên không chết nhưng nếu là không chết vì sao ban đầu ta có thể được thất tinh vật phẩm khen thưởng cuối cùng là chuyện gì xảy ra các loại thần phong ánh mắt nhất động hồi tưởng đến lúc trước lựa chọn lúc trước lựa chọn tựa hồ là đánh chết trước mắt quỷ linh tông thiếu tông chủ nói cách khác ta giết là ma lệnh cốc bên trong quỷ linh tông thiếu tông chủ ta hiện tại nhìn thấy quỷ linh tông thiếu tông chủ cũng không phải là lúc trước một cái kia vậy chuyện này là sao nữa khó nói quỷ linh tông thiếu tông chủ có rất nhiều cái nhưng từ lúc trước h ắ c thạch cổ bảo nhận được tin tức quỷ linh tông thiếu tông chủ cần làm chỉ có một mới đúng vậy tại sao sẽ xuất hiện tình huống như thế thần phong ánh mắt lấp lóe biểu hiện dần dần ngưng bình tĩnh từ vừa n ã y nhìn nhau hắn đáng lẽ là biết rõ ta đồng thời nếu muốn giết ta đã như vậy nhất định phải nghĩ hết phương pháp tìm ra quỷ linh tông thiếu tông chủ đánh ể chết thần phong trong mắt bắn ra một vệ tinh mang trong lòng có quyết định c h ậ t tần phong hướng về bốn phía lần thứ hai mắt nhìn vẫn chưa phát hiện quỷ linh tông thiếu tông chủ tung tích tiếp tục hướng về thanh la ti phương hướng đi đến khoảng cách đường đi không xa một cái lầu các bên trên quỷ linh tông thiếu tông chủ đứng ở cửa sổ trước mặt ánh mắt rơi vào tần phong trên thân ánh mắt thâm thúy không biết suy tư điều gì thiếu chủ như là đã xác định người này là giết thiếu chủ phân thân người tại sao không trực tiếp ra tay giết hắn lương n g ủ lão giả không rõ hỏi bốn chúng ta bây giờ ở vân châu phủ bên trong ở vân châu phủ bên trong giết người nhất là một tên thanh la vệ cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn quỷ linh tông thiếu tông chủ nói huống hồ chúng ta còn có còn lại chuyện cần phải làm là tìm tìm cao y cụ ổ y c qnz thiếu chủ phân thân lưng ù lão g i ả hỏi hừng được cao y cụ ổ y c qnz phân thân thực lực tan nên có thể khôi phục đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ thậm chí đoạt thiên cảnh viên mãn t ầ n g thứ đến thời điểm đó ở toàn bộ to lớn vân châu phủ cũng có được nhất định năng lực quỷ linh tông thiếu tông chủ đón đến đạo bất quá trước mắt còn có một việc cần lưu ý chuyện gì thiên giật kiếm khách chi n thanh linh kiếm quỷ linh tông thiếu tông chủ trầm giọng nói thiên giật kiếm khách chính là vô thượng cảnh cường giả hắn lưu lại động phủ tuyệt đối không phải tầm thường nếu như có thể được thiên giật kiếm khách truyền thừa ta muốn khôi phục lại quỷ linh tông đỉnh phong vinh diệu càng chắc chắn giết người sự tình tạm thời bày đặt ngươi gần một thời gian cho ta đi hỏi thăm một chút chi nở thanh linh kiếm tình huống vâng thiếu chủ lương ủ lão giả cung kính nói chương một trăm tám mươi hai thanh la bảng sau đó mấy ngày gió h m sóng lặng p h ả n phất không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh tần phong thì là một mực ở thủy tại trong lầu các tu luyện hy vọng có thể đủ mau chóng tăng cao tu vi tăng cao thực lực quỷ linh tông thiếu tông chủ xuất hiện khiến lòng người bên trong khá là cảnh giác mặc dù bây giờ thực lực cực kỳ không tầm thường nhưng vẫn cần lưu ý dù sao một kẻ đã chết xuất hiện lần nữa không rõ ràng quỷ linh tông thiếu tông chủ lại có thủ đoạn gì huống hồ n ă m đó quỷ linh tông thế nhưng là cùng so với bái xà giáo càng mạnh mẽ hơn thuộc về đỉnh phong nhất lưu thế lực quỷ linh tông tồn tại siêu phàm tuyệt học tồn tại siêu việt tuyệt phẩm linh khí vũ khí không phải bãi xả giáo có thể so sánh với tuy nhiên quỷ linh tông đã chắc chắn diệt khó bảo toàn cái này duy nhất tồn tại quỷ linh tông thiếu tông chủ có cái gì đặc thù tính toán mấy ngày tu luyện tần phong cuối cùng là đem tam nguyên c h ấ n tiên h truy toái tinh chỉ cũng tăng lên tới đại thành tầng thứ thực lực lần thứ hai được đề b ạ n nhưng khoảng cách viên mãn cảnh giới còn có một khoảng cách trong hoa viên t ầ n phong ánh mắt hiến tĩnh ánh mắt rơi vào cách đó không xa vườn hoa bên trên có thể trong đầu không ngừng lập lòe có tam nguyên trấn thiên truy tin tức một chút tin tức bị tần phong biết rõ lĩnh n ộ t ầ n phong thanh âm quen thuộc vang lên đánh gãy tần phong suy tư ừ m t ầ n phong quay đầu lại nhìn một lát chính là p h o n g huyền p h o n g huyền người tìm ta ta xem ngươi tới đến thanh la ti có một thời gian vẫn đợi ở chỗ này vẫn chưa nhận nhiệm vụ mà lần này ta có một cái nhiệm vụ cần mấy cái lục tinh thanh la vệ cùng ra tay không biết ngươi có hứng thú hay không phong huyên cởi ư hỏi nhiệm vụ nhiệm vụ gì thần phong hiếu kỳ v ớ i hỏi cần mấy cái lục tinh thanh la vệ cùng ra tay ít nhất là lục tinh nhiệm vụ thậm chí khả năng đạt đến thất tinh nhiệm vụ trình độ truy sát một tên thanh la trên bảng đào phạm phong huyên nói thanh la bảng đào phạm thần phong ánh mắt khẽ biến thanh la ti không chuẩn sắc mà nói đại hạ có ba cái bảng danh sách thiên đình bảng địa đỉnh bảng thanh la bảng ba cái bảng danh sách liệt kê đại hạ rất nhiều đ ạ o phạm thiên đỉnh bảng liệt kê là chi nở cái vô thượng cảnh tu sĩ địa đỉnh bảng liệt kê là mười tám cái chân ngã cảnh tu sĩ mà thanh la bảng thì là rất nhiều đoạt thiên cảnh tu sĩ như bây giờ thiên đỉnh bảng đệ nhất nhân thác bạc xích chính là một cái vô thượng cảnh viên mãn cường giả tung hoành đại hạ c ử u châu thiên hạ vô song ngay cả là đại hạ vương triều đều vô pháp ai lại biết hắn thanh la bảng tu sĩ đều thuộc về đoạt thiên cảnh tu sĩ số lượng không giới hạn yếu nhất chỉ là mới vào đoạt thiên cảnh mạnh nhất thì là có thể so với chân ngã cảnh đoạt thiên cảnh tu sĩ vì vậy khi nghe đến nhiệm vụ là truy sát một tên thanh la bảng tấn phong mới sẽ biến biến ánh mắt hơn nữa có thể trở thành đào phạm tất nhiên có thủ đoạn đặc thù mới đúng bằng không còn chưa có tư cách trở thành thanh la bảng một thành viên hừng thanh la bảng đào phạm áo lông thiên tả đoạt mệnh cảnh tiền kỳ nhưng hắn sở trường thông quỷ thuật có thể cho gọi ra cường đại t h i họa bởi vì là tu luyện thông quỷ thuật gần như giết chết một huyện người do đó bị truy nã phong huyên giải thích nói nhưng người này trước bị liệt hỏa tông trưởng lao trọng thương cho nên muốn bắt giết hắn còn là có thêm nhất định khả năng liệt h ỏ a tông bắt đại nhất lưu thế lực chi một ở vào hỏa lâm sơn phong huyên nhìn chăm chú lên tần phong tần phong thanh la bảng đạo phạm vốn là có nhất định khen thưởng hơn nữa thanh la ti nhiệm vụ tích phân thế nhưng là cực kỳ tốt một cái thất tinh nhiệm vụ nếu như chúng ta mấy người đem bắt giết cũng có thể trở thành thất tinh thanh la vệ nếu là từ ngươi gia nhập chúng ta có tám thành thời cơ có thể bắt giết cái này áo lông thiên tả ngươi cân nhắc làm sao thần phong trầm ngâm chốc lát bởi thần cấp lựa chọn trình tự na mơ ở đóng trạng thái hắn cũng không rõ ràng cái này một cái thất tinh nhiệm vụ có thể mang đến loại gì khen thưởng cùng nguy hiểm gì vì vậy có chút do dự nhưng nghĩ lại nếu là bất cứ chuyện gì đều cần dựa vào thần cấp lựa chọn trình tự chờ mong thần cấp lựa chọn trình tự vậy hắn cùng khôi lỗi có khác biệt gì có、thể. thần ể t h phong cười nói hắn cũng không muốn bất cứ chuyện gì đều muốn trải qua thần cấp lựa chọn trình tự tiến hành hắn tần h phong chính là tần h phong cho dù là không có dựa vào thần cấp lựa chọn trình tự như cũng là có thể tiêu diêu tự tại quá tốt phong huyên cười nói vậy ta liền đi đăng ký chờ xử lý tốt lại thông chi ngươi lúc nào đi tới bắt giết áo lông tiên tả á được thần phong khẽ vớt cảm phong huyên xoay người rời đi thần phong nhìn phong huyên bức ảnh thì thầm một tiếng thanh la bảng nghe được phòng huyền nhắc tới thanh la bảng tần phong đối với bảng danh sách này ngược lại là sản sinh dày đặc hứng thú dù sao có thể lên bảng người cũng không phải người tầm thường thế giới này là tu sĩ thế giới cường giả có thể di sơn đ ả o hải phi thiên đ ộ i địa trong lúc phất tay hủy diệt thành trì đều là dễ như ăn c h á o sự tình chín đại siêu phàm thế lực mỗi một người đều cực kỳ mạnh mẽ đủ để có chấn áp một châu lực lượng có thể mặc dù là như thế đại hạ vương triều vẫn như cũng là cựu châu công chủ thiên hạ vô song lấy vạn phật tự v ô vi đạo quan hạo nhiên thư viện thần pháp cung địa vị siêu phạm đối với đại hạ đều là m ư ờ i phần kính nghệ có thể nói bây giờ thời đại là hoàng quyền cường thế tư thái đại hạ hoàng thất có thể nói là cựu châu đệ nhất thế lực cường đại nhất thế lực thiên đình bảng địa đình bảng thanh la trên bảng người đều là đối với chống đỡ đại hạ hoàng thất người mà có thể sống đủ để thấy những người này đặc thù cùng c h â u cường đại thần phong đứng dậy đi tới thanh la ti tàng kinh lâu thiên đình bảng địa đình bảng thanh la bảng cũng không phải gì đó bí mật vì vậy đang giấu trải qua lầu đệ nhất tầng liền có thể tìm được tần h phong lật ra thanh la bảng tùy ý quét qua lấy hắn bây giờ thực lực bình thường đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn vì vậy đối với thanh la bảng hứng thú nhỏ nhất hắn như cũng là nhìn xuống áo lông thiên tả áo lông thiên tả vân châu tán tu đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu hành quỷ đạo tà thuật có thể triệu hoán quỷ thần tác chiến với cơn gió mạnh quận non sông huyện giết hại ba mươi chín người cùng hỏa lưu quận đại sơn huyện đồ sát giữa huyện người thanh la trên bảng chỉ là giới thiệu sơ lược một hồi cựu thiên xích tình huống tu vi cảnh giới cùng với phạm vào vụ án thứ lây ra còn có bắt giết đối phương được khen thưởng nếu như có thể bắt giết cựu thiên xích có thể được một cái thượng phẩm linh khí thanh la bảng đệ nhất nhân b ù i dũng đoạt thiên cảnh viên mãn vì là nhị lưu thế lực đoạn đào cửa đệ tử trong một đêm diệt s á t đoạn đao cửa biến mất không còn t â m tích đại hạ lịch một nghìn bốn trăm linh ba năm ngày mu nz ba tha nz sáu đánh chết bạch dạ quận thanh la ti đô thống đánh chết thanh la ti đô thống thật đúng là có đảm hơn nữa cái này bùi dũng cảng hay là vân châu người thần phong nhìn phía trên tin tức thấp giọng khe nói còn lại tội lỗi có lẽ có giảm bớt thời cơ có thể đánh chết thanh la ti đô thống thì tương đương với hoàn toàn khiêu chiến thanh la ti khiêu khích đại hạ vương triều vô pháp tha thứ Tấn trên tu ít nhất tu nhất một tên tính tu Trưng mặt từ một tu trong truyền thuyết bất thành nhất lấy Phong đỉnh bảng,、địa、đỉnh trên bảng ghi chép là 18 cái chân ngã cảnh tu sĩ, ít nhất là chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ, chân ngã cảnh viên mãn có 5 người.、Địa、đỉnh bảng nhân, Hồng Nhân, nữ không núi. Hồng、Phu、Nhân, đến chính người ẩn, cùng định liên chép Phu Phu ghi hậu châu lịch hệ. sau sĩ, sĩ, sĩ. sĩ, ra địa địa Địa xa lai đó đệ có có là là là bí cái giả kỳ vì chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới tu luyện bí thuật hồng phấn khô lâu uy lực vô cùng từng diệt xa châu vô tẫn xa khâu hoàng sa nhân nhất tộc trọng thương vạn phật tự kim cương viện thủ tòa từ hồng phu nhân mấy cái giới thiệu sơ lược có thể biết được hồng phu nhân phi p h n g chỗ chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới chính là cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới x ả i bước ra chính là đạt đến vô pháp vô thiên t r í cường vô địch vô thượng cảnh hoàng sa nhân chính là xa châu một chủng tộc tương đương với đỉnh phong nhất lưu thế lực t ầ n g thứ không thua với đỉnh phong thời kỳ quỷ linh tông đương nhiên càng kinh người hơn chiến tích ở chỗ trọng thương vạn phật tự kim cương viện thủ tòa vạn phật tự chính là tứ đại đỉnh phong siêu phàm thế lực vô cùng mạnh mẽ có tứ đại viện theo thứ tự là kim cương viện la hán viện làm việc thiện viện t r ừ n g phạt viện bô nở cái viện thủ tòa đều là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầm thứ hơn nữa tu luyện vạn phật tự siêu phàm tuyệt học gia trì phật pháp tu vi thực lực sâu xa không phải đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ có thể so sánh với hồng phu nhân nhưng có thể trọng thương kim cương viện thủ tòa có thể thấy được nàng thực lực ở chân ngã cảnh bên trong tuyệt đối là đ ỉ n h phong tồn tại thậm chí có thể chống lại hoàn toàn giống nhau thượng cảnh tu sĩ quả nhiên có thể tiến vào địa đỉnh bảng tu sĩ liền không phải người bình thường có thể so với tần phong đem địa đỉnh bảng trả về ánh mắt rơi vào thiên đỉnh trên bảng thiên đỉnh trên bảng ghi lại chi n ở người từng cái đều là đạt đến v ô thượng cảnh tồn tại thiên đỉnh bảng thứ chín người đường v ô nguyệt thục châu nhất lưu thế lực đường môn đệ tử sở trường du n ở dê độc được v u thượng cảnh tồn tại với thuộc châu hải khách quận thí nghiệm kịch độc độc chết mười vạn người thiên đ ỉ n h bảng thứ tám người lang tuyệt long châu vạn yêu minh phản đồ chém giết thông châu thanh la ti đại đô thống cùng vạn yêu minh t r ư ở n g lão thiên đ ỉ n h bảng thứ bảy người thiên đ ỉ n h bảng đệ nhất nhân tháp bạc xích vô thượng cảnh tồn tại tán tu lai lịch bí ẩn đánh chết vụ châu châu mục tần phong nhìn kỹ thiên đ ỉ n h trong bảng cho giới thiệu sơ lược thiên đ ỉ n h bảng chi n ở người từng cái đều là đạt đến vô thượng cảnh thực lực phi phạm mỗi một người đều có đặc thù lai lịch thủ đoạn đặc thù vô cùng mạnh mẽ thác bạc xích t ầ n phong nhìn thiên đỉnh bảng đệ nhất nhân thác bạc xích tin tức ghi chép cực kỳ ít ỏi mà thác bạc xích mặc dù bị truy nã thì là đánh chết vụ châu châu mục nhất châu châu mục chính là trưởng quản lấy một cái đại châu sở hữu công việc người là đại hạ vương triều tự mình nhận lê nhờ địa vị không phải chuyện nhỏ thông thường mà nói cựu châu châu mục cũng là tới từ đại hạ siêu phàm thế lực tắc hạ học cung mà từng cái ít nhất là trấn ngã cảnh viên mãn tâm thứ thậm chí có v ô thượng cảnh châu mục dù vậy vẫn bị thác bản xích giết chết có thể thấy được thác bản xích thực lực mạnh mẽ nhưng chém giết nhất châu châu mục chính là hoàn toàn khiêu khích đại hạ vương triều bị đại hạ hoàng thất truy sát có thể bởi thác bản xích thực lực mạnh mẽ cho tới bây giờ hay là tiêu diêu tự tại trong truyền thuyết cho dù là thanh la ti đại tư mệnh tiểu tư mệnh ra tay cũng không có thể ngăn lại thác bản xích tần phong đem thiên đỉnh bảng để thoát khỏi trở lại chật lại nắm lên cựu châu bí sử so với cựu châu truyền vặt Kiểu châu bí sử như ộ i dung p o n nhiều, nhiều n g giới phú thù thiệu. h rất rất có đặc vô vi đại o quan một c á nào trường cùng vạn lao, đó hạ t thủ i hạ lúc này hoàng đế ở bên ngoài có con riêng bây giờ con riêng gia nhập thần pháp cung như x ư ơ n g châu bạch vụ mê lâm bên trong tồn tại một con thần bí cự thú có thượng cổ yêu ma huyết mạch từng cái từng cái nội dung có thật có giả không có người nào có thể nhận biết t h ầ n phong cũng chỉ là nhìn chơi mà thôi hắn tử tiến vào tàng kinh lâu về sau vẫn dừng lại ở tàng kinh lâu không ngừng lật xem rất nhiều điện tịch tra xét rất nhiều nội dung cho dù là vào đêm cũng không có ly khai tàng kinh lâu so với những tu sĩ khác hắn đối với đại hạ đối với vân châu đối với thế giới này hiểu biết quá ít chỉ có đại lượng thư tịch có thể bổ khuyết hắn cái này một khối vấn đề đang giấu trải qua lầu lật sách thời điểm p h o n g huyền tìm tới tần phong báo cho biết bắt giết áo lông thiên tả sắp xếp thần phong ứng một tiếng Chính là thế i ế p tục c xem s á Ngày mai, đỏ thâm thái dương tản nóng toàn Vân đáng nhiệt phẳng liền không gian đều muốn nốt nóng bức buông xuống, toàn bộ Vân、Châu、cũng trở nên nhiệt cháy. mai, thâm ra bao kia thái đỏ độ, đều tức, phất Theo trở khí phủ Châu phủ, Châu khí. h rực bức bộ bộ sợ nhưng đối với tần phong cấp bậc như vậy tu sĩ điểm này nhiệt độ căn bản không có vấn đề hắn cùng với phòng huyền tả minh đạt hai người cùng là cưới một con lôi quang lấp lóe diều hâu bên trên cái này một con diều hâu có mười t r ư ợ n g độ dài ương uế s ắ c bén giống như thần binh lam sắc cự đại cánh chim từ phần sau đến phía sau lưng từ cạn cùng sâu từng đạo lôi điện quang mang lập lòe tản ra bạo lực khí tức lôi quang ưng một loại thượng đẳng yêu ma cùng so với cố t r ư ở n g sinh lông trắng thiên ưng cũng không kém chút nào ta mới vừa nhận được tin tức áo lông thiên t ả ở thiên diện sơn từng xuất hiện chúng ta bây giờ liền đi tới thiên diện sơn phong huyền nắm lên một cái truyền tin phủ trò chuyện vài câu lập tức đối với t ầ n phong tả minh đạt hai người nói rõ tình huống phong huyền thiên diện sơn cách chúng ta có thể có không ngắn khoảng cách nếu như chúng ta qua đó có hay không cái kia áo lông thiên tả cũng chạy tả minh đặt hỏi thiên diện sơn địa thế đặc thù ẩn chứa một cái thiên nhiên mê trận tiến vào bên trong giống như bước vào mê cùng giống như vậy coi như là linh hồn cũng chịu đến áp chế là một cái rất tốt ẩn nấp địa điểm không có những nơi khác có thể so với lên thiên diện sơn càng thêm an toàn phong huyền giải thích nói hơn nữa ta ở thiên diện sơn ở ngoài cũng sắp xếp người một khi áo lông thiên tà ly khai thiên diện sơn sẽ tiếp tục báo cáo tin tức tương quan nhưng nếu là tiến vào thiên diện sơn như chúng ta sẽ phải chịu thiên diện sơn ảnh hưởng tà minh đạt lần nữa nói yên tâm đi ta đã đổi lấy ba viên ngưng hồn châu ngưng hồn châu lực lượng có thể để cho chúng ta trong khoảng thời gian ngắn thần hồn mười phần ngưng luyện cường đại đủ để ở thiên diện sơn bên trong không có gì ngăn trở bốn phong huyên cười nói vì hoàn thành lần này nhiệm vụ ta thế nhưng là làm mười phần chuẩn bị vậy tốt tần à tà minh đạt miệng nở nụ cười, cũng nói là là Minh miệng muốn một nắm đấm biết cười, nói thiên gọi đại lại hồi, đại, nở nụ cũng lông trường thông cường ngược cường thuật, thể cho hay địch. Đạt Ta, ta t gặp gỡ sở có ác ác áo là ra quỷ quỷ. quỷ vô phong mắt nhìn tả minh đạt phía trước mấy ngày phong nguyệt lâu trong giới thiệu hắn cũng biết tả minh đạt một ít tình huống tu luyện một môn thượng đẳng quyền pháp tên là cái thế thiên long quyền là một môn cực kỳ mạnh mẽ quyền pháp nếu là tu luyện tới cực hạ nghe đồn có thể một quyền đòn nghiêm trọng chân long nhưng đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi dù sao chân long cường đại xa không phải tầm thường yêu m à t h a i họa tu sĩ võ giả có thể so sánh với ba người đơn giản trò chuyện một hồi cưới người lôi quang ưng nhanh chóng chạy về thiên diện sơn không đủ hai canh giờ công phu cuối cùng là đi tới thiên diện sơn còn chưa tới gần thiên diện sơn chính là có thể cảm ứng được thiên diện sơn cảnh sắc thác loạn phảng phất có được vô số không gian trồng lên đan sen quỷ quyệt cực kỳ bên này là thiên diện sơn thiên nhiên trận pháp khiến người xem đi tới phảng phất có được hơn một n g à n cái núi mặt chương một trăm tám mươi bốn áo lông không tả thiên diện sơn bên trong không có sương ngủ không khói ánh nắng tươi sáng cây cỏ đông đảo phong cảnh tú lệ nhưng này cái phong cảnh tú lệ chi nhưng ẩn chứa một cái cực kỳ cao minh mê trận thiên nhiên áp chế thần hồn làm cho cả thời không mười phần thác loạn vô trường một khi bước vào trong đó liền có khả năng mất tích ở bên trong ở thiên diện sơn trong một cái sơn động một tên tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia trung niên nam tử biểu hiện âm l ã n h cực kỳ ở trên người hắn có từng đạo hào quang màu đỏ lập lòe giống như hỏa quang liệt hỏa tông xích dương thiên trưởng quả nhiên bất phàm trung niên nam tử trầm giọng nói bất quá mối thù này ta nhất định sẽ báo nam tử này chính là thanh la bảng đào phạm cựu thiên tả bị liệt hỏa tông trưởng lão trọng thương về sau hắn liền một đường thoát đi cuối cùng đi tới thiên diện sơn một mặt là mượn thiên diện sơn đặc thù địa thế ẩn ấp tự thân tung tích một mặt là hoàn thành một cái nào đó giao dịch khôi phục nhanh chóng tự thân trạng thái cựu thiên tả trong tay vung lên trước người xuất hiện một cái bách quỷ phiên một căn đen nhánh trường côn một khối huyết sắc bảo ngọc một cái hát sắc hồ lô chính là không có còn dư đồ vật nhưng này cái bách quỷ phiên bên trên có từng đạo vết rách có đốt cháy khét dấu vết đen nhánh trường côn trên cũng xuất hiện chỗ hỏng ta khí ẩn ước từ trong đó tiết lộ mà ra huyết sắc bảo ngọc hát sắc hồ l ô ngược lại là bảo lưu lấy cực kỳ hoàn chỉnh bách quỷ phiên bị hao tổn cần thân hồn có thể đủ đem khôi phục xem ra lại cần tìm tới một cái huyện tiến hành s á t l ụ đáng tiếc ta hát s á t côn nhọc nhằn khổ sở mới luyện chế ra thượng phẩm linh khí kém một bước là có thể trở thành tuyệt phẩm linh khí cứ như vậy bị hủy cựu thiên tả trong mắt t r ợ t loài sáng liệt hỏa tông ta hai cái linh khí mối thủ cũng không phải là dễ dàng như vậy bông tha tốt nhất để cho các ngươi liệt hỏa tông đệ tử vĩnh viễn rùa rụt cổ ở bên trong tông môn bằng không ta thấy một cái giết một cái cựu thiên tả sát ý lâm nhiên lại một lần nhìn về phía huyết sắc bảo ngọc hát sát hồ lô huyết sát quỷ ngọc duy trì hoàn chỉnh trong đó huyết sát quỷ khí còn có thể sử dụng coi như là đoạt thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ bên trong huyết sát quỷ khí cũng đều đem chịu đến vạn quỷ thôn v ệ nỗi khổ địa sát hồ lô lần này vì là đối phó liệt hòa tông trong đó địa sát chi khí còn lại không tới hai thành cần tìm một chỗ đem địa sát chi khí bù đắp mới được cựu thiên tà tâm niệm nhất động đem đồ vật trò thu lại chặt khẽ n g n g đầu nhìn sơn động ở ngoài hy vọng lần này giao dịch có thể làm cho ta thỏa mãn tân phong p h o n g huyền tả minh đạt ba người từ lôi quang ưng bên trên xuống tới trận p h o n g huyền đem lôi quang ưng thu nhập thú s ủ n g trong túi thiên diện sơn đến p h o n g huyền nhìn về phía trước thiên diện sơn nói thiên diện sơn ẩn chứa thiên nhiên thất giai mê trận làm cho không gian rời chuyển âm dương biến hóa nếu là một cái không quá khả năng vĩnh viễn vây ở thiên diện sơn đại đô thống từng nói thiên diện sơn thiên nhiên mê trận mặc dù chỉ là thất giai có thể bởi chiếm đất quá lớn quá mức thần bí cho dù là hắn cũng vô pháp phá hủy thiên diện sơn mê trận ồ l i ê n đại đô thống đều vô pháp phá hủy thần phong ánh mắt khẽ động đại đô thống thu trọng là vân châu thanh la ti một cái duy nhất cựu tinh thanh la vệ sở hữu giả có thể so với vô thượng cảnh chiến lược mặc dù là như thế cường đại tồn tại cũng vô pháp phá hủy một cái thất giai mê trận có thể thấy được cái này thiên diện sơn thất giai mê trận đặc thủ tính chúng ta lần này đến cũng không phải phá hủy mê trận là tới bắt giết cựu thiên tả nó có thể hay không bị phá hủy tà minh đặt đầu chọc dưới ánh mặt trời dường như một cái tiểu thái dương nói cũng vậy phong huyên n ở nụ cười lập tức lật bàn tay một cái xuất hiện ba viên mang theo một chút hạt trâu màu trắng bạc đây là ngưng hồn trâu chỉ cần mang theo trong người là có thể chống lại ở thiên diện sơn mê trận uy lực thế nhưng vẫn sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng tiến vào bên trong linh hồn dò xét phạm vi không cao hơn ngàn mét khoảng cách ngàn mét quá ngắn tà minh đặt nói nếu là không có ngưng hồn châu ngươi liền trăm mét cũng dò xét không tới phong huyền khinh thường tả minh đạt đem ngưng hồn châu thu không muốn để vào túi chứa đồ được tả minh đạt tiếp nhận ngưng hồn châu tần phong cũng tiếp nhận ngưng hồn châu cảm giác được một luồng trong đó một luồng sóng linh hồn hết sức đặc thù tại đây một luồng ba động phía dưới thần hồn phảng phất lớn mạnh mấy phần cựu thiên t à không chỉ là thanh la ti nhiệm vụ cũng là thanh la trên bảng người không chỉ là chúng ta muốn bắt giết hắn e sợ cũng không có thiếu người muốn bắt lấy hắn chúng ta động tác mau mau tại một ít người trước bắt giết cựu thiên tả phong huyền nói ừng được thân phong tả minh đạt hai người hướng một tiếng Trận, ba người cùng tiến vào thiên diện sơn vừa bước vào thiên diện sơn nhất thời cảm giác được một luồng kỳ lạ lực lượng bao phủ mà đến tại này có lực lượng phía dưới cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi có từng cái từng cái giống như đ ú c đường xuất hiện từ từ kiểm tra tổng cộng có năm đầu tương đồng đường từ đường núi lộ rộng từ cỏ dại sinh trường thậm chí cục đá rơi vào vị trí đều là giống như đúc đây là thiên diện sơn thất giai mê trận thần phong đánh giá trước mắt tất cả trong lòng âm thầm một đạo kích phát ngưng hồn châu lực lượng đi phong huyền nói thần phong đem ngưng hồn châu lấy ra t r ậ t truyền vào một đạo chân nguyên ngưng hồn châu trên h à o quang màu trắng bạc càng ngày càng cường thịnh bao phủ toàn thân giống như vạn thiên dây nhỏ dung nhập vào thần hồn bên trong để thần hồn càng ngày càng ngưng tụ càng ngày càng cường đại đang tu luyện hạo nguyện quán tưởng pháp về sau tần phong thần hồn chi lực vốn là cường đại với bình thường tu sĩ bây giờ ở thêm vào ngưng hồn châu hiệu quả thần hồn càng ngày càng cường đại phong huyền tả minh đạt hai người ở ngưng hồn châu dưới sự trợ giúp thần hồn do xét phạm vi chỉ là một n g à n m é thôi t có thể tần phong nhưng có thể đạt đến năm n g à n m é t khoảng cách cái này ở thiên diện sơn là một cái cực kỳ kinh người khoảng cách thiên diện sơn trong sơn đạo có năm tên i tu sĩ chậm rãi đi tới vẻ mặt cảnh giác hướng bốn phía nhìn tới bốn nam một nữ từng cái từng cái khí tức thâm trầm đều là đạt đến trưởng mệnh cảnh tu sĩ trong đó bô nở cái nam đều là đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ một cái duy nhất nữ chỉ là trưởng mệnh cảnh hậu kỳ thôi đại ca chúng ta tiến vào thiên diện sơn đã một canh giờ có thể tựa hồ vẫn ở cái địa phương này đấu c h u y ể n duy nhất nữ tính tu sĩ lên tiếng nói thiên diện sơn có một cái thiên nhiên thất giai mê trận liền thần hồn cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn muốn ở trong đó tìm người khó khăn từng n g t ầ giày đặc lông mày chữ nhất nam tính tu sĩ ngưng âm thanh nói chính vì như thế cựu thiên tả mới sẽ trốn ở cái địa phương này nếu như chúng ta trước sau ở một chỗ nên làm gì tìm tới cựu thiên tả tướng mạo trắng nõn mặt quan như ngọc thanh niên tu sĩ nói thiên diện sơn hoàn cảnh thường xuyên đang biến hóa coi như là cái kêu cựu thiên tả cũng có thể chịu đến thiên diện sơn mê trận ảnh hưởng chúng ta chỉ cần vẫn tìm tóm lại sẽ tìm được cựu thiên tả giày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ nói cựu thiên tả trên người có không ít bảo vật hơn nữa đem người khác trên đầu d a o vân châu mục phủ cũng có thể đạt đến ban thưởng không ít chúng ta tốt tốt tìm một chút đại ca cái kia chúng ta bây giờ nên đi nơi nào nữ tính tu sĩ hỏi d i à y đặc lông mày chữ nhất tu sĩ xem xét phía trước trầm giọng nói tiếp tục hướng bên trái đường n ú i đi được ừng một năm người tiếp tục đi tới có thể năm người đều không có phát hiện ở cách bọn họ cũng không tính bao xa trên một cây đại thụ có một tên tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia nam tử tầm mắt rơi vào năm người trên thân có băng lánh sắc ý t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm thợ săn con mồi dày đặc lông mày chữ nhất năm người tu sĩ dọc theo đường núi tiếp tục đi tới cẩn thận cảnh giác bọn họ mặc dù biết cựu thiên tà bị liệt hỏa tông trưởng lao đánh bại bị thương nặng thực lực giảm mạnh nhưng đối phương dù sao cũng là thành la trên bảng thành viên tuyệt đối không phải cho dù là trọng thương cũng có được không biết thủ đoạn Ồ! một người mặc lam sắc tay háo lớn trường ở n nhanh hướng bên g Sam Sĩ phía Tu trước, bước ư đi đ rơi vào sam tu sĩ kết luận nói ta trước cha xét liệt hỏa tông trưởng lão cùng cựu thiên tả giao chiến địa phương phát hiện hai người vết chân cái này một cái vết chân chính là cựu thiên tả vết chân nên tên tu sĩ đứng lên hướng về bốn phía xem xét vài lần lấy cựu thiên tả thực lực tu vi không muốn lưu giới bất cứ dấu vết gì là dễ như ăn cháo sự tình thế nhưng là hắn dĩ nhiên ở cái địa phương này lưu lại một sâu như vậy vết chân có hai loại khả năng hai loại khả năng nữ tính tu sĩ nhìn sang tay áo lớn t r ư ở n g sang tu sĩ tiếp tục nói một khả năng là cựu thiên tả thật bị trọng thương trong lúc nhất thời không cha lưu lại một vết chân khác một khả năng là cựu thiên tà cố ý lưu lại cái này vết chân dẫn dắt chúng ta đi vào hắn chỗ bố trí đưa b â y giờ. địch tam ngươi cho rằng sẽ là tình huống thế nào d à y đặc lông mày chữ nhất tu sĩ hỏi hai loại tình huống đều có khả năng nhưng ta càng nghiêng về loại thứ nhất tay áo lớn trường sam địch tam phân tích nói liệt hỏa tông công pháp chí cương trí dương bá đạo phi thường cựu thiên tà bị liệt hỏa tông trưởng l á o trọng thương muốn hẳn là nhanh chóng ẩn tàng đồng thời khôi phục thực lực bằng không hắn cũng sẽ không trốn vào thiên diện sơn h ư ớ n g hồ chúng ta đến hắn chưa chắc là biết rõ nói có chút đạo lý nhưng chúng ta hay là cần phải cẩn thận một chút dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ nói theo vết chân phương hướng đi lưu ý xung quanh tình huống được minh bạch đoàn người lần thứ hai tăng cao cảnh giác bởi phát hiện vết chân mấy người tâm thần phân chấn cuối cùng là tìm đến cựu thiên tả một chút tung tích ở năm người phía sau tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia cựu thiên tả chậm rãi đi tới mọi vệ miệng ngẩm lấy một vệ cười gằn có thể suy đoán ra là bảy giờ ngược lại là có mấy phần năng lực nhưng mấy cái trưởng mệnh cảnh tu sĩ liền muốn lấy ta cựu thiên tà tính mạng thật đúng là đa nhờ ra cao chính mình coi như là quan sát mấy cái cá nhân tu vi cho dù là bị thương trạng thái muốn muốn giết bọn hắn cũng là dễ như ăn cháo mau mau giết bọn họ lại giết còn lại sau đó đem đồ vật tan vào khôi phục thực lực đ ỉ n h phong cựu thiên tà trong mắt bắn ra một vệ sắc ý động tác nhanh mấy phần dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ địch tam chờ năm người tiếp tục đi tới cẩn thận từng ly từng tí một đột nhiên một đạo đen nhánh cực kỳ kiếm khí phá không mà đến trong chớp mắt chính là đi tới nữ tính tu sĩ mặt sau ở nàng phản ứng trước xét qua cái cổ máu tươi phun tung tóe một cái đầu lâu cao cao bay lên tố tố tố tố tố mọi người kinh hô lên không nghĩ tới trong chớp mắt này công phu tố tố cứ như vậy chết còn lại bô nở người tập trung hướng về phía trước nhìn lại nhìn thấy một nam tử tử chậm rãi đi tới một luồng quỷ quyệt t à phân tùy theo bao phủ mà tới ở hắn trên tay phải có một thanh trường kiếm màu đen tà khí bao phủ quỷ khí nảy sinh quỷ dị cực kỳ cựu thiên tả địch tam nhìn chằm chằm cựu thiên tả cựu thiên tả dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ sắc mặt hơi chìm xuống từ cựu thiên tả trên thân cảm giác được một luồng kinh người lực các bách cái này một cố cường đại áp bách lệnh hắn mười phần khó chịu chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng chịu ảnh hưởng sợ、xệt. cựu thiên tà nhìn thấy mọi người phản ứng tà dị n ở nụ cười mấy người các ngươi không phải là tới giết ta nhìn thấy ta trái lại không dám động thủ địch tam ta muốn giết ngươi d i à y đặc lông m ả y chữ nhất tu sĩ liếc mắt cái kia chặt đầu tố tố một thanh chiến đao xuất hiện trong tay chiến đao nhất động một đạo bá đạo cực kỳ đao mang đột nhiên sáng lên phá núi trả nguyệt dô nở dê như hướng cựu thiên tà chém tới cựu thiên tà khỏe miệng nụ cười không thay đổi chút nào bước chân một điểm có giống như quỷ mị ung dung tránh thoát giày đặc lông mày chữ nhất nam tử công kích chật đen nhánh trường kiếm vẩy một cái một đạo đen nhánh kiếm mang lấy xảo quyệt góc độ c h é m g i ế t trong nháy mắt liền là xuất hiện ở giày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ trước mặt giày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ ánh mắt khe biến chân nguyên phung trào trường mệnh cảnh viên mãn khí thế biểu dương không bỏ sót cổ tay chuyển động trong lúc đó một đao ý chấn n hiếp bao phủ khắp nơi một đao phá ra cựu thiên tả công kích chật chiêu thức lần thứ hai biến đổi phản phất cựu ổ lao c linh người thần mang theo người vạn theo q â n lượng, lực thiên á c c dụng ở ế n đao b tà r ê n l mắt cho cả nhìn lông mày rậm lông mày chữ nhất tu sĩ công kích trong mắt xẹn qua một vệ vẻ kinh dị nhưng rất nhanh khôi phục lại lạnh lùng trạng thái nhưng liền chút thực lực này còn chưa đáng kể cựu thiên tả trong tay đen nhánh trường kiếm quỷ khí phun trào khí tức â m trầm làm cho cả thiên địa lạnh xuống đến phảng phất tiến vào tịch nguyện trời đông giá rét bước chân hắn lảo đảo nhìn như l o ạ n tròa l o ạ n trọạng nhưng ẩn chứa đặc thù nào đó tốc độ thượng đẳng công pháp thiên tả quỷ bộ cựu thiên tả thân thể hành động trong lúc đó chính là có một cô vô hình khí kình b ắ n ra cái này một luồng khí kình phá tan dày đặc lông mảy chữ nhất tu sĩ vạn quân lực lượng sau đó bước ra một bước như quỷ mị như t h i họa đi tới lông m ả y d ậ m lông m ả y chữ nhất tu sĩ、si、bên người không đủ mười mét nơi đen nhánh trường kiếm vung lên sắc bén kiếm khí chém ngang nhanh thật không thể tin rào lại làm ộ t cái đầu lâu bay lên máu tươi dâng trào dày đặc lông m ả y chữ nhất tu sĩ、si、chết đại ca đại ca đại ca địch tam ba người q u á t to lên ngắn ngủi này mấy hơi thở công pháp bọn họ năm người liền có hai cái chết ở cựu thiên tà trong tay cựu thiên tà không phải là chịu đến liệt hỏa tông trưởng lão công kích trọng thương sao nhưng bây giờ tại sao còn có như vậy sức chiến đấu kinh khủng trốn địch tam mắt nhìn cựu thiên tà trong lòng một cái không cách nào k h ô n g chế suy nghi xông tới lại đến bước chân hắn một điểm nhanh chóng thoát đi ở địch tam thoát đi đồng thời hai gã khác tu sĩ cũng đều hướng về xa xa thoát đi mà đi liên đại ca cũng không phải cựu thiên tà đối thủ ba người bọn hắn càng thêm không phải là cựu thiên tà đối thủ trốn cựu thiên tài nhìn thấy ba người phản ứng cũng không cảm thấy bất ngờ khẽ cười nói ngược lại vừa nãy con n g ồ i cũng không có thiếu vậy thì toàn bộ truy sát muốn trở thành thợ săn trái lại trở thành con n g ồ i còn thực là không tồi cựu thiên tài nhìn địch tam chạy trốn phương hướng đổi tới tân phong phong huyền tả minh đạt ba người ở thiên diện sơn bên trong đi tới tìm kiếm lấy cựu thiên tả tung tích nhưng vẫn không có thu hoạch đột nhiên ba người dừng lại nhìn phía phía trước chân nguyên ba động từ đằng xa chuyển đến c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu mũi tên phương xa chân nguyên ba động truyền đến trong đó một luồng t à khí cực kỳ rõ ràng tương tự với thai h ỏ a khí tức chân nguyên ba động xem tình huống đáng lẽ là trưởng mệnh cảnh giao thủ phong huyền nhìn phía trước nói sẽ là ai tả minh đạt hỏi ta làm sao biết phong huyền khinh thường tả minh đạt tiếp tục xem phía trước nhưng trong đó một luồng khí tức tương tự với thai h ỏ a khí có thể là cựu thiên t à nếu có thể là cựu thiên t à chúng ta bây giờ liền trôi qua tả minh đặt nói mau một chút phong huyền nói thần phong ba người bước nhanh hướng về phía trước mà đi còn chưa tiến lên trăm mét chính là nhìn thấy một đạo trường sam xa màu xanh lam thân ảnh nhanh chóng b ư ớ c gấp biểu hiện có chút hốt hoảng mà ở phía sau hắn thì là một người có mái tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia nam tử biểu hiện âm lánh mà túc s á t là cựu thiên tả là hắn phong huyền tả minh đặt biểu hiện vui vẻ tần phong tầm mắt cũng rơi vào cựu thiên tả trên thân trên thân t à khí lúc gần lúc hiện có thai h ỏ a thái độ trong tay đen nhánh trường kiếm càng mang theo một luồng khí tức quỷ dị mà ở cựu thiên t à cỗ này t à khí bao phủ phía dưới ẩn chứa nóng rực khí tức là cưỡng chế áp chế lại thương thế thần phong trong lòng hơi động suy đoán liệt hỏa tông trường lão đây chính là chân ngã cảnh tồn tại công kích cho dù là dết không cựu thiên t à cũng sẽ không để cựu thiên t à dễ chịu r à o một đạo kiếm khí màu đen phá không mà tới giống như thiểm điện x é qua trong phút chốc chính là đến trường sam màu xanh lam địch tam phía sau một kiếm xuyên thâu qua đâm thủng địch tam trái tim máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ở ngực quần áo chịu đến lực lượng dẫn dắt địch tam hướng về phía trước đánh tới m á nhờ me đụng vào mặt đất mười phần chật vật làm một tên trưởng mệnh cảnh tu sĩ nơi nào sẽ có như vậy chật vật thời điểm nhưng trưởng mệnh cảnh tu sĩ nắm giữ tự mình sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ cho dù là trái tim bị đâm xuyên địch tam vẫn không có chết hắn chân nguyên ngưng tụ trên ngực áp chế lại thương thế vội vã bỏ người lên hướng về tần phong mấy người chạy đi cứu ta cứu ta địch t a m hô lại có người tới cựu thiên tả ánh mắt nha y qua địch tam rơi vào tần phong ba người trên thân khỏe miệng hơi vẩy lên pha cờ hoa lên một vệ cân nhắc đủ cười không biết ba người này có thể làm cho ta chơi bao lâu phong huyền ngươi nói làm sao bây giờ tà minh đặt mắt nhìn địch tam hỏi chúng ta lần này tới mục đích chính là bắt giết cựu thiên tả nếu đụng tới hắn vậy thì giết hắn phong huyên nói trong tay xuất hiện một thanh màu trắng quạt giấy màu trắng quạt giấy nhìn như phổ phổ thông thông lại là một cái thượng phẩm linh khí mỗi một căn phiến cốt đều là hiếm thấy tinh thần vẫn thiết đoán tạo màu trắng bề ngoài núi mơ hồ có tinh quang lưu truyền mặt quạt chính là dùng đặc thù thủy vân truyền bá chế tác m à thành có thể thu nạp tổn trữ thiên địa linh khí cực kỳ phi phạm được vậy ta liền động thủ tà minh đạt sâu sắc thở vào một hơi thân thể mơ hồ lớn mạnh mấy phần hai tay nắm chặt thành n ắ m đấm từng cái từng cái gân xanh mạo đẳng ẩn chứa kinh người lực lượng bước ra một bước mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra bùi bặm thạch hạt hướng về bốn phía phương pháp bắn ra giống như ám khí đạo mắt công phu tả minh đạt chính là xẹt qua trăm mét khoảng cách tiếp cận cựu thiên tả lại đến chính là một quyền từng tầng nổ ra giống như kim cương giận dữ la hàn giang thế bá đạo cực kỳ một quyền quyền lên đẩy trời kính phong đánh giết hướng về cựu thiên tả phong huyền động tác không chậm chút nào cổ tay hắn chuyển động trong lúc đó phát sinh từng luồng từng luồng đặc thù sức lực tác dụng ở màu trắng quạt giấy bên trên trong n g á y mắt màu trắng quạt giấy bắn nhanh ra từng đạo đao gió chặt đứt thiên địa giống như hướng về cựu thiên tà đa nhờ tới tà minh đạt phong huyền hai người thế tiến công kéo tới cựu thiên tà nhất thời cảm giác được một luồng áp lực bao phủ mà đến biết được hai người này cũng không phải là tầm thường trưởng mệnh cảnh tu sĩ có thể so sánh với hắn tay trái vung lên hắc khí c u ồ n c u ộ n vô số quỷ quái hư ảnh dương nanh mốp chống lại cái kia từng đạo đao gió cùng lúc đó tay phải trường kiếm màu đen vẩy một cái một luồng khí tức tà ác bắn ra hóa thành một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí màu đen bắn thẳng đến bá đạo quyền phong làm đương đương đương tiếng len ken vang từ tả minh đạt phòng huyền hai người công kích từng luồng từng luồng lực lượng tập kích để hắn cơ thể bên trong thương thế mơ hồ phản công nhất là quyền kia tin đồn đến lực lượng càng mang theo một luồng phật gia kim cương trợt mắt hàng yêu chử mà khi tức tả minh đạt phong huyền hai người có thể làm cố trường sinh tâm phúc về mặt thực lưu cờ tự nhiên không thể coi thường chính là đạt đến nửa bước đoạt thiên cảnh tầng thứ hơn nữa t ử thanh la ti đổi được chờ công pháp cho dù là đồng dạng đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ hai người đều có sức đánh một trận cựu thiên tả tuy nhiên không phải là bình thường đoạt thiên cảnh tu sĩ mà dù sao ở liệt hỏa tông trưởng lao trên tay bị trọng thương tu vi giảm nhiều đối mặt phong huyền tả minh đạt hai người liên thủ tự nhiên là cảm giác được áp lực hai người này thực lực khó nói là tới từ thanh la ti hay là nói những cái nhất lưu thế lực chân truyền cựu thiên tả ánh mắt chìm xuống rơi vào tả minh đạt trên thân đáng chết phật ra lực lượng trước tiên giải quyết h ắ n cựu thiên tả tâm tư nhất định n g ó c miệng ra phát sinh một đạo sắc bén quái khiếu thần giống như dạ kiêu ở sắc bén gào thét đâm thủng lỗ thai khiến lòng người sinh rung động c h ậ t h ắ n tay trái vừa lật địa sát hổ lô xuất hiện đem địa sát hổ lô nút lọ thôi một luồng đục ngầu húng lệ địa sát chi khí từ trong đó phút lên đầy trời quyển kinh người cực kỳ địa sát chi khí tà minh đạt cảm ứng được cái kia địa sát chi khí khủng bố trầm giọng một u ố n g từng đạo phật quang ở hắn quanh thân lập lòe đầu t r ọ c càng ngày càng sáng ngợi như là một cái bóng đèn lớn hai tay hắn kết ấn giống như bất động minh vương giơ tay trong lúc đó sau lưng xuất hiện một tôn minh vương hư ảnh thần thánh mà bá đạo sau đó tay phải bấm ấn thượng đẳng công pháp bất động minh vương ấn lấy ra công kích về phía địa sát chi khí mênh mông thần thánh chi lực bất động minh vương ấn cùng địa sát chi khí đụng vào cùng một nơi giống như thủy hỏa tướng xâm giống như vậy phát sinh tư tư thanh vang thiên sơn đại ấn phong huyền cũng phát động cường thế công kích hán vung lên trong tay màu trắng quạt giấy xúc động thiên địa linh khí ba động khiến cho được thiên địa linh khí điên quân ứng tụ hình thành một cái ba mươi trượng lớn nhỏ sơn hà đại ấn vung xuống hướng về cựu thiên tả cái này thiên sơn đại ấn thần phong ngẩng đầu nhìn mắt cái kia ba mươi trượng lớn nhỏ sơn hà đại ấn cùng lúc trước vân sơn huyện huyện lệnh nhạc tông sơn triển khai huyện lệnh treo ấn ngược lại là có mấy phần chỗ tương tự cựu thiên tà thủ đoạn muốn như vậy đánh bại cũng không dễ dàng h ư ớ n g hồ thần phong khỏe mắt ánh mắt xéo qua quét qua quét về phía xa xa cựu thiên tà ngửa đầu nhìn cái kia sơn hà đại ấn phảng phất có được trăm ngàn ngọn núi lớn chấn áp mà đến không khí cũng như cùng bùn nháo một dạng điên cuồng hướng về hắn đẻ ép hừ hắn hừ lạnh một tiếng chương n trong cơ thể bổ phát ra, một luồng trăm khí t trường vào i tám mươi bảy huyết nhục yêu quả xích hồng sắc mũi tên đến đột ngột đến mau lẹ giống như tia chớp màu đỏ chư tân phong gia ở đây mấy người tất cả giật mình không nghĩ tới trong bóng tối còn có tu sĩ xuất hiện hơn nữa cái kia mũi tên lực lượng là dạng g ì kinh người cường đại ngay cả là đ o ạ t thiên cảnh tu sĩ đều khó mà chống đối đỏ thấm mũi tên mục đích rất đơn giản chính là cái kia cựu thiên tà đáng ghét cựu thiên tà một mặt thừa nhận thiên sơn đại ấn khủng bố một mặt cần cảnh giác đỏ thấm mũi tên trí mạng uy hiếp mặc kệ cựu thiên tà tâm niệm nhất động huyết sát quỷ ngọc xuất hiện lại đến nổ tung ra từ trong đó bùng nổ ra kinh người huyết sát chi lực giống như giữ tợn ác quỷ giống như vậy đánh về phía đỏ thấm núi tên giữ tợn ác quỷ ngoác miệng ra một cái đem đỏ thấm núi tên cho nuốt xuống đỏ thấm núi tên lực lượng ở giữ tợn ác quỷ trong mì hệ n g buộc phát ra nóng rực khí tức d ư ờ n g như một cái thái dương bạo liệt một dạng khủng bố mạ kinh người giữ tợn ác quỷ trong nháy mắt nổ tung ra vô số huyết sát khí tức hướng về bốn phương tám hướng bay vụt huyết sát chi khí rơi trên mặt đất mặt đất trong nháy m ắ t hóa thành một vũng máu hồng vô cùng kinh khủng sơn xuyên thảo mộc tại này cỗ huyết sát chi lực dưới tắc dụng sản sinh mãnh liệt nhất phản ứng dồn dập ăn mòn m à hóa thành huyết s á c chịu đến nổ tung ảnh hưởng cựu thiên tả thân thể hơi trao đảo một cái đỉnh đầu thiên sơn đại ấn bỗng nhiên bông xuống rơi vào cựu thiên tả trên thân sau đó nổ lớn một tiếng vỡ vụn thành vô số năng lượng tinh mang p h ú cựu c thiên tả ngoác miệng ra một ngụm máu tươi phụt lên sắc mặt trở nên tái n h u ậ cực kỳ lại đến hắn cơ thể bên trong thương thế buộc phát ra hồng quang trói mắt phảng phất hỏa d i ệ m ở thiêu đốt lấy thân thể kinh mạch phúc lại là phun ra một ngụm máu tươi đến cựu thiên tả khí tức trở nên huệ vải không thể tả vốn là thương thế chưa tốt hắn tại đây một lần đánh lén cùng công kích phía dưới thương thế càng nặng cựu thiên tả trọng thương lâm minh tuyệt nhật thần tiễn quả nhiên lợi hại vậy thế nhưng là thượng phẩm linh khí đương nhiên không được cựu thiên tả đã trọng thương hiện tại chỉ cần bắt giữ hắn là có thể được ban thưởng không ít từ đằng xa từng người từng người tu sĩ cấp tốc mà đến từng cái đều có trưởng mệnh cảnh tu vi tất cả mọi người ánh mắt đều tại trung gian cái kêu biểu hiện lánh khốc trung niên nam tử thoáng dừng lại chật vừa nhìn về phía trọng thương cựu thiên tả là tuyệt ngày thần tiễn lâm viên thắng phong huyền trở lại tần phong bên người thấp giọng mở miệng không nghĩ tới bọn họ cũng tới hơn nữa còn núp trong bóng tối tả minh đ ặ t nói tuyệt ngày thần tiễn lâm viên thắng là vân châu thanh danh lan sang người một tay tuyệt nhật thần tiễn uy lực vô cùng ngay cả là đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng có thể nuốt hận tại chỗ tuy nhiên hắn chỉ là trưởng mệnh cảnh hậu kỳ cảnh giới có thể luận trình độ uy hiếp không thua với đoạt thiên cảnh tu sĩ lâm viên thắng loại người dựa đi tới quét mắt cựu thiên tả trật hướng về phòng huyền ba người nhìn lại phong huyền tả minh đạt các ngươi cũng tới lâm viên thắng nói khẽ lâm viên thắng ngươi không cố gắng ở xa xăm chống trải quận ở lại cũng chạy tới bắt giết cựu thiên tả phong huyền nhìn về phía lâm viên thắng hai người có chỗ quá tiếp xúc vì vậy cũng biết thân phận đối phương cựu thiên tả cũng không chỉ là các người thanh la ti cần bắt giết người hán thế nhưng là thanh la trên bảng đạo phạm có không nhỏ giá trị ta tới bắt cựu thiên tả cũng không có vấn đề lâm v i ễ n thắng nói có thể âm thầm ra tay không giống như là người lâm v i ễ n thắng cách làm phong huyền thản nhiên nói ánh mắt rơi vào còn lại vài tên tu sĩ t r ê n thân lâm v i ễ n thắng một phương tổng cộng có sa ưu tên tu sĩ ba tên đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn cảnh giới ba tên là trưởng mệnh cảnh hậu kỳ như vậy thực lực dĩ nhiên không kém thế nhưng dù vậy muốn bắt giết cựu thiên tả hay là kém nhiều cựu thiên tả thực lực tinh thâm thủ đoạn quỷ dị cho dù là trọng thương cũng khó tránh khỏi có cái gì thủ đoạn đặc thù ẩn trốn đi đối phó như vậy tà tu cũng không tính là gì lâm viên thắng nói lâm viên thắng ngươi h à tất nói vậy sao nhiều đồ vật trường mệnh cảnh viên mãn lý cống nhìn chằm chằm cựu thiên tả trong mắt đều là vẻ tham lam chúng ta lần này mục đích chính là cựu thiên tả chỉ cần giết hắn đem hắn trên thân đồ vật cũng cho lấy đi sau đó đem hắn thi thể giao cho châu mục là được rồi lấy đi thi thể các hạ muốn còn thực là không t ồ i phong huyên nhẹ nhàng hư một cái khó nói không có đem chúng ta thành lati để vào mắt sao cựu thiên tả thế nhưng là bởi vì lâm v i ệ n thắng tuyệt nhật thần tiễn mà trọng thương nếu là không có lâm v i ệ n thắng các ngươi khả năng vẫn lạc ở cựu thiên tả trong tay cựu thiên tả tất cả đương nhiên quy t a nhóm sở hữu lý cống nói hạ hạ vang dội tiếng cười đem tất cả mọi người chú ý lực cũng hấp dẫn tới phong huyền tà minh đạt vốn định phải tiếp tục nói cũng đều dừng lại hướng về cựu thiên tài nhìn lại lâm viên thắng lý cống một nhóm người cũng r ồ n dập hướng về cựu thiên tài nhìn lại được lắm tuyệt nhật thần tiễn quả nhiên không phải bình thường cựu thiên tài lao đi khỏe miệng vết máu trong mắt lạnh quang lưu chuyển quỷ dị khó lường có thể các ngươi cảm thấy chỉ bằng như vậy là có thể giết ta muốn quá ngây thơ cựu thiên tả ngươi đã trọng thương nếu là tiếp tục lộn xộn chân nguyên chúng ta không cần ra tay cơ thể bên trong thương thế là có thể đoạt tính mạng ngươi lý công nói ngươi nói có chút đạo lý thế nhưng trước lúc này giết các ngươi là được rồi cựu thiên tả trong tay xuất hiện một viên kim quang lưu c h u y ể n huyết sắc ngưng tụ quả thực từ trên trái cây tỏa ra dâng trào cực kỳ sinh mệnh lực cùng một luồng mãnh liệt tả khí vốn định muốn dùng cái này một viên huyết nhục yêu quả khôi phục trạng thái tăng cao tu vi nhưng hiện tại tình huống này không thể làm gì khác hơn là dùng để giết các ngươi nói cựu thiên tà ngoác miệng ra huyết nhục yêu quả nhất thời hóa thành huyết sắc khí lưu trong đó pha một chút hào quang màu vàng tiến vào cựu thiên tà trong mỹ hệ n g bị cựu thiên tà một cái nuốt xuống huyết nhục yêu quả hắn lại có huyết nhục yêu quả đây chính là đại hạ cấm v ậ t cựu thiên tà lại có thủ đoạn cho tới huyết nhục yêu quả phong huyền t à minh đạt lâm viên thắng lý cống chờ tu sĩ nhìn thấy cựu thiên tà trong tay huyết nhục yêu quả biểu hiện trong nháy mắt biến đổi huyết nục yêu quả tần phong lưu ý lấy cựu thiên tà trong tay huyết nục yêu quả tàu mày h ắ n gặp qua huyết nục linh quả hiện ra kim quang huyết nục linh quả thế nhưng còn chưa thấy đến huyết nục yêu quả huyết nục yêu quả là huyết nục linh quả một loại nhưng so với đồng dạng huyết nục linh quả huyết nục yêu quả ẩn chứa năng lượng càng thêm dâng trào càng mạnh mẽ hơn có thể so với thượng phẩm linh đan thậm chí tuyệt phẩm linh đan từ cựu thiên tà trong tay huyết nục yêu quả dáng dấp đến xem là chọn dùng nhiều con thượng đẳng yêu ma huyết nhục tinh hoa luyện chế bốn trong đó thậm chí pha không ít vương cấp yêu thú huyết nhục tinh hoa mới có kinh người như vậy khí thế theo huyết nhục yêu quả nụ hồ tờ cựu thiên tà trên thân khí thế từ từ kéo lên nào có hể b à i tư thái trường mệnh cảnh viên mãn đoạt thiên cảnh tiền kỳ đoạt thiên cảnh trung kỳ đoạt thiên cảnh hậu kỳ đặt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ áp sát với đoạt thiên cảnh viên mãn phương mới dừng lại đây là huyết nhục linh quả lực lượng quả nhiên lợi hại cựu thiên t à cảm thụ được cơ thể bên trong dâng trào cực kỳ lực lượng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười t r ợ ánh mắt quét tới rơi vào lý cống t r ê n thân hiện tại các ngươi cũng có thể đi c h ơ t ở cựu thiên t à dung cổ tay hầu như không thể nhận ra cảm giác một đạo kiếm khí màu đen bắn ra giống như kinh lôi thiểm điện bắn ra trong chớp mắt chính là đâm thủng lý cống mi t â m một kiếm đánh chết lý cống toàn t r ư ơ n g ổ lên chấn động phi thường t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám để cho ta tới đi lý cống trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ thực lực ở nhất quận chi thuộc về đỉnh phong tồn tại nhưng bây giờ lại bị cựu thiên tà một kiếm đánh chết chiêu kiếm đó cấp tốc như thế như vậy đột ngột lệnh người liền một tí năng lực phản ứng đều không có cho dù là phong huyền tà minh đạt lâm v i ệ n thắng mấy người đều có một loại cảm giác lấy bọn họ lực lượng muốn đỡ lấy chiêu kiếm này đều có chút khó khăn bởi vậy có thể thấy được cựu thiên tà chiêu kiếm này phi phảm cùng sắc bén không phải người bình thường có thể chống đối lý cống lý đại ca lý cống lâm viên thắng một phương này tu sĩ thấy thế biểu hiện kinh biến lý cống tại bọn họ trong sáu người thực lực thuộc về đ ỉ n h phong chỉ kém hơn tuyệt nhật thần tiễn lâm viên thắng nhưng lại như vậy lý cống một kiếm bị g i ế t chết phong huyền tà minh đạt liếc mắt cái kia lý cống ánh mắt hơi chìm xuống hai người vừa nãy cùng cựu thiên tà giao thủ biết được cựu thiên tà cường đại thế nhưng muốn làm đến nhất kích đánh chết trưởng mệnh cảnh viên mãn lý cống căn bản không thể e sợ cựu thiên tả toàn thắng trạng thái đều khó mà làm được nhưng bây giờ nhưng làm được huyết nhục yêu quả phong huyền nghĩ đến vừa n ã y cựu thiên tả dùng huyết nhục yêu quả vậy một viên huyết nhục yêu quả tất nhiên có vương cấp yêu thú huyết nhục tinh hoa bằng không không thể để cựu thiên tả thực lực tăng vọt đến trình độ như thế tà minh đạt trầm giọng nói thì ra là như vậy phong huyền nghĩ lại một cái hiểu ra xông lên đầu phong huyền ngươi nghĩ đến cái gì tà minh đạt nhìn về phía phong huyền cựu thiên tà sở dĩ lựa chọn ở thiên diện sơn một mặt là vì là trốn liệu thường một mặt là vì là huyết nhục yêu quả phong h u y ề n hồi đáp vì là huyết nhục yêu quả tả minh đạt không rõ như cựu thiên tà sớm có huyết nhục yêu quả cũng không cần cố ý từ hỏa lâm sơn đi tới thiên diện sơn hai người này khoảng cách cũng không gần hắn sở dĩ đi tới thiên diện sơn chính là vì huyết nhục yêu quả phong h u y ề n giải thích biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng mấy năm gần đây vân châu trong bóng tối có huyết nhục linh quả xuất hiện vốn tưởng rằng chỉ là đạt đến phổ thông pháp đan tầm thứ nhưng bây giờ có có thể so với thượng phẩm linh đan thậm chí tuyệt phẩm linh đan huyết nhục yêu quả xuất hiện huyết nhục linh quả sự kiện so với chúng ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng không ít người ý tứ là có người ở bồi dưỡng huyết nhục yêu quả mà là đại lượng bồi dưỡng tả minh đạt ánh mắt khẽ động thần phong nghe vậy biểu hiện cũng là hơi biến hóa hán tử vân sơn huyện đạt đến vân lâm quận thời gian liền đụng tới có tu sĩ giao dịch huyết nục linh quả đây chẳng qua là cấp bậc thấp huyết nục linh quả thôi cũng không tính là gì sau đó ở vân lâm quận một lần nhiệm vụ quá trình bên trong đụng tới hiện ra kim quang huyết nục linh quả tương đương với linh đan huyết nục linh quả vào lúc đó liền phát hiện đến chỗ đặc thù không nghĩ tới lần này có thể đủ nhìn thấy đẳng cấp cao hơn huyết nục yêu quả ẩn chứa vương cấp yêu mà thai họa huyết nục tinh hóa huyết nục yêu quả nghe được phòng huyền phán đoán kết hợp tự thân đụng tới tình huống ngược lại là có khả năng rất lớn có huyết nhục linh quả đại lượng bồi dưỡng có loại khả năng này chờ cố tiểu đô thống xuất quan chúng ta đem việc này bảo hắn biết phong h u y ề n hướng về cựu thiên tài nhìn lại biểu hiện ngưng trọng hiện tại chúng ta cần thiết phải chú ý chính là cựu thiên tả cựu thiên tả tả minh đ ạ t ánh mắt cũng mười phần ngưng trọng nhìn chằm chằm cựu thiên tả cựu thiên tả lúc này mượn huyết nhục yêu quả lực lượng để tự thân tu vi tăng vọn dĩ nhiên tiếp cận đoạt thiên cảnh viên mãn tầm thứ lấy ba người chúng ta thực lực ngay cả là hơn nữa lâm viễn thắng mấy người cũng căn bản không phải đối thủ xem ra chỉ có thể trốn muốn thoát đi e sợ không có dễ dàng như vậy phong huyền ngưng âm thanh nói huyết nhục yêu quả cựu thiên tà một mặt ý cười cảm thụ được cơ thể bên trong tối rồi rào dâng chào lực lượng vui sướng cực kỳ vớ nãy chỉ là tùy ý nhất kích liền đánh chết một tên trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ thật sự là quá thoải mái đây là lực lượng đương nhiên cảm nhận được huyết nhục yêu quả lực lượng về sau cựu thiên tả trong lòng khó tránh khỏi có một tia tiếc nuối cùng phẫn nộ cái này một viên huyết nhục yêu quả chính là hắn tiêu tốn hầu như toàn bộ gia sản mới mua được tuy nhiên hắn là một cái bị truy nã người mà dù sao là một người đoạt thiên cảnh tu sĩ hắn toàn bộ gia sản gần như là đạt đến trăm vạn linh thạch nhiều như vậy linh thạch mới đổi lấy một viên huyết nhục yêu quả tôi h muốn lần nữa đến một viên rất khó khăn nếu là lấy trọng thương thân thể an bảo sau đó ở tốt tốt luyện hóa không chỉ là có thể để cho thương thế hắn hoàn toàn khôi phục tu vi có thể tiến thêm một bước đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ đều có nhất định khả năng nhưng bây giờ dưới sự gấp gáp dùng mượn dùng huyết nhục yêu quả lực lượng coi như là kỳ trung dược lực không có bị toàn bộ luyện hóa cần phải để hắn tu vi đột phá quá mức khó khăn tất cả tổn thất đều là bởi vì những người trước mắt này cựu thiên tà biểu hiện dần dần lạnh xuống đến một luồng tà khí từ trên người hắn lan ra mà ra Chật, hai tay nhanh chóng kết tấn từng đạo quỷ dị tà mị thủ ấn xuất hiện nương theo lấy một luồng ngập trời hắc khí dâng trào ra hắc khí phun trào tốc độ cực kỳ nhanh hóa thành hai đạo hắc long dít đào bao phủ ngàn mét p h ạ m vi đem tất cả mọi người vây n ố t trong đó đâu của nó đỉnh lại càng là xuất hiện một cái hắc sắc vòng x u á y vô tận quỷ khí từ trong đó dâng trào ra quỷ lệ hung lạnh hắn muốn triệu hoán ác quỷ phong huyên trầm giọng nói lâm viễn thắng ra tay tả minh đạt hướng về lâm viễn thắng nhìn lại thần phong cũng hướng về lâm viễn thắng nhìn lại chỉ thấy lâm v i ệ n thăng trong tay xuất hiện một cái tuyệt nhật thần cung thần cung bên trên có từng đạo hồng sắc hoa văn mỗi một đạo hoa văn giống như hừng hực liệt hỏa giống như vậy thần bí phi thường tỏa ra nóng rực khí tước lại đến hắn lâm khoảng không nắm chặt một căn đỏ thấm mũi tên xuất hiện trong tay chính là đạt đến thượng phẩm linh khí cấp bậc tuyệt nhật thần tiễn một mũi tên khoác lên thần cung bên trên thiên địa hỏa chi lực hướng về đỏ thấm mũi tên điên cuồng phun trào phảng phất đang ấp ủ một vòng nắng nóng lâm viễn thăng quát lạnh một tiếng một mũi tên bắn thẳng đến mà ra tụ tập thiên địa chí dương trí cương lực lượng phá hủy tất cả tà ác cơm t à bá đạo t u y ệ t luân kinh thế hai tủ đối tượng cũng không phải hát sắc vòng xoáy mà là cựu thiên t à chỉ có đánh chết cựu thiên t à tất cả mới sẽ tiếp thu bằng không mặc dù phá hủy hát sắc vòng xoáy cựu thiên t à có thể lần thứ hai sử dụng thông quỷ c h i thuật triệu hoán ác quỷ đến tuyệt nhật thần tiễn cựu thiên t à nhìn chăm chú lên lâm viễn thăng cái kia tuyệt nhật thần tiễn trí cương trí dương khí tức để hắn mười phần không thoải mái Cũng c hô í n này cái này một mũi tên, để hắn bị trọng thương bốn. Nhưng, hiện h h là cái cái mũi tại một để bị k n giống n g hát a hai ta, u Muốn tuyệt u làm nhật thần tiễn lần thứ hai làm tổn thương để thứ q ngây h á c vòng xoáy bên trong một con cự đại bàn tay lớn màu đen xét đánh đồng dạng vô xuống phía trên có từng đạo quỷ quyệt tà dị đường vân u n g tùm hắc khí vờn quanh bên trên làm cho người ta một loại âm u khủng bố cảm giác bàn tay lớn màu đen cấp tốc nắm lấy tuyệt nhật thần tiễn khủng bố lực lượng buộc phát ra năng lượng khói bùi tràn ngập từ phương làm tất cả tàn đi bàn tay lớn màu đen bị trọng thương dòng máu màu đen chảy ra mang theo một luồng tành tưởi khí tức tuyệt nhật thần tiễn đều không có hiệu quả chỉ có thể trốn phong huyền nói để cho ta tới đi tần phong nhẹ nhàng mở miệng lưu kim phi thiên truy xuất hiện trong tay bước ra một bước hướng đi cựu thiên tả chương một trăm tám mươi chín ác quỷ vong vòng xoáy tiêu thần phong thần phong nghe được tần phong thanh âm phong huyền tả minh đạt hai người hơi run run phong huyền sở dĩ mời tần phong cùng tham dự nhiệm vụ la tán đồng tần phong thực lực ở phong nguyệt lâu thời điểm tần phong liền thể hiện ra thực lực kinh người nhất chỉ thương tổn được hoàng vinh có thể hoàng vinh dù sao chỉ là trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ cùng đoạt thiên cảnh tu sĩ có thiên nhiên khác biệt huống hồ đây cũng không phải là phổ thông đoạt thiên cảnh tu sĩ mà là dùng huyết nhục yêu quả thực lực tăng mạnh thanh la bảng đào phạm cựu thiên tả cựu thiên tà giờ khả cờ này thực lực kinh người cực kỳ tiếp cận đoạt thiên cảnh viên mãn hơn nữa vừa n ã y cho gọi ra ác quỷ lại càng là kinh người một tay ngăn trở tuyệt nhật thần tiễn công kích như vậy ác quỷ nếu là chân chính hiện thế e sợ không kém gì đoạt thiên cảnh hậu kỳ tu vi thậm chí tiếp cận đoạt thiên cảnh viên mãn t ầ n g thứ hai cái cường đại như thế tồn tại coi như là bọn họ thủ trưởng cố trường sinh cũng không có cách nào đối phó toàn bộ vân châu thanh la ti tác mở cái tiểu đô thống chỉ có tư lịch giá nhất tấn h mạnh h ự lực c n t lưu c ả h thể vừa mới mắt trước giải đi. có cả quyết tất Tân ung dung giải quyết trước mắt tất cả đi. Tân phong hiện tại vô luận là cựu thiên tả hay là cái kia ác quỷ đều có đoạt thiên cảnh hậu kỳ thực lực coi như là cố tiểu đô thống cũng không là đối thủ chúng ta hay là thoát đi phong huyền nói tấn phong ta biết rõ ngươi thực lực mạnh mẽ có thể bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm tả minh đạt cũng nói yên tâm đi ta có n ắ m chắc tấn phong cười nhạt một tiếng bước chân cũng không có dừng lại tuyệt nhất thần tiễn vậy ác quỷ bóp nát tuyệt nhật thần tiễn chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh cái kia ác quỷ đến cùng là dạng gì tồn tại tuyệt nhật thần tiễn thế nhưng là liên đ o ạ t thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể trọng thương trốn mau chạy đi liền tuyệt nhật thần tiễn đều vô dụng chúng ta càng không phải là đối thủ hiện tại làm như thế nào trốn đường lui đã bị cựu thiên tài cho cắt đức lâm viên thắng một phương tu sĩ biểu hiện hoảng sợ cực kỳ hoang mang vốn nghĩ cựu thiên tài trọng thương thời cơ ngàn năm một thở dựa vào cái này thời cơ đánh chết cựu thiên t à cướp đoạt trên người hắn đồ vật đồng thời sắp tới đệ c h ỉ n h cho châu mục thu được nhất định khen thưởng nhưng bây giờ nhưng lưu lạc làm bị liệp sát đối tượng mấy người hướng về phía sau vũ khí màu đen ngưng tụ long hình nhìn lại bất luận công kích làm sao kinh người rơi vào phía trên rất nhanh sẽ biến mất không còn t â m hơi long hình hắc khí cũng không lớn bao nhiêu biến hóa lâm v i ệ n thắng biểu hiện ngưng trọng không có giống mấy người kia một dạng hoang mang nhưng trong lòng lại trầm trọng đến cực điểm cái này cựu thiên tả dĩ nhiên cường đại đến mức độ tuyệt nhật thần cung chính là hắn chế tạo thượng phẩm linh khí phối hợp thượng phẩm linh khí tuyệt nhật thần tiễn công kích cực kỳ kinh người ngay cả là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể trọng thương nhưng bây giờ nhưng vô pháp thương tổn được cựu thiên tả nếu là hắn giờ khả cờ này là một người đoạt thiên cảnh tu sĩ tự nhiên có thể ung dung bắn giết cựu thiên tả nhưng hắn không phải giống tiếng gầm gừ tức giận từ hát sắc vòng xoáy bên trong truyền ra mang theo kinh người tức giận cùng sát ý ngút trời theo thứ một bàn tay lớn vươn ra còn thứ hai đại thủ cũng vươn ra lại đến một cái hát sắc đầu to vươn ra tướng mạo mười phần dữ tợn hát sắc hồng sắc hỗn hợp con mắt dường như một cái t r u ô n g lớn trên mặt có từng đạo quỷ dị đường vân như là một loại nào đó cổ lao yêu tà văn tự tại đây chỉ thai họa trên đỉnh đầu có hai cây góc có chút tương tự n h ư u giác nhưng lại có hai cái xiên ú quang lấp lóe tà phân bao phủ hai họa xuất hiện hát cám khí tức tà ác giống như vạn thiên thao sóng bao phủ khắp nơi oanh động khắp nơi trên mặt đất cây cỏ cấp tốc bị tà khí xâm nhiễm hóa thành hát sắc thực vật một ít lại càng là trực tiếp chết đi ác quỷ xoay chuyển ánh mắt rơi vào lâm viễn thắng trên thân chính là cái này một người để hắn một cái tay hầu như hủy giống ác quỷ hướng về lâm viễn thắng phẫn nộ hống một tiếng tựa hồ đang phát tiết phẫn nộ tâm tình nhưng mà hắn động tác kế tiếp lại không có tiếp tục xem hướng về lâm viện thắng mà là nghiêng đầu hướng về bên trái nhìn lại một cái anh tuấn uy vũ thanh niên n h ấ t theo hai cái đại truy tử chậm rãi đi tới bước chân kia nhìn như không nhanh không chậm đi bộ nhàn nhã rồi lại có một luồng thần bí ý nhị ẩn chứa trong đó Ừm, cựu thiên tả cũng chú ý tới tần phong tình hình không nghĩ tới ở tình huống như vậy lại còn có người đi ra hấp dẫn chú ý muốn chết cựu thiên tả cười lạnh một tiếng không cần hắn động thủ ác quỷ là có thể dễ dàng đem đối phương cho thôn p h ệ lâm viễn thắng tầm mắt cũng rơi vào tần phong trên thân lanh khóc k h ẽ t o mày hắn biết được phòng huyền tả minh đạt thân phận tự nhiên cũng có thể suy đoán ra tần phong đến từ chính thanh la ti có thể tần phong hắn nhưng chưa bao giờ từng thấy thanh la ti người không phải là ngu ngốc đối mặt tình huống như thế lựa chọn tốt nhất hẳn là trốn mà không phải lựa chọn liều mạng huống hồ lấy vừa n ã y hắn trong bóng tối trốn tình huống có thể quan sát ra tần phong cùng phòng huyền tả minh đạt đều là giống nhau không thể nào là một tên đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ vì sao sẽ xuất hiện vào lúc này đối với mọi người quan tâm thần phong biểu hiện mười phần bình tĩnh hắn ánh mắt vừa nhấc đối đầu ác quỷ ánh mắt trong mắt đ ố n g nhiên bắn ra một vệ tinh mang hán đ ộ n g như sấm sét như thiểm điện lớn trong nháy mắt nước ra t ừ n g đạo vết rách dường như mạng nhện một dạng chậm rãi lan tràn ra mà giờ khắc này tần phong dĩ nhiên bay lên không trung mà lên nhằm phía ác quỷ hai tay nắm chặt lưu kim phi thiên truy bàn sơn đại p h á p công phật đà kim cương thân hai cái thượng đẳng công pháp gia trì bản thân hùng hồn cực kỳ lực lượng không ngừng sống tới kinh thế hai tục tam nguyên c h ấ n thiên truy đ ú a lưu kim phi thiên truy nhất động mang theo đại địa c h i lực ngôn sông nghìn núi hội tụ đến ngưng tụ ra khủng bố lực lượng một truy tử liền không khí cũng trong nháy mắt c h ấ n áp đánh về phía ác quỷ ác quỷ đang nhìn đến tần phong trên thân phật g i a lực lượng cũng cảm giác được cực kỳ không ổn khi nhìn thấy tần phong b ú a thời gian cả thế gian giật mình tục lực lượng càng làm cho hắn tâm thần nổ tung trí mạng nguy cơ bao phủ m à tới không ác quỷ lớn tiếng gầm rú hai tay cấp tốc ngăn tại trước người vô tận quỷ khí dâng trào ra m u ố n chống lại tần phong một truy vê anh một truy hạ xuống giống như sấm mùa xuân nổ vang kinh động tiên hạ vô số sức lực lưu hướng về bốn phía khuấy động hình thành từng cái từng cái mắt trần có thể thấy sức lực lưu t r ù n g kích ác quỷ bị một truy đập chúng ầm ầm vỡ v ụ n ra hai con tiếp xúc lưu kim phi thiên truy hai tay trong nháy mắt hóa thành hát sắc hết u y vụ liền một điểm thịt băm xương sọ cho cặn đều không có lại đến thân thể cũng đập nát đi ra rơi ra xương trắng máu đen thân hình từ từ biến mất không chỉ là như vậy đũa lực lượng lại càng là hoành kích ở hát sắc vòng xoáy bên trên vòng xoáy sản sinh từng đạo vết rách lại đến vỡ vụn biến mất một truy ác q u ỷ vong vòng xoáy tiêu tần phong về rơi xuống đất biểu hiện bình thản u n g d u n g phong khinh vân đạm phảng phất làm một cái thưa thất chuyện bình thường sau đó hắn ánh mắt rơi vào cựu thiên tà trên thân phong huyền tà minh đạt lâm viên thắng loại người nhìn về phía tần phong trận mắt ngoan mồm kinh h ã i vạn thuần cựu thiên tà đồng tử co rụt lại ngưng trọng phi thường chương một trăm chín mươi ba nguyên chấn thiên truy thiên truy thông quỷ c h i thuật chính là một loại quỷ dị thuật pháp cựu thiên tà cũng là ngẫu nhiên phía dưới mới đến cái này một môn thông quỷ c r i thuật thông quỷ tri thuật tu luyện cũng không đơn giản cần dẫn đại lượng thai h ỏ a khí tiến vào cơ thể bên trong mà trời sinh có thể cầu thông âm dương cựu thiên tạ vốn chính là một cái trời sinh cầu thông âm dương người lại là một cái tán tu mò lăn lộn bỏ phía dưới ngẫu nhiên được thông quỷ chi thuật hắn biết được cái này một môn thuật pháp cường đại cũng biết tán tu khó xử tâm hắn hung ác vì là tu luyện cái này một môn cường đại thuật pháp đi tới một tòa hạ đảng ma quật hấp thụ trong đó thai h ỏ a khí do đó tu luyện thành công nhưng đối với thân thể hắn tạo thành gần như không thể n ị c h thương tổn tu vi để bạn trở nên cực kỳ khó khăn có thể thấy được biết đến thông quỷ c h i thuật cường đại hắn cảm thấy hết thể đều cảm thấy lần này dùng huyết nhục yêu quả về sau tu vi đạt đến trước nay chưa từng có mức độ lấy thực lực như vậy thì triển ra thông quỷ c h i thuật càng mạnh mẽ hơn cho gọi ra song g i á c c á c quỷ song g i á c c á c quỷ ở quỷ giới bên trong cũng không phải là phổ thông tạp b ì n h thai họa có thể so với vương cấp thai họa tồn tại có thể lại bị tần phong một truy đánh giết cái kêu một truy lực lượng kinh thiên động địa mà giật mình t ụ không chỉ là đánh g i ế t song giác cá quỷ càng đem hát sắc vòng xoáy phá hủy thật là khủng khiếp một truy người này rốt cuộc là người nào cựu thiên tài nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong trong lòng hất lên sóng biển vân châu thanh la ti tiểu đô thống trở lên cường giả hắn đều là từng thấy có thể chưa từng gặp tân phong có thực lực như thế tân phong ở vân châu thanh la ti tuyệt đối không thể không hề danh khí mới đúng đến từ chính thanh thánh cung cựu thiên tài trong lòng cảm giác nặng nề nghĩ đến thanh la ti bên trong một cái cực kỳ địa phương đặc thù chỉ có thanh la ti các loại địa phương vừa mới có thể bồi dưỡng được cường đại như thế thanh niên thiên tài toàn lực nhất kích giết hắn cựu thiên tà suy n g h ĩ hiện lên quyết định vận dụng thủ đoạn phi thường lấy tần phong thực lực chỉ có toàn lực nhất kích vừa rồi mới có khả năng đánh chết hắn bằng không kết quả đều sẽ dường như ác quỷ hắn chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển một luồng hung lệ quỷ quệt lực lượng ở cơ thể bên trong chạy xuôi theo ở hắn trên g a xuất hiện từng đạo quỷ quệt phù van dường như cổ lao chú văn lại như quỷ giới quỷ thuật hắn vận dụng l à thông quỷ c h i thuật bên trong bí thuật không hê t ầ m thựa nở dê bí thuật một khi vận dụng bất luận có thể hay không giết địch đối với hắn đều có nhất định phản vệ c h i lực có thể hiện ở loại tình huống này không thể không như vậy ác quỷ chết vòng xoáy không có cái này thanh la vệ rốt cuộc là người nào lại có thực lực như vậy thủ đoạn như thế coi như là vị thiên tài k i a cố trường sinh cũng không làm được đi thật kinh người lực lượng vừa nãy cỗ này lực lượng coi như là đoạt thiên cảnh tu sĩ bên trong cũng hiếm có có thể đ ạ t đến lâm viện thắng một phương tu sĩ mỗi người chấn động phi thường liếc mắt cái kia tiêu tan hắc sắc vòng xoáy hướng về tần phong nhìn lại cương đại như thế lực lượng quả nhiên là kinh thế hai tục phật ra lực lượng luyện thể tu sĩ lâm viện thắng ánh mắt nhất động kinh ngạc đồng thời hắn cũng đang suy tư tần phong lai lịch chẳng lẽ là phật đà núi phật tu phật đà núi chính là vân châu cảnh nội một tòa phật môn tu luyện thế lực thuộc về nhất lưu thế lực t ầ n g thứ phật môn kim cương phương pháp tu hành chính là luyện thể diệu pháp xuất hiện bạo lực hòa thượng không phải số ít nhưng phật đàn ú i quy củ nghiêm ngặt tu sĩ đều là đầu trọc có thể tần phong cũng không phải là một người đầu trọc trên thân cũng có rất đậm nặng hồng trần khí tước căn bản không giống như là phật đàn ú i phật hưu nếu là phật đàn ú i hoàn tục tu sĩ cần làm không có cao thâm như vậy tu vi mới phải phật đàn núi tu sĩ đồng dạng sẽ không gia nhập thanh la ti cho dù là hoàn tục tu sĩ cũng là như thế hơn nữa người này cùng phong huyền tả minh đạt cùng đáng lẽ là c ù n g cố trường sinh có nhất định liên hệ hán rốt cuộc là người nào thanh la ti dĩ nhiên xuất hiện như vậy nhân vật có tiếng tam cần thiết phải chú ý một ít thần phong thần phong phong huyền tả minh đạt kinh ngạc đánh giá tần phong bọn họ biết được tần phong c ư ờ n g đại dù sao ở phong nguyệt lâu biểu hiện đầy đủ kinh người thật không nghĩ đến thần phong biểu hiện vậy mà như thế kinh diễm một truy tử đánh g i ế t tác quỷ phá hoại vòng xoáy đây chính là đoạt thiên cảnh hậu kỳ thậm chí đoạt thiên cảnh viên mãn vừa mới khả năng làm được lấy tần phong thực lực như vậy ngay cả là tiểu đô thống cố trường sinh cũng có chỗ không bằng nhưng vì sao tần phong sẽ ca nguyện trở thành cố tiểu đô thống thân vệ kinh người như vậy thực lực nếu như có thể tụ tập một ít thanh la vệ thậm chí có thể tranh cướp một hồi ta mở cái tiểu đô thống vị trí đối với mọi người kinh hãi chấn động t ầ n phong cũng không lưu ý hắn nâng nâng lưu kim phi thiên truy ánh mắt khóa chặt ở cựu thiên t à trên thân hắn có thể cảm ứng được cựu thiên tà trên người có một cỗ cường đại lực lượng đang nổi lên cái này một luồng lực lượng không phải chuyện nhỏ không phải bình thường thân thể bản năng đối với cái này một luồng lực lượng sản sinh căm ghét tâm tình hay là nói là phật đà kim cương thân đối với cái này một luồng lực lượng mười phần không thoải mái viên mãn cảnh giới phật đà kim cương thân không chỉ là cho tần phong mang đến vô cùng mạnh mẽ phòng ngự lực ở một mức độ nào đó đối với yêu ma thai họa cực kỳ lực lượng đều có nhất định cảm ứng hắn đang nổi lên công kích Muốn trước giải quyết hắn. Tần trước giải phật đà kim cương thân bàn sơn đại pháp công lực lượng hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể bất cứ lúc nào theo cũng có thể điều động cường thịnh nhất trạng thái bắc minh thôn thiên công vận chuyển phía dưới một luồng bá đạo thôn hấp chi lực từ tần phong cơ thể bên trong xuất hiện điên cuồng hút vào thiên địa linh khí tự mang một luồng vòng xoáy lực lượng lưu kim phi thiên truy ở các loại lực lượng g i a trì phía dưới phảng phất có được một loại thần huy quang mang lập lòe nhất kích xuất hiện phảng phất mang theo người thiên địa thương khung chi lực ẩn chứa vũ trụ tứ phương khả năng tam nguyên trấn thiên truy thiên truy siêu phàm tuyệt học tam nguyên trấn thiên truy chia làm thiên truy búa nhân truy tam búa lực lượng mỗi người có không giống nhưng từng người cũng cực kỳ mạnh mẽ thiên truy lực lượng ẩn chứa thiên địa vũ trụ lực lượng một truy bỗng nhiên oanh kích mà xuống tứ phương không gian khắp nơi thiên địa cũng phảng phất rơi vào vô tận áp bách bên trong phong tỏa ngăn cản cựu thiên tả tất cả đường lui hung quỷ thần giết cảm nhận được tần phong cái kia một truy khủng bố cùng d o a người n cựu thiên tả cũng không có một chút nào bảo lưu hoàn toàn bùng nổ ra cơ thể bên trong cỗ này quỷ dị chi lực sử dụng r a hắn chiếm được thông quỷ chi thuật bên trong tuyệt s á t chi chiêu hung sát quỷ khí bạo ngược tả khí từ trên người hắn điên cuồng phun trào trường kiếm màu đen nhấc lên đồng thời phảng phất có được vạn quỷ gạo thét thiên t à g i ữ t ậ n giống như vậy khủng bố phi thường kiếm khí màu đen hung bạo lướt phảng phất là chặt đứt thiên địa chính đạo phá hủy thế giới hạo nhiên một kiếm vô số g i ữ t ậ n quỷ vật như muốn từ nơi này một kiếm bên trong tránh thoát thở làm người kinh hãi gần chết vê anh hai cỗ tuyệt cường lực lượng ầm ầm đụng vào cùng một nơi kinh thế hai tục lực lượng giống như bom nguyên tử buộc phát ra quét ngang lục hợp hủy diệt bắt hoang đại đ ị a c h â n chiến t ừ n g đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán mà đi mỗi một vết nước đều có sâu mấy chục mét độ núi đá đổ nát cây cỏ phá hủy kinh hãi lên một đám thiên diện sơn đ i ề u thú mà ở cái này một luồng lực lượng phía dưới thiên diện sơn thất giai thiên nhiên mê trận cũng sản sinh tác dụng từng luồng từng luồng trận pháp chi lực từ từ trừ khử ngơ ngác năng lượng nổ tung bằng không tại đây một luồng lực lượng phía dưới thiên diện sơn cũng có thể bị phá hủy làm tất cả bụi trần tàn đi vạn vật bình tĩnh lại chỉ có một người đứng yên tại chỗ đó chính là t ầ n phong chương một trăm chín mươi mốt ra cơ hội thần phong đứng yên tại chỗ biểu hiện mười phần hờ hững bàn tay hắn vung lên một cái túi chữ vật xuất hiện trong tay cái này một cái túi chữ vật phía trên xuất hiện từng đạo nho be vết rách như là bị xé nước vết rách ẩn có quang mang xuất hiện túi chứa đồ vốn là một loại cực kỳ đặc thù chất liệu đoán tạo mà thành không thể lấy tầm thường pháp khí linh khi để phán đoán đẳng cấp mà là dựa vào nó nội bộ lớn nhỏ đến tiến hành to lớn tiểu hình túi chứa đồ cơ chung túi chứa đồ đại hình túi chứa đồ cho dù là tiểu hình túi chứa đồ muốn phá hủy cũng không phải một chuyện đơn giản nhưng ở tần phong cùng cựu thiên tả hai người giao thủ quá trình bên trong sản sinh từng đạo vết rách cho tới cựu thiên tả ở thiên truy ham thế vai dưới liền một điểm cũng không lưu lại tần phong thu lên túi chứa đồ tâm niệm nhất động đem lưu kim phi thiên truy cũng thu lại sau đó xoay người hướng về phòng huyền tả minh đạt đi đến t ầ n phong phong huyền biểu hiện có chút ngơ ngác nhưng mà t ầ n phong cái kia cựu thiên tả đây tả minh đặt hỏi đã chết chúng ta có thể đi trở về báo cáo thần phong thản nhiên nói chết p h o n g huyền hơi hít một hơi khí lạnh đạo được chúng ta vậy thì trở lại bọn họ chuyến này mục đích chính là vì là bắt giết cựu thiên tả nếu cựu thiên tả đã chết liền không có có tiếp tục dừng lại ở thiên diện sơn cần phải cho tới cái kia cùng cựu thiên tả giao dịch huyết nhục yêu quả người sơn là sớm đa ly khai thiên diện sơn muốn dò xét quá mức khó khăn lâm viện thắng loại người nhìn tần phong ba người ly khai kinh hãi biểu hiện vẫn bảo lưu lấy t r ậ t rời đi hướng về cái kia giao chiến hoạch tâm nhìn lại tàn tạ khắp nơi không có một mảnh đất là duy trì hoàn chỉnh vỡ tan lớn dường như cổ lao thần linh l ử a rợn lần này bọn họ thật sự là tổn thất không nhỏ không chỉ là chết một cái ly cống còn tiêu hao hai cây tuyệt nhật thần tiễn nhưng ít ra sống sót thần phong lâm viên thắng nhìn tần phong dần dần biến mất bóng lưng thấp giọng tự nói trở lại vân châu thanh la ti tần phong trở lại nơi ở phong huyền tả minh đạt hai người thì là đi tới đệ trình nhiệm vụ đệ trình nhiệm vụ chỉ có một cái túi chữ vật thôi phá thoái túi chứa đồ nội bộ không ít đồ vật cũng vỡ vụn cũng không có còn dư giá trị ở trở lại thanh la t i trước tấn phong phòng huyền tả minh đạt ba người tự nhiên là kiểm tra cựu thiên tả túi chứa đồ có thể nội bộ đại đa số đều là phá thoái giá trị hữu hạn còn linh thạch thì lại chỉ có vẹn vẹn mấy viên để bọn hắn mười phần thất vọng một cái đoạt thiên cảnh đào phạm điểm này tài phú thật sự là quá mất mặt nhưng nghĩ tới viên kêu huyết nhục yêu quả ngược lại cũng cảm thấy có chút khả năng túi chứa đồ giá trị hữu hạn có thể trong đó thật có chứng minh cựu thiên tả thân phận đồ vật phán đoán là hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành t ầ n phong p h o n g huyền tả minh đạt ba người cũng trực tiếp để bạt đến thất tinh thanh la vệ tầng thứ ba người cũng từng người được trăm vạn nhiệm vụ tích phân cực kỳ tốt có thể đổi lấy một cái khá là không sai thượng đẳng công pháp còn siêu phàm tuyệt học tích phong â đây n nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là thanh la chúng thường lệ. Lúc này cách chỉ Lúc quá á biệt b ti lệ. là la l ê tới Vân Châu Mụ, vẫn có thể được nhất t Vân vẫn Châu định khen n Mục, có h được ư ở t huyền ế nhưng cần một ít thời gian. Phong thời h một ít tả minh đạt hai người có việc này thời gian đối với tần phong nhìn với cặp mắt khác xưa biết được tần phong cùng cường đại cùng so với tiểu đô thống cô trường sinh cũng chắc chắn mạnh hơn hai người muốn đem lúc này đăng báo cho cô trường sinh đồng thời nói lại huyết nhục yêu quả thời gian có thể cố trường sinh vẫn nả mờ ở bế quan trạng thái còn chưa xuất hiện lần này tu vi đột phá cùng so với tưởng tượng thời gian muốn bể trên không ít nguyệt hát phong cao mây đen che trời nguyệt ẩn sao thưa một tòa lầu các bên trên một tên nam tử ngựa đầu nhìn cái kia trong mây đen một vòng t h á n g vòng chỉ có một đôi màu đen kịt thâm thúy con ngươi nhi nở do giàn một ít cựu thiên tả dĩ nhiên chết nam tử tự lẩm bẩm cái này tần phong thực lực có thể đủ đạt đến trình độ như vậy cố trường sinh thật đúng là tìm tới một cái không sai trơ thủ vô thanh vô tức trong lúc đó Một nam vệt xuất tử. hiện bóng đen xuất hiện ở phía sau phía ở lãnh n thánh chủ. Ồ. Cho người tình, như Nam ngữ h chủ. cho thư thu sự tình, quá lâu như vậy mới có hồi phục. khi tuyệt tra tử chút bất mãn. Thánh chủ xin lỗi, chẳng qua quá lâu vậy gặp mục có có Ồ, đi mới sự tuyệt đáp lại nói thuộc hạ cũng là trải qua nhiều mặt tìm hiểu đối chiếu phía dưới vừa mới có thể xác định giết mục thư thu người là ai nam tử hỏi tấn phong vân lâm quận thanh la ti một thành viên bây giờ theo cố t r ư ở n g sinh đi tới vân châu thanh la ti lãnh tuyệt đáp lại nói là hắn thanh âm nam tử hơi đổi c h ậ t nói thật đúng là chính mình đưa tới cửa thánh chủ có cần hay không thuộc hạ ra tay giết hắn lãnh tuyệt hỏi tấn phong thực lực chỉ sợ là đạt đến đoạt mệnh cảnh viên mãn t ầ n g thứ lấy thực lực n g ư ờ i muốn đánh chết hắn cũng không phải là một chuyện đơn giản t h á n h chủ nhìn thiên không một vòng ánh trăng nhẹ g i ọ n g nói trước hết để cho người điều tra rõ ràng hắn tất cả trở về sau ta sẽ lại tính toán sau vâng thánh chủ lãnh tuyệt nói lãnh n g u y ệ t truyền đến tin tức trường không sơn có chỗ biến hóa ngươi đi nhìn thánh chủ phân phò nói đúng lãnh tuyệt ứng một tiếng thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ cũ thần phong thánh chủ một tay đặt tại bên cửa sổ bên trên lẩm bẩm mà nói như vậy trong đoạn thời gian tu vi tăng lên tới trình độ như vậy hơn nữa củng cố trường sinh có chỗ quan hệ ngươi đến cùng có lai lịch ra sao khoảng cách thiên môn mở ra thời gian vẫn chưa bao lâu ta hết thể đều phải tăng tốc mới được thiên môn danh lệch nhất định phải có ta một cái t h á n h chủ trong mắt phun ra một vệ tinh mang bầu trơ ý như là nước r a thay đổi khôn l ư ợ n g n ă m t h á n g như thoi đưa không có nhiệm vụ thời gian tu hành trôi qua rất nhanh vân châu thanh la ti tổng bộ nhiệm vụ cũng không phải là không số lượng cùng so với vân lâm quận thanh la ti có thể đa số nhiệm vụ cũng chỉ là tam tinh đến lục tinh thôi như vậy nhiệm vụ chiếm được tích phân nhiệm vụ độ khó khăn đối với tần phong mà nói cũng quá ít quá yếu không thể để cho tần phong có chỗ hứng thú cho tới thất tinh nhiệm vụ bát tinh nhiệm vụ số lượng cũng không nhiều đồng dạng xuất hiện rất nhanh sẽ bị ba y cái tiểu đô thống cùng với những cái khác đ o ạ t thiên cảnh chân ngã cảnh thanh la vệ cho lấy đi vì vậy t ầ n phong vẫn không có lĩnh thỏa mãn nhiệm vụ thanh la ti ta mở cái tiểu đô thống lẫn nhau trong lúc đó có nhất định cạnh tranh mà cái này cạnh tranh chủ yếu phương thức chính là nhiệm vụ vì lẽ đó một khi có đ ẳ n g cấp cao nhiệm vụ xuất hiện rất nhanh sẽ bị tranh c ấ p đi cho tới cựu tinh nhiệm vụ vân châu thanh la ti tổng bộ cũng không nhiều có hai cái cựu tinh nhiệm vụ tồn tại nhưng cả hai cái cựu tinh nhiệm vụ độ khó khăn không hê tầm thựa nd không phải là tần phong có thể hoàn thành thần phong chỉ có thể tu luyện ở quãng thời gian này tu luyện h ắ n đem ta m nguyên chấn thiên truy t h á i tinh chỉ cũng đạt đến viên mãn trạng thái uy lực tăng lên gấp ba kinh người cực kỳ nếu là lấy bây giờ thiên truy đối kích cựu thiên tả l i ê n túi chứa đồ đều vô pháp bảo lưu trong đình viện tần phong ánh mắt đột nhiên nhất động lộ ra một vệ cười n h ạ t ý ra cơ hội chương một trăm chín mươi hai huyết linh đan hãn huyết bảo mã bên trên tần phong an toàn h ư núi suy tư nhiệm vụ tin tức tương quan ngưu đầu nhân tư cựu trâu chuyện vặt bên trong nhàn nát phần bổ sung ghi chép có thể biết rõ ngưu đầu nhân chính là dị tộc thuộc về yêu ma một loại thế nhưng cùng tầm thường ngưu yêu vừa có một chút không giống t ầ n phong trong lòng suy tư tầm thường ngưu yêu chính là chính thức ngưu tu luyện m à thành khai linh trí bước vào tu hành một đường bản thể chính là một con ngưu ngưu đầu nhân bản thể chính là ngưu đầu nhân chính là một loại đặc thù chủng tộc một sinh r a liền có kinh người trí tuệ đến từ chính thế giới yêu ma đại hạ bên trong có không ít ma quật yêu ma thai họa tòng ma quật bên trong bỏ chạy mà ra cực kỳ bình thường như tàng vũ lâm ma quật từ thi vương bị g i ế t về sau trong đó không ít yêu ma thai họa thoát đi các vì h o ạ n g u đầu nhân hiển nhiên là tương tự với cái này một loại tình huống ngưu đầu nhân thuộc về hê sư cờ ma nhờ yêu ma nhưng tu luyện phật đà kìm cương thân b ả n sơn đại pháp công ta lực lượng tuyệt đối là đứng đầu với đoạt thiên cảnh dù cho cái này một con ngưu đầu nhân đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn cảnh giới ta cũng có niềm tin chắc chắn có thể vượt qua hắn lần này nhiệm vụ chính thức trọng yếu là huyết nhục linh quả trụ sở thần phong ánh mắt l ó e lên nhìn phía trước rộng rãi quan đạo hai bên thực vật nhanh chóng lùi về sau q u từ gió gần người chồng chọn bồi dưỡng trọng người khoảng không trường không sơn. Thật đúng là gan thổi tới thổi linh đại khi bồi linh tội. nhiên linh có Có bắt tan. Huyết vật, một huyết thuộc thể huyết tạo trụ thật t đầu đem đào quả quả quả Châu chưa chính chính hạ chọn cách phụ còn nục cấm nục nục này Vân sơn, lớn. xa là là là làm là về dĩ sở ở lúc trước ta cùng với hậu trường hát thủ nói chuyện cùng với trình tự lựa chọn bên trong có thể biết rõ đối phương ít nhất là một tên đạt đến đoạt thiên cảnh tu sĩ thậm chí khả năng đạt đến chân ngã cảnh tu sĩ nếu là thật ta cảnh tu sĩ bằng vào ta bây giờ thực lực vô pháp ai lại biết đối phương nhưng nếu là muốn chạy trốn vẫn là có thể làm được cựu tinh khen thưởng thân phong thì thầm một tiếng hắn bắt tinh khen thưởng chính là được vô cấu linh thể một loại cực kỳ kinh người linh thể thuộc về cực kỳ phi phàm khen thưởng nếu là cựu tinh khen thưởng vậy dĩ nhiên càng thêm kinh người cựu tinh khen thưởng trung đông tây e sợ ở siêu phàm trong thế lực đều thuộc về cực kỳ không tầm thường đ ộ vật cựu tinh khen thưởng phải có mệnh nắm trước tiên tần phong trong lòng xuất hiện từng cái từng cái suy nghĩ sau đó từng cái từng cái suy nghĩ đi qua cuối cùng lưu lại một trước tiên giải quyết mưu đầu nhân lại tại trường không sơn dò xét có liên quan với huyết nục linh quả trụ sở sự t ì n h còn có thể hay không phá hủy chờ phán đoán tương ứng tình huống lại nói phá hủy huyết nục linh quả trụ sở thuộc về một cái phụ ra nhiệm vụ cho dù là chưa hoàn thành đối với lựa chọn không có ảnh hưởng bởi c ơ thiên lý mã tần phong tiêu hao ba ngày thời gian mới vừa đạt tới trường không sơn trường không sơn cùng v â n châu phủ khoảng cách rất gần là đối với đ o ạ t thiên cảnh trở lên tu sĩ mà nói đối với tần phong như vậy t r ư ờ n g mệnh cảnh tu sĩ vẫn chưa thể phi thiên đ ộ i địa chạy đi phương thức cao nhất chính là cưỡi tuấn mã trường không sơn tần phong ngẩng đầu lên hướng về phía trước một tòa núi lớn nhìn lại đại sơn nguy nga cao vót xuyên phá vân tiêu phong phổ biến rừng sâu rộng lớn kéo dài như vậy một ngọn núi cùng so với lúc trước tần phong bản thân nhìn thấy thái sơn phải lớn hơn mấy chục lần nhưng linh khí cũng không tính là là do y dạo cùng so với vân lâm quận quận thành còn muốn kém hơn một chút bằng không lấy trường không sơn hùng vĩ tình hình tất nhiên sẽ xuất hiện một cái đỉnh phong tu sĩ thế lực từ k i ể u châu chuyện vặt bên trong ghi chép trường không sơn một vùng cũng là ba cái tam lưu thế lực bị nưu đầu nhân phá hủy một cái tam lưu thế lực mà còn lại hai cái thế lực cũng trong vòng một ngày cấp tốc thoát đi trường không sơn thần phong đánh ra thú sùng túi đem thiên lý mã cho thu lại trận hướng về trường không sơn đi đến thú sùng túi là hắn đánh chết cựu thiên tà sao được trong đó không có bất kỳ cái gì yêu ma tồn tại nhưng đây là một cái không gian khá lớn thú sùng túi coi như là mấy ngàn trượng lớn nhỏ yêu ma cũng có thể ung dung bọc lại vì lẽ đó thần phong đang lựa chọn lưu lại đem tìm kiếm một cái thời cơ bắt một con thú sùng nhìn tần h phong dọc theo đường núi đi một quãng thời gian lại dừng lại ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại trong rừng sâu núi thẳm yên tĩnh như đêm tối hầu như không có động vật tồn tại có người đi tới trường không sơn là bởi vì ngưu đầu nhân nguyên nhân hay là bởi vì huyết nhục linh quả tần phong thoáng suy nghĩ lấy lấy bác minh thôn thiên công kỳ lạ phát môn đem tự thân khí tức hoàn toàn thu lại bác minh thôn thiên công có thể gần như cướp bóc đồng dạng cướp đoạt thiên địa linh khí cũng có thể hoàn toàn ngăn cách thiên địa linh khí để tự thân giống như cùng thế gian vạn vật cách xa nhỏ cách trừ phi tu vi vượt xa tần phong hoặc là có đặc thù chi phương pháp bằng không vô pháp dò xét đến tần phong chỗ thu lại khí tức về sau tần phong bước ra một bước hướng về những người kia chỗ mà đi trường không sơn đông hổ trương long đoàn người chậm rãi đi tới thỉnh thoảng hướng về nhìn bốn phía đông hổ chúng ta thật muốn đi đối phó cái kia ngưu đầu nhân sao nghe nói người đầu c h â u kia có đoạt thiên cảnh trung kỳ thực lực chúng ta thật có thể đủ giết hắn sao một người tù sĩ lo lắng hỏi đoạt thiên cảnh trung kỳ thôi sợ cái gì thể trạng uy vũ hùng tráng đồng hồ biễu môi ta cùng trương long đồng dạng là đoạt thiên cảnh trung kỳ hơn nữa các ngươi cùng ra tay k h ó nói còn không đối phó được một cái ngưu đầu nhân có thể ngưu đầu nhân thật sự có chúng ta muốn đồ vật một g ã khác tu sĩ hỏi trải qua chúng ta tìm hiểu con kia ngưu đầu nhân là tới từ vân châu cực bắc phương bắc vân sơn một tòa thượng đẳng ma quật ở cao y kia ma quật bên trong có t r í linh thảo tồn tại thể trạng cao cao g ầ y gò trương long nói người đầu châu kia từ bắc vân sơn thượng đẳng ma quật chạy ra đi tới trường không sơn tất nhiên có t r í linh thảo đúng t r í linh thảo thế nhưng là tương đương với bát giai dự tài giá trị liên thành một khi luyện chế thành tuyệt phẩm linh đan thiên linh đan đối với tu sĩ chúng ta sẽ có giúp đỡ cực lớn đồng hồ nói thiên linh đan chính là tuyệt phẩm linh đan một loại dùng về sau có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng mạnh tu sĩ ngộ tính trong khoảng thời gian ngắn tiến vào đốn ngộ trạng thái lại không nói cái kia trí linh thảo đồng hồ ánh mắt lộ ra một vệ tàn n h ẫ n vẻ đoạt thiên cảnh ngưu đầu nhân thuộc về dị thú một loại đầu của nó đỉnh hai sừng chính là tuyệt hảo bảo vật không thua với thượng phẩm linh khí còn có hắn tinh huyết có thể luyện chế thành linh đan tầng thứ huyết linh đan huyết linh đan là một loại khá là đặc thù đan dược lấy các loại yêu ma thai họa huyết nhục luyện chế mà thành có thể bổ sung một người tu sĩ khí huyết để tu sĩ càng ngày càng lớn mạnh huyết linh đan cũng không có cố định đẳng cấp mà là căn cứ yêu ma thai họa đẳng cấp mà xác định đẳng cấp bốn càng là cường đại yêu ma thai họa hắn luyện chế s u ấ t huyết linh đan càng ngày càng c h â n quý huyết linh đan có chút tương tự với huyết nhục linh quả nhưng so với phạm pháp huyết nhục linh quả huyết linh đan thuộc về hợp lý thủ đoạn luyện đan huyết linh đan huyết linh đan mọi người nghe vậy trong mắt cũng mơ hồ có tham lam s á t thái lần này chủ yếu ra tay là ta cùng đồng hồ mấy người các ngươi chỉ cần lướt chiến là có thể không cần phải lo lắng cái gì trương long nói nếu là sợ có thể hiện tại liền lý khai nếu cũng đi tới trường không sơn vậy thì đi giết ngưu đầu nhân lên tiếng trước nhất tu sĩ、si、nói đúng giết ngưu đầu nhân lại một người tu sĩ、si、nói vậy được tiếp tục dò xét trương long trong mắt s ẹ t qua một v ệ không dễ dàng phát giác vẻ kinh dị t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba trường không sơn hàn huyết bảo mã bên trên thần phong an tỏa như núi suy tư nhiệm vụ tin tức tương quan ngưu đầu nhân tư i ự u trâu chuyện vặt bên trong nhàn nát phần bổ sung ghi chép có thể biết rõ ngưu đầu nhân chính là dị tộc thuộc về yêu ma một loại thế nhưng cùng tầm thường ngưu yêu vừa có một chút không giống thần phong trong lòng suy tư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 quát gió bắt đầu thổi còn chưa tới gần chính là thổi tan huyết nhục linh quả chính là đại hạ cấm vật một khi có người trồng c h ọ n bồi dưỡng huyết nhục linh quả là thuộc về trọng tội có thể người này dĩ nhiên đem huyết nhục linh quả đào tạo trụ sở làm ở khoảng cách vân châu phủ không xa trường không sơn thật đúng là gan lớn từ lúc trước ta cùng với hậu trường hát thủ nói chuyện cùng với trình tự lựa chọn bên trong có thể biết rõ đối phương ít nhất là một tên đạt đến đoạt thiên cảnh tu sĩ thậm chí khả năng đạt đến chân ngã cảnh tu sĩ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 cựu trước i phải n khen thưởng phải có mệnh nắm h t có tiên Tần n p h o giải trong lòng xuất lòng h ệ n từng từng nghĩ, từng từng nghĩ cùng tiên một. Trước g cái cái cái cái cuối đi lại i suy sau suy qua, lưu đó quyết mưu đầu nhân lại tại trường không sơn dò xét có liên quan với huyết nhục linh quả trụ sở sự t ì n h còn có thể hay không phá hủy chờ phán đoán tương ứng tình huống lại nói phá hủy huyết nhục linh quả trụ sở thuộc về một cái phụ ra nhiệm vụ cho dù là chưa hoàn thành đối với lựa chọn không có ảnh hưởng bởi c ơ thiên lý mã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 Thần thú túi, thiên thu Phong đánh cho Chật, sùng hướng đem ra lại. mã lý vì ề trường Thú túi là hắn đánh chết thiên tà sao được, trong đó không có bất được, không sơn đến. sùng hắn đánh không g kỳ sao đi đó cái là cựu có yêu đây ma tồn tại, nhưng lẽ à là ngàn một mấy ma, thú túi. trượng thể cái Coi cũng có bọc khá gian lại. không như nhỏ lớn sùng lớn ung dung l yêu Vì lẽ đó thần phong đang lựa chọn lưu lại đem tìm kiếm một cái thời cơ bắt một con thú sùng nhìn tần phong dọc theo đường núi đi một quãng thời gian lại dừng lại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 nếu cũng đi tới trường không sơn vậy thì đi giết ngưu đầu nhân lên tiếng trước nhất tu s i nói đúng giết ngưu đầu nhân lại một người tu s i nói vậy được tiếp tục dò xét trương long trong mắt s ẹ t qua một vệ không dễ dàng phát giác vẻ kinh dị t r ư ơ n g một trăm chín mươi b ố thanh linh thánh dịch nguy nga trường không sơn mê ngông n kéo dài phong phổ biến rừng sâu đông h ồ trương long đoàn người cẩn thận dò xét tứ phương phát hiện ngưu đầu nhân khí tức trương long đột nhiên mở miệng ở nơi nào đồng hồ lập tức hỏi cách chúng ta có ba ngàn mét ở trường không sơn đoạn long pha trương long hướng về bên trái đằng trước nhìn lại ánh mắt la n h ở lẹ ho nếu tìm tới ngưu đầu nhân chỗ chúng ta vậy thì động thủ đi tu sĩ trần thăng thu một mặt hưng phấn nói vừa nghĩ tới trí linh thảo huyết linh đ a n liền liền cực kỳ hưng phấn đi thôi trương long nói trận hắn bước ra một bước trước tiên hướng về đoạn long pha phương hướng mà đi đồng hồ trần thăng thu loại người theo sát phía sau theo sau đoàn người thu lại khí tức tăng nhanh tốc độ tiến lên một quãng thời gian trương long đột nhiên dừng lại làm sao đồng hồ hỏi thật giống có người đi tới đoạn long pha trương long nói có người đi đoạn long pha trần thăng thu n g ẩ n ra trừ chúng ta còn có ai sẽ đến trường không sơn khó nói cũng có người phát hiện ngưu đầu nhân tồn tại ngưu đầu nhân phá hủy tam lưu thế lực thanh linh môn bị người biết rõ cũng là rất bình thường chỉ là chúng ta không biết những người này mục đích bọn họ là tới đối phó ngưu đầu nhân còn là có thêm còn lại mục đích đồng hồ hỏi mặc kệ bọn hắn có mục đích gì chỉ cần không hợp chúng ta sản sinh xung đột là được rồi trương long nói nếu là có xung đột vậy cũng không cần k h á c h khí nói trương long trong mắt xẹt qua một vệ hàn mang trần thăng thu thấy thế trong lòng hiện ra lên một vệ hàn ý lúc này trương long cùng hắn trong lúc đó nhìn thấy tựa hồ có chút không giống nhưng nơi nào không giống nhau hắn vô pháp nói rõ ràng vậy chúng ta tiếp tục đi đồng hồ nói đoàn người tiếp tục hướng về đoạn long pha phương hướng mà đi đoạn long pha là một cái dốc cao chỉnh thể kéo dài thế núi có chút tương tự với nửa con thần long vì vậy xưng là đoạn long pha mà ở đoạn long pha sườn núi đỉnh có rất nhiều bãi đá lớn đứng thẳng những này nguyên bản tùy ý san sát đại thạch bây giờ có quy tắc trưng bày như một cái cự đại ghế đá trên ghế đá có một cái khôi ngô hùng tráng thân ảnh hầu như cao năm mét độ tứ chi to lớn giống như bốn căn dơ cao thiên đại cột có thể nhìn thấy cái kia lồi lên bắp thịt ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ lực lượng có thể cái thân ảnh này đầu là một cái ngưu đầu mắt bò ngưu tị tông h á c sắc da rẻ một đôi ngưu g i á c đỉnh thiên lập đ ị a ở ngưu g i á c bên trên có từng đạo quỷ q u ẹ t đường vân tựa hồ ẩn chứa một luồng thần bí khả năng ngưu đầu nhân tứ người ngưu đầu, ngư đầu nhân thân trên phát ra khí tức không thua với đ o ạ t thiên cảnh hậu kỳ tồn tại hắn như cùng nhân loại một dạng ngồi k h a n h trần hô hấp trong lúc đó giống như trầm thấp tiếng sấm giống như hút vào thiên địa linh khí lớn mạnh bản thân yêu ma bên trong trừ một ít không có khai linh trí chỉ có thể đủ phụ thuộc vào bản năng tiến hành tu luyện một ít khai linh trí yêu ma thai họa đều có nhất định tu hành công pháp tu hành thủ đoạn cái này một con đạt đến đoạt thiên cảnh ngưu đầu nhân tự nhiên có không kém tu luyện công pháp đoạn long pha phía dưới dày đặc trong rừng ba đạo toàn lực thu lại tự thân khí tức thân ảnh trốn ở lá cây nơi bí ẩn xuyên thấu qua khe hở nhìn trên ghế đá ngưu đầu nhân trong mắt có một luồng s á t ý nhất là trung gian một bóng người càng mang theo vài phần kiêu ngạo chính là người đầu c h â u kia trung gian diệp nhất thanh nhàn nhạt hỏi vâng chính là người đầu c h â u kia bên trái lao giả trong mắt phẫn nộ phi thường diệp t i ê n bối nhất định phải vì chúng ta thanh linh môn báo thủ giết ngưu đầu nhân thanh linh môn bị ngưu đầu nhân cho hủy chúng ta chỉ có thể dựa vào diệp t i ê n bối phía bên phải trung niên nam tử trầm giọng nói một con đoạt thiên cảnh ngưu đầu nhân thật có năng lực chắc chắn diệt thanh linh môn diệp nhất thanh liếc mắt hai người bình tĩnh nói năm đó thanh linh môn cứu ta ân huệ ta tự nhiên hồi báo có thể muốn đánh giết ngưu đầu nhân cũng không phải là một chuyện đơn giản điểm này chúng ta cũng rõ ràng nếu là diệp tiền bối có thể giết ngưu đầu nhân thanh linh môn đồng ý đem thanh linh thánh dịch dâng lao giả khẽ tán răng nói thanh linh thánh dịch diệp nhất thanh ánh mắt loại lên mắt khác thường sắc mắt nhìn lao giả đạo la đại trưởng lão thanh linh môn quả nhiên tồn tại thanh linh thánh dịch năm đó ta để cho các ngươi lấy ra một ít thanh linh thánh dịch các ngươi có thể vẫn nói không có diệp tiên bối thanh linh thánh dịch chính là c h ấ n môn chi bảo ngay cả là ta cũng không cách nào lấy ra tới bây giờ thanh linh môn bị diệt vừa mới từ ta độc đoán đem nó lấy ra la đại trưởng lão giải thích nói ồ cái kêu lục trưởng lão ý t ứ đây diệp nhất thanh nhìn về phía trung niên nam tử bây giờ thanh linh môn Tất cả từ la đại trưởng Trung tử trưởng cả chủ. lục Được. la lão làm chủ. Trung nam tử lục trưởng lão nam là đại niên nói. diệp nhất thanh lấy ra hai mảnh lá cây màu xanh lá cây bất quá tay cỡ bàn tay phía trên có như là nước chạy đường vân ẩn chứa một luồng thần bí dị lực sau đó đem lá cây màu xanh đưa cho la đại trưởng lão lục trưởng lão chờ ta cùng ngưu đầu nhân chiến đấu thời gian hai người các ngươi kích phát cái này hai mảnh tỏa hồn diệp lực lượng nhốt lại ngưu đầu nhân đúng minh bạch la đại trưởng lão lục trưởng lão khẽ vớt ư cảm vậy ta đ ộ n g thủ diệp nhất thanh ánh mắt dùng mình thân hình đột nhiên động tác giống như tật phong giống như vậy biến mất tại chỗ cũ trong nháy mắt tiếp theo chính là thẳng nhằm phía ngưu đầu nhân tay phải vồ giữa không trùng một thanh tam xích thanh phong xuất hiện trong tay thân kiếm thanh nhã quấn quanh lấy lưu phong lực lượng Thanh diệp Kiếm, Diệp nhất thanh thành danh bội kiếm đặt đến thượng phẩm linh khí t ầ n g thứ uy lực bất phảm diệp nhất thanh cổ tay nhất động thanh diệp kiếm dập dờn lên từng đạo kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí giống như một thanh lá cây màu xanh lục bay i ế t bao phủ n h u đầu nhân đem n h u đầu nhân trói buộc trong đó diệp nhất thanh đ ế t ử chính một cái nhất lưu thế lực tu sĩ hơn trăm năm trước ở tại bị người trọng thương thời điểm rơi xuống thanh linh môn khu vực bị thanh linh môn một tên trưởng lao cứu ghi nhớ ân tình lần này thanh linh môn bị diệt chỉ có hiếm hoi còn sót lại l à đại trưởng lão lục trưởng lão nghĩ lại tới chuyện này vừa mới đi tới nhất lưu thế lực diệp nhất thanh ra tay đương nhiên vì là có thể bảo đảm để diệp nhất thanh ra tay la đại trưởng lão lục trưởng lão lại càng là lấy ra thanh linh môn c h ấ n môn chi bảo thanh linh thánh dịch có thể so với với thượng phẩm linh đan tiếp cận tuyệt phẩm linh đan thần vật diệp nhất thanh tu vi đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ cùng lưu đầu nhân cùng hắn tương đương cũng là bởi vì năm đó ân tình hơn nữa thanh linh thánh dịch một ớ tới. i chiến. Kiếm diệp, nhiên để định đầu cho hắn nhất khí hoa diệp, bao phủ mà tới. Nhắm mắt tu hành như nhân mắt bỗng quyết tu mà m bao lên, loay luồng lệ làm loại hung ngược Ánh nhất thanh trên thân, đứng dậy, làm cho người ta một loại kinh người cực kỳ áp bách cảm giác, giống như đại sơn chân giác, khí cho bách Chật, diệp kia kỳ tức mắt ta một cái cực ác cảm bạo đại vào mà một ra. rơi ác. dậy, quyền từng tầng nổ ra giản dị tự nhiên một quyền ẩn chứa hai thế lực lượng một quyền liền để cho thời không cũng phảng phất phá toái giống như vậy từng tầng oanh kích tại phía trước thanh diệp kiếm khí tường đạo vỡ đi ra hóa thành hư vô chương một trăm chín mươi lăm ngự hồn chi phương pháp khoảng cách đoạn long pha xa xa tần phong tùy ý đứng ở một thân cây sao bên trên ánh mắt viễn vọng nhìn đoạn long pha phương hướng vậy chính làng lưu đầu nhân yêu ma dị t r ù n g quả nhiên có chút địa phương đặc thù tần phong ánh mắt chậm rãi đảo qua đoạn long pha rơi vào những nơi khác điều tra một phương to lớn linh hồn bao phủ chu vi mười vạn m é t pha vi không ngừng thẩm thấu không ngừng dò xét muốn tìm kiếm lấy huyết nhục linh quả trụ sở chỗ vẫn chưa tìm tới huyết nhục linh quả trụ sở chẳng lẽ là trình tự ra một điểm vấn đề trình tự nên sẽ không xảy ra vấn đề hay là nói đánh g i ế t ngưu đầu nhân về sau vừa rồi mới có khả năng cho thấy huyết nhục linh quả trụ sở chỗ hoặc là ta dò xét phạm vi còn chưa đủ lớn mười vạn mét phạm vi cơ hồ là bao phủ toàn bộ trường không sơn nên đủ đủ tìm thôi tiếp tục dò xét tấn phong tiếp tục dò xét huyết nhục linh quả trụ sở chỗ thuận tiện chú ý chiến sự tình huống thu vi của người này không tầm thường kiếm pháp cũng cực kỳ kinh người nhưng muốn đánh bại ngưu đầu nhân hay là kém nhiều cũng là không cần lo lắng tần phong nhìn thấy diệp nhất thanh động thủ lấy hắn bây giờ thực lực một chút liền có thể kết luận diệp nhất thanh tình huống ngưu đầu nhân lực lượng quả nhiên cương đại nếu không phải ta tu luyện b à n sơn đại pháp công e sợ vô pháp vượt qua hắn đáng tiếc như vậy lực lượng ở b à n sơn đại pháp công trước mặt không tính là gì duy nhất để ta lưu ý là hai người kia tần phong tầm mắt rơi vào đoạn lòng pha phía dưới trường lòng đồng hồ trên thân ở trên người hai người cảm ứng được kỳ lạ khí tức một luồng phi phàm khí t ứ c thực lực cùng so với kiếm kia khách muốn vượt qua một bậc nhưng mơ hồ có một luồng tạ khí lệnh người không thích ồ tần phong ánh mắt nhất động ánh mắt lần thứ hai chuyển đến diệp nhất thanh trên thân thanh diệp kiếm khí bị đánh tan diệp nhất thanh động tắc cũng không có dừng lại trường kiếm run lên vô số kiếm khí hóa thành một chút thanh sắt mảnh kiếm thẳng hướng ngưu đầu nhân ngưu đầu nhân động tác như c ũ là đơn giản như c ũ là một quyền quyền đoanh thiên chấn động khắp nơi hất lên một trận không khí k i n h phong đánh tan một chút thanh s ắ c mảnh kiếm hừ ngưu đầu nhân hừ lạnh một tiếng bước ra một bước một luồng khí tức cuồng bạo từ trên người hắn buộc phát ra hất lên tật phong sức lực động khắp nơi tay phải năm ngón tay nắm chặt lực lượng hội tụ thiên địa linh khí ngưng tụ với một quyền bên trên và n h một quyền đột nhiên nổ ra giống như người khổng lồ một quyền oanh tạc thiên địa công kích về phía diệp nhất thanh diệp nhất thanh ánh mắt đ ố n g nhiên biến đổi ngưu đầu nhân cường đại ở ngoài dự liệu cú đấm kia lực lượng phảng phất có thể mang thiên địa cũng vỡ tan giống như vậy không tầm thường đoạt thiên cảnh tu sĩ có thể ngang hàng hán trường kiếm vẩy một cái hóa thành từng đạo kỳ diệu đường vân xúc động từng đạo kiếm khí màu xanh dường như vạn thiên thanh diệp từ từ bay ra thiên diệp kiếm quyết vạn thiên lạc diệp mỗi một mảnh xanh diệp kiếm khí rơi vào n ư u đầu nhân quyền kính bên trên đem quyển kính lực lượng một chút suy yếu nhưng tự thân thanh diệp kiếm khí cũng ở nhanh t r o n g b i ê n diệt biến mất làm thanh diệp kiếm khí hoàn toàn tiêu tan lưu đầu nhân quyển kính rơi vào diệp nhất thanh trên thân đem hắn đánh bay một ngụm máu tươi từ khỏe miệng chảy ra đáng chết diệp nhất thanh dưới chân linh động giống như tung bay l à diệp liên tục lui về phía sau này lưu đầu nhân lực lượng quá mạnh mẽ không thể đ ấ u sức chỉ có trí thủ diệp nhất thanh ánh mắt lấp lóe chân đạp kỳ diệu tốc độ một cỗ vô hình c h i phong từ từ xuất hiện dần dần hóa thành thanh sắc khí lưu hãn động tắc cũng càng lúc càng nhanh vây quanh ngưu đầu nhân hóa thành thanh sắc khí lưu quấn quanh ở ngưu đầu nhân chật hơi điểm nhẹ mặt đất bay lên không trung mà lên trong mắt sát ý lâm nhiên nâng lên trường kiếm màu xanh động thủ theo diệp nhất thanh ra lệnh một tiếng la đại trưởng lão lục trưởng lão hai người dồn dập đem chân nguyên rót vào lá cây màu xanh cái kia bất quá tay cơ b ả n tay lá cây màu xanh nhưng như là nhìn không thấy đáy thâm động hút vào hai người chân nguyên lấy la đại trưởng lão lục trưởng lão hai người luyện hồn cảnh tu vi tiêu hao c ử u thành có dư mới để cho lá cây màu xanh động lá cây màu xanh hóa thành hai đạo thanh sắc lưu quang nhanh như chấp đồng dạng bắn về phía ngưu đầu nhân hai đạo vô cùng sắc bén lực lượng nhanh như lưu quang thế như thiểm điện chỉ một thoáng xuyên thấu thời không giống như xuất hiện ở ngưu đầu nhân trước mặt hai đạo lá cây màu xanh bắn về phía ngưu đầu nhân tả hữu vai như muốn khóa lại hắn thần hồn lưu đầu nhân nhìn thấy hai đạo lá cây màu xanh bay rết mà đến tức giận phun trào gầm nhẹ một tiếng tiếng như h ù n g lôi kinh động lục hợp bắt hoang bên ngoài thân bên trên xuất hiện hát sắc lưu quang cấp tốc bành trướng ngăn trở lá cây màu xanh thiên diệp kiếm quyết thiên địa một chiếc lá diệp nhất thanh lạnh lùng một uống thiên địa linh k h í điên cuồng hướng về trong tay thanh diệp kiếm hội tụ mà đi từng đạo thanh sắc khí lưu hình thành thần bí vòng xoáy kiếm khí phun ra nuốt vào trong lúc đó hóa thành mười mấy trượng thanh diệp kiếm khí đông nhiên hướng về phía dưới ngưu đầu nhân chém g i ế t mà đi một kiếm khai thiên như muốn đem ngưu đầu nhân cho chém thành hai khúc ngưu đầu nhân cảm ứng được phía trên kiếm khí hung tàn khủng bố trong mắt hồng quang lấp lóe huyết quang phun trào to lớn chân nguyên trong nháy mắt buộc phát ra chấn động ra là cây màu xanh đánh g i ế t chân nguyên điên cuồng hướng về đỉnh đầu ngưu r á c hội tụ mà đi ngưu r á c trên từng đạo đường vần sáng lên hội tụ lên kinh thiên động địa năng lượng lại đến năng lượng bạo phát thẳng trùng cái k i ê một đạo mười mấy trượng kiếm khí màu xanh âm một m tiếng hai cỗ lực lượng buộc phát ra chấn động thiên địa vũ trụ diệp nhất thanh chịu đến lực lượng trúng kích cả người bay ngược toàn thân xương sọ cũng gây vơ vài c a n phương mới dừng lại có máu tươi phụt lên đi ra nhuộm đỏ lớn điện hắn đứng lơ lửng trên k h ô n g nhìn chăm chú lên cái kia có thể lượng bạo phát bên trong ngư đầu nhân ánh mắt càng ngày càng ngưng c h ì m nên có thể lượng tàn đi bụi trần tiêu tan ngưu đầu nhân đứng tại đá vụn bên trên toàn bộ đoạn lòng pha suýt nữa gây vơ đổ nát phía trên vô số hòn đá vỡ vụn hóa thành bột phấn tiêu tan biến mất ngưu đầu nhân thân bên trên có một đạo rõ ràng kiếm ngân máu tươi không ngừng từ kiếm ngân bên trên chạy ra k h í tức cũng có chút suy nhược hướng về diệp nhất thanh nhìn lại ánh mắt càng ngày càng bạo ngược càng ngày càng hung tàn người đáng chết diệp nhất thanh trong lòng cảm giác nặng nề vốn tưởng rằng phối hợp hai mảnh thanh diệp lực lượng có thể đánh g i ế t ngưu đầu nhân không nghĩ tới ngưu đầu nhân thực lực cường đại như thế chỉ là để hắn bị thương thôi tựa hồ vẫn chỉ là vết thương nhẹ đây là từ chân núi có một đám người xông lên lên dốc thật sự là một cái tốt thời cơ trần thăng thu cười rộ lên không nghĩ đến người này c ũ n g như đầu nhân lưỡng bại câu thương chúng ta kiếm đại tiện nghi đúng vậy a bị thương như đầu nhân lấy đồng hồ trương long thực lực hoàn toàn có thể giết nó hơn nữa cái này một người tu sĩ vật trên tay chúng ta thu hoạch thật sự là không nhỏ một người tu sĩ、si、nói đúng vậy a đại thu hoạch đồng hồ kỳ dị n ở nụ cười vậy động thủ đi trương long cũng là cười rộ lên hai người đồng thời động thủ trương long giống như giống như du long bay lượn thời gian nháy mắt chính là đạt đến diệp nhất thanh bên người một đạo đao quang đ ố n g nhiên xuất hiện trong nháy mắt chém ở diệp nhất thanh trên thân đem hắn chia ra làm hai máu tươi rơi ra lớn điện đồng hồ tiện tay nhất trảo tử lấy ra giống như mánh hổ hạ sơn uy không thể đỡ đem bên người một người tu sĩ cho hữu đầu sức chán đồng hồ trương long các ngươi đây là phải làm gì trần thăng thu vừa kinh vừa sợ chấn động phi thường làm cái gì đương nhiên là đem bọn ngươi cũng lưu lại đồng hồ i ữ tợn n ở nụ cười một cái ngưu đầu nhân càng hiểu được ngự hồn chi phương pháp thật đúng là có chút thủ đoạn nương theo lấy tiếng cười khẽ vang lên tần phong bước chân linh động từng bước một bước lên đoạn long pha tương đôi tầm mắt rơi vào tần phong trên thân chương một trăm chín mươi sáu đánh giết ngưu đầu nhân đồng hồ trương long hai người biểu hiện từ từ g i ữ tợn một luồng tà sát hung lệ khí tức ở hai người trong mắt lấp loe không yên bọn họ ánh mắt rơi vào còn lại trên người mọi người như muốn đem mỗi người cũng đánh chết một dạng diệp tiên bối diệp tiên bối la đại trưởng lão lục trưởng lão hai người nhìn thấy diệp nhất thanh chết đi biểu hiện nhất thời biến đổi lớn diệp nhất thanh là bọn hắn báo thủ duy nhất hy vọng nhưng bây giờ nhưng chết ở chỗ này trần thăng thu mấy người tùy tùng ở đồng hồ trương long mà đến tu sĩ trong lòng lại càng là chìm xuống ngưng trọng đến cực điểm lần này đến đây đánh giết ngưu đầu nhân vốn là đồng hồ trương long hai người chủ ý lúc đầu cảm thấy có chút kỳ quái có thể ở đồng hồ trương long hai người du thuyết phía dưới hơn nữa ngưu đầu nhân mang đến lợi ích đến nguyên lai、like, đồng hồ trương long hai người biến hoa trong một nhưng bọn họ vì sao sẽ như thế bọn họ không hiểu ngưu đầu nhân biểu hiện thì là mang theo một vệ n nở nụ cười trào phúng cười nạo h này một đám tự cho là đúng nhân loại tu sĩ lúc trước ngưu đầu nhân phá hủy tam lưu tông môn thanh linh môn vừa vặn gặp phải đồng hồ trương long hai người trọng thương hai người về sau triển khai ngự hồn chi phương pháp khống chế lại hai người muốn mượn đồng hồ trương long hai người hấp dẫn nhân loại tu sĩ do đó thôn phệ những nhân loại này tu sĩ huyết nhục tiến hóa khôi phục nhanh chóng tự thân tu vi đồng thời đ ể bạt cảnh giới h i ệ n nhiên hiệu quả không tệ một cái ngưu đầu nhân càng hiểu được ngự hồn chi phương pháp thật đúng là có chút thủ đoạn đột nhiên xuất hiện âm thanh vang lên đến lập tức đem tất cả mọi người chú ý lực cũng hấp dẫn tới nhất là ngưu đầu nhân lại càng là rơi vào cái kia đi dạo mà đến tần phong trên thân đồng tử trong nháy mắt ngưng lại ngưu đầu nhân tư đầu đến củ ồ ý đều vì phát hiện tần phong tồn tại đi ra đột nhiên như thế hơn nữa từ trên người đối phương khí tức cảm ứng tựa hồ chưa đạt đến đoạt thiên cảnh một cái chưa đạt đến đoạt thiên cảnh tu sĩ có thể đủ hoàn toàn tránh thoát tự thân d o xét năng lực này không phải chuyện nhỏ từ tần phong trên thân ngưu đầu nhân cảm giác được như ẩn như hiện uy hiếp nhất làm cho ngưu đầu nhân lưu ý là tần phong có thể đủ thấy rõ hắn trợt thi triển là ngự hồn chi phương pháp tần phong nhàn nhạt mắt nhìn ngưu đầu nhân trợt đem tầm mắt rơi vào ngưu đầu nhân phía dưới lớn điện hơi nước khai sơn sườn núi mơ hồ có nhàn nhạt năng lượng tiêu tán mà ra nay cố năng lượng cực kỳ yếu ớt mà mịt mờ nếu không phải tần phong tu luyện hạo nguyệt quán t ư ờ n g pháp thần hồn cường đại mà ngưng luyện cũng khó có thể cảm thấy được cái này một luồng lực lượng cái này một luồng yếu ớt năng lượng cùng hắn đã từng dùng đạm kim sắc huyết nhục linh quả có mấy phần chỗ tương tự h i ệ n nhiên huyết nhục linh quả trụ sở liền đoạn long pha phía dưới giết hắn đang lúc tần phong quan tâm huyết nhục linh quả trụ sở thời gian ngưu đầu nhân ra lệnh một tiếng đồng hồ trương long hai người trong nháy mắt động thủ hóa thành hai đạo lưu quang bay vụt hướng về tần phong trương long trong tay xuất hiện một thanh trường đao đao quang la n h ở l e ho hản ý u n g tùm thân hình động tác trong lúc đó giống như một cái thần long vắt ngang hư không một đao đ ỗ n g nhiên hạ xuống tia sáng c h ó i mắt tiếp nhận thiên địa lực lượng thẳng hướng t ầ n phong đồng hồ động tác không chậm chút nào cồn g bạo khí thế từ trên người hắn buộc phát ra chầm thấp gào thét chuyển tới giống như mánh hổ hạ sơn dị thú xuất động tay phải động tác trong lúc đó chân nguyên giống như hổ chảo tê liệt bầu trơ y giống như vậy đ ỗ n g nhiên lấy ra t ầ n phong bình tĩnh nhìn hai người cường đại thế tiến công khoe miệng lộ ra một vệ t nụ cười nhàn nhạt, nhạt lại đến nhanh chóng điểm ra hai ngón tay giống như có tinh thần chi lực hội tụ đến loang lộ tinh quang thôi sán mê ly siêu phàm tuyệt học thoái tinh chỉ hai đạo tinh thần chỉ kình bắn nhanh ra nhanh như lưu quang kinh hãi như lôi đ ỉ n h ở đồng hồ trương long hai người chấn động trong ánh mắt xuyên thủng bọn họ mi tâm đánh chết bọn hắn thần hồn hai cái thi thể từ giữa khoảng không hạ xuống khí tức hoàn toàn không có toàn t r ư ơ n g chấn động đồng hồ trương long hai người từ vừa nay đánh chết diệp nhất thanh cùng với một người tu sĩ khác biểu hiện ít nhất là đạt đến đoạt thiên cảnh tu sĩ nhưng bây giờ hai người cũng bị nhất kích đánh chết chính diện nhất kích đánh chết thần phong thực lực dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy như đầu nhân thấy thế con mắt màu đỏ ngòm bên trong xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc hãn động tác cũng không chậm chút nào bước ra một bước lướt ầm ầm ra bàng đại khí thế giống như vô tận mây đen chân áp mà đến một quyền từng tầng nhấc lên chật oanh kích mà ra q u y ề n phong chấn động lực lượng chấn động kinh người không khí cũng xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy âm ba t r ù n g kích hướng về tần phong so với lực lượng vậy thì tới đi đối mặt ngưu đầu nhân một quyền bạo kích tần phong ánh mắt tiến tĩnh trong mắt có một vệ t c u ồ n g nhân xuất hiện chân nguyên trong cơ thể phun trào lực lượng lưu chuyển kỳ kinh bát mạch vận chuyển toàn thân giơ tay lên động thủ phật đà kim cương thân b ả n sơn đại pháp công toàn lực vận chuyển lấy tam nguyên chấn thiên truy nhân truy chi phương pháp một quyền từng tầng nổ ra quyền nổ kinh thiên hai cỗ quyền kính bỗng nhiên oanh kích ở cùng một nơi hóa thành cực kỳ dọa người kinh người hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi máu tươi nhuộm đỏ trời cao tần phong thân thể hơi trao đảo một cái chính là rất nhanh khôi phục lại yên lặng ngưu đầu nhân thì là hoàn toàn bay ngược đầm địa máu tươi cái kia to lớn thể phách bên trên xuất hiện từng đạo vết rách máu tươi không ngừng từ vết rách chảy ra dị thường kinh người làm ngưu đầu nhân đập tầm ầm ở đoạn long pha bên trên toàn bộ đoạn long pha làm run lên lựa chọn đã hoàn thành khen thưởng bắt tinh vật phẩm phụ ra chưa hoàn thành có thể tiếp tục hoàn thành mãi đến tận ly khai trường không sơn lựa chọn triệt để kết thúc tần phong trong đầu truyền đến cơ giới do nở dê như thanh nhâm đối với thần cấp lựa chọn trình tự càng ngày càng hiểu biết phụ ra nhiệm vụ bên trong nếu là chủ nhiệm vụ hoàn thành phụ ra ở nhất định điều kiện bên trong vẫn có thể tiến hành nếu chỉ là phụ ra nhiệm vụ hoàn thành chủ nhiệm vụ chưa hoàn thành nhiệm vụ tương đương với thất bại cũng không có trực tiếp lấy ra bắt tinh vật phẩm tần phong tầm mắt rơi vào đoạn lòng pha bên trên đoạn lòng pha vô số núi thổ vỡ vụn đổ nát mà xuống đoạn lòng pha bên dưới trận pháp càng rõ ràng t ừ n g đạo kỳ dị năng lượng từ đoạn lòng pha phía dưới hiện lên để không khí tràn ngập cái này một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh đoạn lòng pha biến hóa dẫn lên trần thăng thu la đại trưởng lão lục trưởng lão loại người chú ý mùi máu tanh thật kỳ quái mùi máu tanh luồng hơi thở này dĩ nhiên để ta cơ thể bên trong khí huyết lớn mạnh không ít đoạn long pha xuống tới cơ sở có đồ vật gì các ngươi xem đoạn long pha phía dưới tựa hồ có một cái trận pháp cái này trận pháp đẳng cấp còn cực kỳ không kém vậy là tất cả mọi người tầm mắt đều tại đoạn long pha dần dần xuất hiện trận pháp cùng với trận pháp bên trong bí động hấp dẫn có một cái bí động vậy bí động bên trong thật giống có kỳ lạ đồ vật dường như là huyết nhục linh quả có người ở nơi này bồi dưỡng huyết nhục linh quả trần thăng thu la đại trưởng lão loại người chấn động phi thường đây chính là huyết nhục linh quả a thuộc về đại hạ cấm v ậ t huyết nhục linh quả trụ sở tần phong ánh mắt rơi vào huyết nhục linh quả trong căn cứ ánh mắt dần dần lạnh xuống tới ở linh hồn cảm ứng bên trong ở trong căn cứ bộ có cái này một cái rất lớn huyết trì bên trong ao máu có tàn khuyết nhân loại tu sĩ thể phách cùng thượng đẳng yêu ma thậm chí vương cấp yêu ma thân thể chương một trăm chín mươi bảy lãnh n g u y ệ t cái này một cái huyết nhục linh quả trụ sở có cái này một cái to lớn trận pháp thủ hộ giả từ trên trận pháp đường vân đến xem ít nhất là đạt đến thất giai trận pháp t ầ n g thứ uy lực bất phàm cái này trận pháp cường đại nhất tác dụng cũng không phải là ở chỗ phòng ngự mà ở với liêm tức đem khí tức hoàn toàn thu liễm vì vậy tần phong lúc trước linh hồn bao phủ toàn bộ trường không sơn cũng không có tìm được huyết nhục linh quả trụ sở chỗ mà là tại diệp nhất thanh cùng ngưu đầu nhân nhất chiến cường lực nhất kích đập vỡ tan sân thể một chút huyết nhục linh quả khí tức tiết lộ vừa mới bị tần phong xem xét toàn bộ huyết nhục linh quả trụ sở rất lớn lộ ra đến chỉ là một phần trong đó thôi cái này một phần bản thân nhìn thấy huyết nhục linh quả chỉ là phổ thông huyết nhục linh quả ở lớn đất đai che lấp phía dưới có một cái huyết trì tồn tại ở bên trong ao máu có thể mới vừa nhìn thấy nhân loại tu sĩ thi thể một ít thi thể duy trì còn xem như hoàn chỉnh hiển nhiên chết đi vẫn chưa bao lâu yêu ma thai họa thi thể có để vào cái này huyết trì cũng có đơn độc đặt ở một cái huyết trì chỉ. chỉ là lộ ra đi ra bộ phận huyết chỉ số lượng liền vượt qua ba cái huyết nhục linh quả trụ sở tần phong ánh mắt hơi chìm xuống nhìn c h ầ m c h ầ m cái này huyết nhục linh quả trụ sở đáng chết thần phong tu sĩ liền tu sĩ cũng có giết không ít như ngay tại vừa nay hắn liền đánh chết đồng hồ trương long hai người nhưng hắn đánh chết người khác có chính mình bản tâm có chính mình nguyên tắc cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội có thể huyết nhục linh quả bồi dưỡng hiển nhiên không phải là loại này phương pháp là huyết nhục linh quả tốt nhiều huyết nhục linh quả nhiều như vậy huyết nhục linh quả chẳng lẽ có người ở chỗ này chuyên môn bồi dưỡng huyết nhục linh quả huyết nhục linh quả thế nhưng là đại hạ cấm vật rốt cuộc là người nào có cái này gan ở trường không sơn bồi dưỡng huyết nhục linh quả trần thăng thu la đại trưởng lão lục trưởng lão tâm tư chấn động ánh mắt lấp lõe làm một người tu sĩ đối với huyết nhục linh quả lớn như vậy hạ cấm vật tự nhiên là rõ ràng nhiều như vậy đại hạ cấm vật để bọn hắn tâm thần chấn động thậm chí sản sinh lòng tham huyết nhục linh quả làm đại hạ cấm vật hắn chủ yếu công dụng ở chỗ lớn mạnh tu sĩ huyết khí để bạn tu sĩ khí huyết tu vi thậm chí có thể thông qua yêu ma thai họa bồi dưỡng huyết nhục l i n h quả lĩnh ngộ mộ một chút yêu ma thai họa lực lượng nhiều như vậy huyết nhục l i n h quả nếu như có thể dùng đối với bọn họ tu vi cũng là một cái không nhỏ để bạn tần phong khỏe mắt ánh mắt xéo qua hơi đảo qua mọi người đối với mỗi người suy nghĩ cũng biết rõ rõ r à n g r à n g nhân tính tham lam có nhiều như vậy huyết nhục l i n h quả mỗi người lòng tham cũng bị kích thích coi như là hắn tần phong đều khó tránh khỏi muốn có được những này huyết nhục linh quả tần phong bài xích lấy nhân loại tu sĩ bồi dưỡng được huyết nhục linh quả nhưng đối với yêu ma bồi dưỡng được đến huyết nhục linh quả cũng không lớn bao nhiêu bài xích ừ m ở hắn quan tâm huyết nhục linh quả thời điểm tần phong trong lòng đột nhiên hiện lên một cái báo động chật thân thể nhất động lập tức sử dụng tới phi ương tam thiên thân hình tiêu tan trong lúc đó biến mất tại chỗ cũ sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở ngoài ngàn mẹ tờ ở vị trí trước kia một luồng trí tà lực lượng giống như chùm sáng đồng dạng sông thẳng tới chân trời xuyên qua bầu trời y không chỉ là tần phong vị trí chỗ ở trần thăng thu la đại trưởng lão lục trưởng lão loại người vị trí chỗ ở từng cái từng cái thẳng trùm mà lên đem mấy người hoàn toàn bạo phủ ngư u đầu nhân diệp nhất thanh đồng hồ trương long hơn nữa bị đồng hồ giết chết tu sĩ năm người thi thể tại này cố lực lượng bên dưới từ, từ yên liên d i ệ t biến mất không còn t â m tích chỉ có ngư đầu nhân một đôi ngưu giác duy trì trạng thái hoàn chỉnh la đại trưởng lão lục trưởng lão hai người bất quá là luyện hồn cảnh tu vi hơn nữa lúc trước kích phát thanh diệp tiêu hao đại lượng c h â n nguyên ở trí tà lực lượng trùng kích phía dưới sinh cơ từ từ tiêu tan toàn bộ sinh tiếp tu cờ sinh sô、so、ng cũng là tần phong trần thăng thu cùng với một tên đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ tần phong bình yên vô sự trần thăng thu thu được trọng thương đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ thương nặng muốn chết phát sinh cái gì trần thăng thu áp chế một cách cưỡng ép ở tự thân thương thế nhìn xuống phía dưới biểu hiện ngưng trọng cực kỳ d à o hàn quang nổ tung giống như cắt ra trong đêm tối một tia hàn nguyệt trong nháy mắt s ẹ t qua cái kia đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ cái kia đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ đầu lâu phi thiên từ từ yên diệt biến mất tại đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ trước mặt một tên nam tử xuất hiện biểu hiện lanh khốc vẻ mặt lanh tuyệt nhất là cái kia một đôi đen nhánh con ngươi phảng phất thấm vào trí hàn sắc ý từ nam tử trên thân tiêu tán đi ra khí thức lanh khóc chắc tuyệt đặt đến đoạt thiên cảnh viên mãn cảnh giới cùng so với ngưu đầu nhân đều cường đại hơn mấy phần đoạt thiên cảnh viên mãn cảnh giới cho dù là ở vân châu phủ bên trong đều có địa vị nhất định danh tiếng người là ai trần thăng thu nhìn c h ầ m c h ầ m tên nam tử kia ngoài mạnh trong yếu mà hỏi tự tiện xông vào nơi này chết đoạt thiên cảnh viên mãn lanh n g u y ệ t l á n h đạo liếc mắt trần thăng thu bàn tay nhẹ nhàng nhất động giống như có một vòng minh nguyện thăng lên trong sáng n g u y ệ t hoa chi lực hóa thành một đạo không gì không phá n g u y ệ t nhận thuấn sát mà ra trần thăng thu thấy thế biểu hiện đ ố n g nhiên biến đổi hắn chỉ là một cái đoạt thiên cảnh trung kỳ tu sĩ thôi cùng đoạt thiên cảnh viên mãn lãnh n g u y ệ t có hai cái nhỏ trên lệnh cảnh giới hơn nữa vị trí tà khí trọng thương hắn thực lực lại càng là suy yếu rất lớn miễn cưỡng đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ thôi toàn thắng trạng thái cũng không phải lãnh n g u y ệ t đối thủ huống chi là bây giờ trần thăng thu dưới sự gấp gáp song trưởng bỗng nhiên trưởng phong mãnh liệt hóa thành hai đạo kình phong trùng kích đỡ cái kia nguyệt hoa vẽ kình phong trong nháy mắt bị nguyệt hoa n ứ t ra nguyệt hoa chi lực dư thế tiếp tục rết ra rơi vào trần thăng thu trên thân đem hóa thành hai nửa máu tươi rơi ra một chỗ rơi trên mặt đất tần phong nhàn nhạt liếc mắt trần thăng thu thi thể chật hướng về lãnh nguyệt nhìn lại biểu hiện hơi ngưng lại ở tần phong cuộc đời nhìn thấy đối thủ bên trong lấy lãnh nguyệt thực lực tu vi cường đại nhất đoạt thiên cảnh viên mãn tri cảnh ngay cả là ở vân châu p h ụ thanh la ti tác mở cái tiểu đô thống chỉ có đô nguyên h ò a lưu cảnh hai người vượt qua hắn thôi trường mệnh cảnh tu sĩ có thể bình tĩnh như thế thật đúng là có chút can đảm lãnh nguyệt tiên tĩnh nhìn t ầ n phong khoe miệng lạnh lẽo nhưng phát hiện nơi này ngươi chắc chắn phải chết ban ngày tháng sinh thiên địa kỳ cảnh lãnh nguyệt thân hình đột nhiên động tác trong tay xuất hiện một thanh thắng bạch quang mang trường đao đao dài ba thước hai phần bản đao sáu tấc quang mang lưu động trong lúc đó mơ h ổ có ánh trăng lập l ò chém ra một đao giống như trên trời lãnh n g u y ệ t bung ô xuống nhuộm dần thiên địa một mảnh t o á i tinh chỉ tần phong nhìn thấy lãnh n g u y ệ t động tác ánh mắt k h ẽ động nhất chỉ t o á i tinh cái kia ngưng tụ hóng ánh tinh quang la nhờ le ho b á đạo nhất chỉ n g ê n đón nhất chỉ đập vỡ tan n g u y ệ t hoa đao quang tiếp tục hướng về lãnh n g u y ệ t đa nhờ tới lãnh n g u y ệ t cổ tay nhất động trường đao động tác biến đổi một đạo quét ngang hóa thành mười mấy trượng dài tháng liếc đ o a n g mang giống như mặt quạt một đao ngón tay giữa sức lực đánh tan thẳng hướng tần phong tần phong trong mắt c u ồ n g ý phun g trào lưu kim phi thiên truy xuất hiện trong tay một truy tử thẳng q u a n h cùng đao mang đ ỗ n g nhiên đụng vào cùng một nơi hóa thành một luồng kinh người ba động hướng về bốn phương tám hướng khoái động mà ra hai người đòn nghiêm trọng sản sinh tuyên truyền giác nộ tiếng vang giống như hồng trung đại lữ chương một trăm chín mươi tám ba nguyên chấn thiên truy sóng âm trùng kích khắp nơi chấn động khắp nơi tần phong thân hình thoát một cái chính là hóa giải lãnh nguyện một đao lực lượng cùng lúc đó lưu kim phi thiên quang mang lưu chuyển thần dị phi thường vung chuyển trong lúc đó phảng phất có được vạn thiên khói lửa nhân gian thêm tụ bên trên tản ra thần dị khí tước phi ương tam thiên lần thứ hai mà động giống như một con lướt đánh trời cao thương ứng nhanh chóng nhằm phía lãnh n g u y ệ t tam nguyên c h ấ n thiên truy nhân truy đột nhiên đập ra lực lượng chấn động thư không mô phỏng giống như nổ tung lãnh n g u y ệ t đầu tiên là cùng tần phong một cái cứng đối cứng lực lượng tràn trề để hắn bay ngược bay ra mấy chục mét có hơn phương mới dừng lại cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng cổ họng ngọt ngọt suýt nữa phun ra một n g ụ m máu tươi tới chân khí của hắn nhất c h u y ể n áp chế lại cơ thể bên trong khí huyết lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía tần phong thời gian liền gặp được đối phương đánh g i ế t mà tới tốc độ giống như thương ưng lực lượng giống như hát hùng lãnh n g u y ệ t kiếm pháp t r ă n g tròn lãnh n g u y ệ t cổ tay khẽ nhúc đ í c h trên thân phun trào ra một luồng vô thượng kiếm ý ở c ố kiếm ý này bên trong mơ hồ có đoạt thiên địa âm dương lực lượng huyền liền diệu không phải bình thường hán trường kiếm run lên một vòng trăng tròn đột nhiên mà hiện một kiếm nên h đón làm sắt thép va chạm hai cỗ kinh thiên động địa lực lượng lần thứ hai bộc phát ra lớn cũng run r à y ra từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng nứt ra mặt đất một vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành b ộ t phấn lãnh nguyệt nhìn thấy bảo kiếm trong tay càng n g ốn cong cái kia dọa người lực lượng suýt nữa đem bảo kiếm trong tay cho bẻ gây may m à kiếm này vì là thượng phẩm linh khí chất liệu phi phạm Đủ để đạo ngăn chặn này lượng. lực ở một này bá đạo lực lượng. Làm từ lưu kim từ búa bá lưu phúc i thiên truy truyền lan mà đến lực mà một ngụm máu tươi phụt lên mà ra lãnh n g u y ệ t lần thứ hai bay ngược từ đoạn long pha trên giới đi bay xuống rừng cây trong lúc đó liên tục đụng vào vài cây phương mới dừng lại sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt lãnh n g u y ệ t liếc nhìn hướng về tân phong trong mắt hiện ra một vệ chấn động cùng ngưng trọng không nghĩ tới một cái trưởng mệnh cảnh tu sĩ lại có thực lực đáng sợ như thế cái kia truy pháp ít nhất là siêu phàm tuyệt học tầng thứ mà ở siêu phàm tuyệt học bên trong tuyệt đối bất phàm mắt thấy tần phong lần thứ hai nâng đua đánh rết mà đến lãnh n g u y ệ t bước chân một điểm bay lên không trung mà lên thời gian nháy mắt chính là bay lên không trung tam bốn mươi m khoảng cách nhìn về phía tần phong trường kiếm nhất động kiếm khí giống như tinh hà đảo quyển đánh rết mà tới Thần phong ngẩng đầu nhìn mắt cái kia đánh tới kiếm khí lưu kim phi thiên truy vừa n h ấ c chính là chặn hướng về sắc bén kiếm khí đem kiếm khí cho đập vỡ tăng ra lại đến tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía lãnh nguyệt đau đầu đây này hắn không biết bay đoạt thiên cảnh tu sĩ đoạt thiên địa huyền diệu lĩnh ngộ thiên địa một chút ảo diệu có thể thoát ly lớn ràng buộc phi thiên đ ộ địa thực lực của hắn không thua với đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ có thể bản thân cũng chỉ là trưởng mệnh cảnh tu sĩ thôi còn chưa lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu vô pháp phi thiên đ ộ i địa lãnh n g u y ệ t chính là đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ từ lâu l ĩ n h ngộ thiên địa huyền diệu tự nhiên có thể đặng không phi hành đứng lơ lửng trên không lãnh n g u y ệ t nhìn xuống phía dưới tần phong nhìn thấy tần phong cử động trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang ở vừa nãy cùng tần phong giao thủ hắn rõ ràng biết được tần phong thực lực cường đại hoàn toàn không ke mở hơn tự thân thậm chí cùng so với tự thân đều cường đại hơn mấy phần bởi vậy mà quên tần phong tu vi bây giờ vừa mới biết được tần phong tu vi bất quá là trưởng mệnh cảnh thôi vô pháp phi thiên phi pháp độ khoảng không vô pháp phi hành đó chính là dính trên bàn thịt cá mặc ta sâu xé lãnh nguyệt trong mắt hàn ý ung tùn trường kiếm trong tay chậm rãi nhấc lên trường kiếm nhất c h u y ể n vô tận nguyệt hoa chi lực ngưng tụ đến phảng phất c ử u thiên minh n g u y ệ t vương xuống vô tận quan mang ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí lãnh nguyệt kiếm pháp mạng thiên nguyệt nguyệt hoa kiếm khí vương vai xuống mỗi một đạo kiếm khí nhanh như lưu quang thế như phong mang từng đạo kiếm khí bay xuống mà xuống thẳng hướng tần phong tần phong ngẩng đầu nhìn một lát vô số nguyệt hoa kiếm khí chém xuống mà xuống đáng chết bước chân hắn một điểm đem phi ương tam thiên vận chuyển tới cực hạn từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở vạn mét trong phạm vi nhanh chóng m à động ung dung trốn ra nguyệt hoa kiếm khí t r á n h thoát một vòng nguyệt hoa kiếm khí kiếm khí dư thế còn chưa tiêu tan lại là một vòng n g u y ệ t hoa kiếm khí ngưng tụ mỗi một đạo kiếm khí càng sắc bén hơn mấy phần rơi trên mặt đất lại càng là xuất hiện từng đạo sâu đến mấy trượng vết rách toàn bộ lớn tàn tạ khắp nơi nhưng lãnh nguyệt rõ ràng có ý cũng biết kiếm khí uy lực rơi vào trận pháp bên trên vẫn chưa phá hoại trận pháp thần phong ánh mắt nhất động rơi vào trận pháp bên trên huyết nhục linh quả thuộc về đại hạ cấm vật có cái này trụ sở tồn tại tất nhiên có người thủ hộ ở chỗ này tu vi của người này bất p h à m đặt đến đoạt thiên cảnh viên mãn c h i cảnh đáng lẽ là cái này trụ sở thủ hộ nhân hai trên cửa chờ công pháp tăng lên tới cực hạn mạnh me cực kỳ lực lượng ngưng tụ với trên hai tay dọa người cực kỳ toàn lực vận chuyển bắc minh thôn thiên công cướp bóc giống như hấp thu thiên địa linh khí để tần phong khí thế càng mạnh mẽ hơn mấy phần hai tay nắm chặt lưu kim phi thiên truy ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng t a m nguyên c h ấ n thiên truy đ ú a tần phong thân hình nhất động tránh thoát từng đạo kiếm khí lần thứ hai đi tới đoạn lòng pha nơi ở vừa nãy trong quan sát hắn cũng ẩn ước trong lúc đó nhận ra được trận pháp một cái trận pháp tiết điểm chỗ một truy mang theo vạn thiên đại sơn lực lượng đ ỗ n g nhiên oanh tạc mà xuống giống như thượng c ổ người khổng lồ tay cầm thần t r u y đập ầm ầ dưới một truy rơi vào trận pháp bên trên bàng bạc cự lực buộc phát ra đập ầm ầm ở trận pháp bên trên trận pháp bên trên xuất hiện một cái vết rách vết rách từ từ lan tràn ra giống như mạng nện không tốt lãnh n g u y ệ t sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hắn không nghĩ tới tần phong lực lượng càng như vậy kinh khủng mà cường đại liền thất giai trận pháp cũng có thể đánh tan cái này trận pháp ngay cả là hắn cái này đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ ngưng lực nhất kích đều khó mà phá hủy có thể tần phong chỉ là một truy liền hủy thân hình hắn nhất động giống như tinh thạch vẫn lạc t h ẳ n g trùng tần phong bốn bảo kiếm trong tay nguyệt hoa lại lên phát động kinh người ánh trăng một kiếm đột nhiên ám sát hướng về tần phong s á t ý lâm thân bao phủ m à tới tần phong khỏe miệng hiện ra lên một vệ ý cười trong mắt quang mang b ắ n ra đến hay lắm trong tay động tác biến đổi hai thanh lưu kim phi thiên truy ẩn chứa hạo nhiên bá đạo lực lượng đem thiên địa vạn vật cũng chứa đựng trong đó đúa nhỏ còn chưa chống đối lãnh n g u y ệ t t r ê n thân khủng bố lực lượng liền đem hắn kiếm khí càng đập vỡ tan ra Ta thiên truy, thiên truy, huyền diệu thiên truy, chấn áp mà tới, phong tỏa lãnh nguyệt tất nguyên chấn huyền chấn phong lãnh diệu áp mà c ả đ ộ n g xuống xuống. tác, lại l đến đập n ẩm ẩm đập xuống mà ã h nguyệt không kịp bố i thiên ế n hơn nữa hắn hóa, pháp chạy truy t r quỷ dị, để vô nhỏ c ỉ được người cứ cản cái thế tần một phong kinh h mà này ngăn n búa Vânh! nhỏ Búa đánh bay lãnh n g u y ệ t trường kiếm trong tay rơi ở trên người hắn đem hắn thân thể xương sọ hoàn toàn phá hủy đ ỗ n g nhiên rơi trên mặt đất hóa thành một bãi máu thịt bé bét chương một trăm chín mươi chín kim thân đấu thiên viên giang giác trên mặt đất trận pháp trong nháy mắt sản sinh từng đạo vết rách vết rách từ từ lan tràn trận pháp lực lượng nhanh chóng tiêu tan ầm ầm một tiếng đại địa toái nước mặt đất oanh đạp toàn bộ đoạn long pha trong nháy mắt đổ nát tần phong cũng theo đổ nát mặt đất tiến vào phía dưới huyết nhục linh quả trụ sở cho tới lãnh n g u y ệ t dĩ nhiên thân tử ở tần phong sản sinh phá hủy huyết nhục linh quả trụ sở trận pháp suy nghi đồng thời hắn cũng trong lòng biết lãnh nguyện tất nhiên sẽ ra tay đối phó hắn bởi vậy hắn đang sử dụng búa thời gian chính là bất cứ lúc nào chú ý lãnh n g u y ệ t tình huống bởi vậy ở lãnh n g u y ệ t nhân kiếm hợp nhất đánh g i ế t mà khi đến đợi hắn chính là truy pháp biến đổi triển khai thiên truy phong tỏa thiên địa tứ phương đánh g i ế t lãnh n g u y ệ t thân hình rơi xuống phía dưới tần phong lăng không liền đạp hóa giải trụy xuống tốc độ an toàn rơi vào huyết nhục linh quả trong căn cứ nương theo lấy tần phong rơi xuống đất vô số núi đã đổ nát mà xuống đem không ít huyết nhục linh quả cây cối cho đập đức ché lấp tần phong rơi xuống đất nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt phả và o mặt làm người cơ thể bên trong khí huyết mơ hồ chuyển động bị huyết nục linh quả khí tức ảnh hưởng huyết nục linh quả tần phong thì thầm một tiếng đánh ra trước mắt rất nhiều huyết nục linh quả huyết nục linh quả cây ăn quả có chút tương tự với ba la thụ từng cây từng cây thấp bé mà trắng k i ệ n nhưng không có bất kỳ cái gì lá cây đỏ như máu trên cành cây đột xuất mấy cái huyết sắc cành cây trên nhánh cây mang theo huyết nục linh quả nhân loại tu sĩ mới xuất hiện huyết nục linh quả giống như trái tim đồng dạng nhảy lên theo mỗi một lần nhảy lên đều có nồng nặc huyết khí tiêu tán mà ra yêu ma thai họa bồi dưỡng huyết nhục linh quả cơ hồ là hình tròn cũng không có tim đập cảm giác nhưng lại có một luồng hôn nguyên hợp nhất cảm giác thần bí phi phạm càng cao cấp huyết nhục linh quả máu thịt khí tức càng ngày càng nội liễm càng ngày càng tinh thuần từ phổ thông huyết sắc đến hiện ra nhàn nhạt kim sắc đến thuần túy kim sắc bởi đoạn long pha phá hủy không ít huyết nhục linh quả bị loạn thạch đánh hủy h u y ế thần sắc k í tức t bao o phủ phong ánh mắt nhất động nhìn xa xa huyết nục linh quả ở phía xa một gốc cây kim sắc huyết nục linh quả cây a n quả dẫn lên hăn chú ý chỉ là tam khỏa huyết nục linh quả nhưng ẩn chứa kinh người cực kỳ khí huyết lực lượng cùng khí tức cái này tam khỏa huyết nục linh quả chính là thuần túy vương cấp yêu ma thai h ỏ a huyết nục tinh hoa bồi dưỡng thậm chí lấy hoàng cấp yêu ma thai họa huyết nục bồi dưỡng tần phong bước chân một điểm Ở khắp nhân ơ i bừa buồn u quả trong căn cứ xuyên qua, huyết huyết máu huyết máu màu, qua quỷ y ngày ế t trong tốc tốc Rất tới trì Tới trì, tanh trong nục linh căn nhanh, cũng không hỗn loạn nhanh, gần càng ngày càng nồng nặng, trong không khí huyết vụ tràn ngập, phản liền không gian cũng nhiễm phải đỏ như máu màu, nhìn vụ cư cực có có chỗ chỗ. cực bởi giảm đi mùi phải khí phất h độ độ. đỏ kỳ vì mà dị. loại tu sĩ tấn phong ánh mắt rơi vào bên trong ao máu còn chưa triệt để tan giã nhân loại tu sĩ thi thể ánh mắt hơi chìm xuống vương cấp yêu ma t a i họa t â n phong vừa nhìn về phía một cái khác huyết trì nhất là một cái có kim sắc xương sọ huyết trì vậy khối xương sọ chẳng lẽ là kim thân đấu thiên viên kim thân đấu thiên viên chính là yêu ma bên trong hoàng giả hắn thân thể thành màu và nóng g vô luận là mặt ngoài lông tóc da rẻ hay là nội bộ huyết n ụ c xương sọ đều thuộc về kim s ắ c mà là cứng rắn cực kỳ có thể so với thượng phẩm linh khí t ầ n g thứ hoàn toàn trưởng thành kim thân đấu thiên viên không thua với một tên chân ngã cảnh tu sĩ mà trong đó viên vương lại càng là đạt đến vô thượng cảnh tầm thứ không nghĩ tới ở cái này huyết nhục linh quả trong căn cứ càng sẽ có kim sắc đấu thiên vượn g thi thể từ xương sọ tình huống đến xem hẳn là đạt đến hoàn toàn trưởng thành trạng thái kim thân đấu thiên viên liền chân ngã cảnh kim thân đấu thiên viên đều có thể đủ đánh chết khó nói nơi này hậu t r ư ờ n g chủ nhân là một cái chân ngã cảnh thậm chí vô thượng cảnh tồn tại thánh chủ tần phong than nhẹ một tiếng hồi tưởng lên ban đầu ở lạc hà sơn bên trong cùng thánh chủ nói chuyện người kia là như vậy tự xưng ta bây giờ phá hủy huyết nục linh quả trụ sở người thánh chủ kia đáng lẽ là có phản ứng mới đúng đến bây giờ còn chưa có người động thủ nói rõ nơi này hay là không có người khác hoặc là ẩn giấu đi hừm trước đem cái kia ba viên huyết nục linh quả lấy đi sau đó phá hủy nơi này lập tức ly khai tần phong tâm tư định ra sải bước ra chính là đi tới kết ba viên kim sắc huyết nục linh quả huyết nục linh quả cây ăn quả trước mặt khoảng cách gần phía dưới càng ngày càng có thể cảm ứng được ba viên huyết nhục linh quả khí tức khủng bố khí huyết dâng trào ở nước trong lúc đó có đấu thiên chiến địa ý chí khí thế mãnh liệt mà tới là kim thân đấu thiên viên ý chí tốt dâng trào khí tức thật kinh người năng lượng ba động tần phong thán phục trước mắt ba viên kim sắc huyết nhục linh quả năng lượng dĩ nhiên đạt đến tuyệt phẩm linh đàn t ầ n g thứ nếu là đem cái này ba viên huyết nhục linh quả dùng m à x u ố n g không chỉ là có là t h cho ta thân thể, khí ể để để lực ta bạt m ộ t cấp độ. đột phá đến đoạt thiên cảnh cũng là dễ như ăn cháo sự tình tần phong đưa tay c h u ộ t vào ba viên huyết nhục linh quả đem bọn hắn tất cả đều thu vào trong túi chứa đồ làm huyết nhục linh quả bị lấy đi tần phong tiếp tục hướng về phía trước nhìn lại ở thu lên ba viên kim sắc huyết nhục linh quả về sau nồng nặc huyết khí biến mất tại phía trước trong huyết vụ có một luồng kỳ lạ khí tức lúc gần lúc hiện tần phong cẩn thận đi tới ở huyết vụ bao phủ bên trong có cái này một cái lồi lên thạch trụ thạch trụ khắc họa từng cái từng cái vô cùng thần bí đường vân đường vân huyết quang lưu chuyển hấp dẫn lấy huyết chỉ huyết dịch tinh hoa mà ở phía trên ao máu có cái này một cái nho nhỏ huyết sắc ngọc bội ngọc bội trong sáng tĩnh lặng huyết quang lưu chuyển trong đó mơ hồ có từng cái từng cái văn tự hiện lên từng cái văn tự cũng ẩn chứa khí tức thần bí cái ngọc bội này tần phong nhìn chằm chằm ngọc bội nhìn từ trên ngọc bội cảm thấy được không hê tầm t h ư a n g ở dê khí tức cho dù là trong tay lưu kim phi thiên truy cũng không sánh được cái này một khối ngọc bội khối ngọc bội này ít nhất là tuyệt phẩm linh khí tầm thứ hơn nữa tựa hồ là tan khuyết tần phong từ từ đánh giá ngọc bội phát hiện ngọc bội cũng không phải hoàn chỉnh chính là vỡ vụn mấy khối từ dáng dấp đến xem ít nhất là vỡ vụn thành ba khối một cái vỡ vụn ngọc bội đều có như vậy khí tức nếu là hoàn chỉnh chính là loại dị kinh người bốn khó nói cái này một khối ngọc bội thuộc về đạo khí t ầ n phong trong mắt quang mang đột nhiên loại lên đối với tu sĩ mà nói vũ khí chia làm pháp khí linh khí Đạo khí. Linh khí đại đa được, đạo đạo tại trong khí. khí khí, khí không Linh thể chiếm được, có thể đạo khí, nhưng hiếm như thu. phàm thế nhiều. lá là lực, siêu cũng vẫn Ngay tồn cũng mùa số sĩ tu có có cả quỷ linh tông mặc dù có thể đủ trở thành đỉnh phong nhất lưu thế lực bên tiên là bởi vì quỷ linh tông nội tồn ở đạo khí một cái đạo khí uy năng không h ề tầm thựa nd ê kinh thế hai t ụ nếu là tần phong có thể có được một cái đạo khí ngay cả là đối mặt chân ngã cảnh tu sĩ đều có sức đánh một trận bởi vậy có thể thấy được Đạo khí mạnh mẹ chỗ. Lực, đạo khí mẹ cái h Cho phàm thế khí thể chấn chi phong ỗ lực, cũng có thể làm chấn tông chi bảo. Đang lúc đạo bảo. dù là làm siêu s quan tông tần Đang t huyết sắc ngọc ộ thời gian, trong huyết một hàng gian, quang nổ lên, một đạo vụ, kêu i giống ế m khí như cắt ra đ m đen sáng ánh sáng, thẳng hướng tần phong. Trưng 200, phụ ra nhiệm ra Cái kia một đạo kiếm khí đến đột nhiên đến xảo quyệt là ở tần phong quan sát huyết sắc ngọc bội thời gian đánh tới kiếm khí xuyên qua tần phong thân thể bay vụt đến phía sau một viên huyết nhục linh quả trên cây đem huyết nhục linh quả cây trong lúc đó xuyên thấu vỡ vụn ra làm trong huyết vụ bóng người cũng không có một chút nào hoan hỉ ánh mắt rơi vào tần phong trên thân trong mắt quang mang đ ố n g nhiên l ó i lên thân thể hắn trong nháy mắt động tác thoát đi nhàn nhạt kim sắc lưu động đúa nhỏ đ ố n g nhiên đập xuống mà xuống đập ầm ầm trên mặt đất ầm ầm nổ v a n g chấn động khắp nơi mặt đất trong nháy mắt sụp đổ từng đạo vết rách nhanh chóng k h u ế t tán quả nhiên còn có một cái tần phong tay cầm lưu kim phi thiên truy nhìn cái kia thoát đi thân ảnh ánh mắt lạnh lẽo hán tử tiến vào huyết nhục linh quả trụ sở vẫn duy trì cảnh giác trạng thái một cái lớn như vậy huyết nhục linh quả trụ sở một cái ẩn chứa hoàng cấp kim thân đấu thiên viên huyết nhục linh quả trụ sở không thể chỉ là để một tên đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ c h ấ n thủ tuy nói một tên đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ chiến lược kinh người chân ngã cảnh tu sĩ không ra khó có có thể định người nhưng đây chính là huyết nhục linh quả trụ sở đại hạ cấm vật cần làm có người c h ấ n thủ mới đúng vì lẽ đó tần phong cho dù là ở hái ba viên kim sắc huyết nhục linh quả quan sát huyết sắc ngọc bội thời điểm đều tại lưu ý lấy xung quanh tình huống ở kiếm k h í xuất hiện nháy mắt hắn chính là toàn lực triển khai phi ương tam thiên tránh thoát đối phương cường đại nhất kích lãnh tuyệt bước chân một điểm rơi vào một gốc cây huyết nhục linh quả cây ăn quả bên trên lạnh lùng ánh mắt rơi vào tần phong trên thân dần dần ngưng chìm hắn tìm hiểu quá tần phong tin tức biết được tần phong tình huống thật không nghĩ đến tần phong tu vi tiến triển càng kinh khủng như thế kinh người như vậy lúc này mới bao lâu thời gian chính là đạt đến như vậy tầng thứ từ huyết sắc ngọc đội sản sinh nhất định sau khi biến hóa hắn chính là tới chỗ này cùng lãnh nguyệt cùng quan sát đến huyết sắc ngọc đội biến hóa nhưng không nghĩ tới tần phong dĩ nhiên tới chỗ này đồng thời phát hiện huyết nhục linh quả trụ sở lãnh nguyệt ra tay đối phó tần phong lại không nghĩ rằng chết ở tần phong trong tay lãnh tuyệt cùng lãnh nguyệt thực lực cách biệt cũng không lớn lãnh nguyệt cũng chết ở tần phong trong tay hắn tự nhiên cũng không phải tần phong đối thủ hắn chậm rãi nhấc lên bảo kiếm trong tay trường kiếm nhất động hàn ý bắn ra vô cùng hàn ý đóng băng tư phương đo nở dê băng ngàn giảm t ừ n g đạo kiếm khí bắn ra thẳng hướng tần phong tam nguyên c h ấ n thiên truy nhân truy tần phong vung lên lưu kim phi thiên truy mỗi một đạo đúa ảnh rơi vào kiếm khí bên trên đập vỡ tan kiếm khí tam nguyên c h ấ n thiên truy nhân truy nặng đang biến hóa đúa nặng ở lực lượng thiên truy nặng ở phong tỏa mỗi người có sở trường nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ khi tất cả kiếm khí đập vỡ tan lanh tuyệt d i nhiên biến mất chạy thần phong nhìn biến mất thân ảnh hơi run run không nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy quả quyết hắn lần thứ hai hướng về bốn phía điều tra một hồi xác định trong bóng tối không có bất kỳ người nào c h ậ t lần thứ hai đi tới huyết sắc ngọc bội trước mặt đánh giá huyết sắc ngọc bội nơi này cũng không bảo hiểm trước đem ngọc bội lấy đi lại nói tần h phong linh hồn bao phủ ngọc bội muốn đem ngọc bội thu vào trong chư vật đa y lại phát hiện ngọc bội nặng tựa và cân linh hồn nhưng lại không có phương pháp lay động ngọc bội mảy may mơ hồ trong lúc đó huyết sắc ngọc bội vẫn còn ở hấp thu linh hồn lực lượng quỷ dị như thế một màn để tần phong lập tức đoạn đi linh hồn dò xét đưa tay chụp vào ngọc bội ngọc bội cùng toàn bộ thạch trụ cùng đoạn lòng pha cũng dung hợp là một nặng cực kỳ khó có thể thoát ly đồng thời từ huyết sắc trên ngọc bội khuấy động mà ra huyết sắc khí làm cho cả huyết nhục linh quả trụ sở huyết khí nồng nặc mấy phần linh khí cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị c h ẳ n g trách phải đem huyết nhục linh quả trụ sở sắp xếp ở chỗ này nguyên lai là bởi vì khối ngọc đội này duyên cớ xem ra cái này một khối ngọc đội lai lịch so với ta tưởng tượng càng thêm kinh người nhưng nhất định phải lấy đi tần phong ánh mắt hung ác bác minh thôn thiên công toàn lực vận chuyển điên cuồng cướp bóc thiên địa linh khí bàn sơn đại phát công phật đà kim cương thân đều tại vận chuyển hùng hồn cẩn trọng lực lượng từ hắn sâu trong thân thể tuân ra rót vào trong trên tay phải cho ta lên một tiếng hét lớn tần phong bỗng nhiên dùng lực đem tự thân lực lượng thôi thúc đến cực hạ ngọc bội chỗ thạch trụ răng rác răng rắc v ă n g lên t ừ n g đạo vết rách từ từ từ từ chậm rãi lan t r à n g ra lớn địa liệt ra hậu thổ nát ra toàn bộ đoạn long pha chỗ lớn bởi vì tần phong lực lượng mà ở lên biến hóa lên tần phong lần thứ hai một tiếng bạo huống đem huyết sắc ngọc bội cho hoàn toàn lấy ra sau đó ung dung để vào đến trong túi chứa đồ theo huyết sắc ngọc bội lấy đi thạch trụ hoàn toàn nứt ra cuối cùng hóa thành mảnh vỡ mùi à lên ở chỗ máu canh t thịt a i ụ hương khí tức canh tưởi khí tức nhiều loại khí tức hỗn hợp ở cùng một nơi đồng thời hướng về bốn phía khuyết tán làm người buồn nôn phụ g i a nhiệm vụ đã hoàn thành khen thưởng c ử u tinh vật phẩm t h ầ n cấp lựa chọn trình tự âm thanh vang lên đến đại diện cho tần phong lựa chọn phụ g i a nhiệm vụ hoàn thành được từ trước tới nay cái thứ nhất c ử u tinh vật phẩm khen thưởng khen thưởng tới tay tần phong trên mặt lộ ra một v ệ nhàn nhạt sắc mặt vui mừng huyết nhục linh quả trụ sở cũng hủy thanh chủ không biết đến lúc nào xuất hiện hay là mau mau ly khai nơi này mới tốt tần phong bước chân một điểm cấp tốc ly khai huyết nhục linh quả trụ sở ly khai trường không sơn lần này trường không sơn chuyến đi hắn thu hoạch thật rất lớn không chỉ là được một cái bắt tinh khen thưởng một cái cựu tinh khen thưởng còn được đến ba viên không thua với tuyệt phẩm linh đan kim sắc huyết nhục linh quả cùng một khối vô cùng có khả năng thuộc về đạo khí huyết sắc ngọc bội trong lầu cát đang tại ngồi xếp bằng tu hành thánh chủ đột nhiên mở mắt ra một đôi mắt tinh quàng bắn ra phía trước vách tường trong nháy mắt nứt ra ngàn vạn đạo nho be vết rách suýt nữa đem chọn cái vách tường cũng phá hủy xảy ra chuyện gì t h á n h chủ ánh mắt hơi trầm xuống tự lẩm bẩm vì sao ta sẽ cảm giác được bất an như vậy chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh gần nhất chuyện phát sinh t h á n h chủ nhớ lại ngày gần đây sự tình tựa hồ không có cái gì đáng giá chú ý sự tình cuối cùng hắn đem ánh mắt chuyển đến lầu c ắ t ở ngoài bầu chơi y lam sắc bầu chơi y m ê n mông b ắ ngát rộng lớn không đúng chẳng lẽ là trường không sơn t h á n h chủ ánh mắt đột nhiên sáng lời hồi tưởng lên trước đó vài ngày lãnh nguyện chuyển đến tin tức huyết ngọc sản sinh biến hóa khối này huyết ngọc cũng là hắn trong lúc vô tình phát hiện vừa mới ở trường không sơn làm ra huyết nhục linh quả trụ sở nếu là lần này huyết ngọc biến hóa không biết có hay không để huyết nhục linh quả trụ sở sản sinh ảnh hưởng đi xem xem t h á n h chủ thân hình nhất động ly khai lầu các hướng về trường không sơn phát hiện mà đi không đủ một canh giờ công phu hắn cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc thuộc về l ã n h tuyệt khí tức l ã n h tuyệt hành động có chút hốt hoảng khi nhìn thấy l ã n h tuyệt thời gian t h á n h chủ sắc mặt triệt để chấm xuống chương hai trăm linh một đoạt thiên địa huyền diệu thiên vân sơn mạch chính là vân châu một tòa chủ yếu sơn mạch chi một kéo dài mấy trăm ngàn dặm bao la hùng vĩ thiên vân sơn mạch một chỗ sơn phong chót vót kỳ tuấn nơi hiểm yếu thường nhân khó tới chót vót vách núi nơi có một cái huyệt động miệng huyệt động có một gốc cây c ả n h lá quái dị tùng thụ vừa vặn đối với động khẩu phương hướng động huyệt cũng không sâu cũng chỉ là hơn m ộ mươi mét sâu độ thiên địa linh khí hướng về động huyệt nơi sâu xã hội tụ mà đi hình thành một đạo kinh người vòng xoáy do đó bị trong hang động thân ảnh hấp thu lấy tần phong ngồi khoanh chân vận chuyển bắc minh thôn thiên công hút vào thiên địa linh khí toàn thân khí thế không ngừng tăng lên từ từ lớn mạnh càng ngày càng mạnh me tinh khí thần đạt đến một cái điểm giới hạn khó có thể để bạt đã khôi phục lại điên phong trạng thái tần phong đông nhiên mở hai mắt ra trong mắt bắn ra một vệ tinh mang dọa người cực kỳ ta trên người bây giờ có bắt tinh vật phẩm khen thưởng cựu tinh vật phẩm khen thưởng ba viên kim sắc huyết nhục linh quả cùng với huyết sắc ngọc bội những vật này ba viên kim sắc huyết nhục linh quả là có thể tăng cao thực lực thần phong suy tư một hồi trong tay xuất hiện một viên đan dược đoạt thiên xảo rượu đan đoạt thiên xảo rượu đan là trợ giúp tu sĩ đột phá đến đoạt thiên cảnh đan dược mười phần chân quý thần phong cái này một viên đoạt thiên xảo rượu đan chính là là tới t ử trình tự khen thưởng bằng vào ta hiện tại trạng thái dùng đoạt thiên xảo rượu đan e sợ chỉ có ba tầng tỷ lệ đột phá đến đoạt thiên cảnh trước tiên dùng huyết nhục linh quả lớn mạnh tự thân lại nói Đan dược ngoại dược v ậ tần t phong tin tưởng điểm này nhưng đan dược cũng là một loại tăng cao tu vi thủ đoạn hán tu luyện bắc minh thôn thiên công có thể thôn vệ thiên điệu tất cả năng lượng chân nguyên ngưng luyện mà hùng hồn căn bản không cần lo lắng chân nguyên p h ủ phiếm cùng căn cơ bất ổn tần phong đem một viên huyết nhục linh quả nuốt xuống huyết nhục linh quả nhập khẩu hóa thành huyết nhục dòng nước lũ nhảy vào cơ thể bên trong trong nháy mắt hình thành dâng trào cực kỳ huyết nhục tinh hoa cùng linh khí trùng kích ngũ tạng lục phủ toàn thân tại này cố dâng trào cực kỳ trong sức mạnh tần phong cảm ứng được một luồng đấu thiên chiến địa nộ hống cựu thiên khí thế khủng bố giống tần phong ẩn ước trong lúc đó nhìn thấy một con kim sắc cự viên nhìn t r ờ i dít gạo c h ấ n nhiếp thiên hạ thẳng hướng hắn thần hồn tần phong lập tức vận chuyển hạo nguyện quán tưởng pháp quán tưởng một vòng mênh mông trăng trọn thần bí nguyện hoa chi lực từ trong hư vô mà đến thấm vào thần hồn hóa giải cái này một luồng thú tính t r ủ n g kích cùng lúc đó bác minh thôn thiên công vận chuyển điên cuồng cắn nuốt cơ thể bên trong huyết n ụ c linh quả linh khí đem chuyển hóa thành thật thuần khiết chỉ toàn chân nguyên đem cố này nồng nặc huyết nhục chi lực dung nhập vào ngũ tạng lục phủ huyết nhục trong xương thủy lớn mạnh thân thể tần phong đem phật đà kim cương thân cái này một môn thượng đẳng công pháp tu luyện tới viên mãn trạng thái thân thể cực kỳ mạnh mẽ nhưng mà ở kim sắc huyết nhục linh quả tác dụng hạ thân thể đang c h ầ m c h ầ m đ ệ bạn càng ngày càng cường đại nửa canh giờ đi qua một viên kim sắc huyết nhục linh quả hoàn toàn luyện hóa hoàn toàn hấp thu tu vi lần thứ hai đề bạn、Hô. Tần phong thở Phong vào một hơi, chấn động ra hai mắt, trong mắt mơ hồ có nhàn nhạt huyết sắc lưu chuyển, thần dị phi thường. Không hổ mơ có sắc động trong ra mắt, mắt thể so có là lưu dị viên ớ tuyệt phẩm linh đan kim sắc huyết thực Một quả, quả phẩm linh linh kinh kim là người. i đan nục sắc v liền để ta đạt đến đoạt thiên cảnh tỷ lệ tăng lên tới cựu thành cho dù là không có đoạt thiên xảo diệu đan ta đều có chín mươi chắc chắn có thể thành tựu đoạt thiên cảnh vì ngăn ngừa huyết nhục linh quả lãng phí trước tiên lấy đoạt thiên xảo diệu đan để bạt đến đoạt thiên cảnh tần phong lấy ra đoạt thiên xảo diệu đan đồng t hơn ờ mười i đi thiên thiên liên nhiều. linh đối với thiên địa, đối với đem đan đan địa. địa địa, Theo một bao hòa dùng dùng, luồng thần lượng thần hồn, thông Phản vạn cùng thân tăng lên Tần phong vốn vạn phần dược dược dị hợp. lực câu có cấu vào. vật vô vật là phất, tự rất thể, phủ hệ h sự nữa bây giờ đoạt thiên xảo diệu đan dưới tác dụng đối với thiên địa vạn vật cảm ứng tăng lên tới một cái cực cao điểm phảng phất hắn mọi cử động có thể ảnh hưởng đến thiên địa hoạt động giống như đây là thiên địa huyệt diệu đoạt thiên cảnh tu sĩ đã hoàn toàn thuế biến đặt đến siêu phàm tầng thứ hút vào thiên địa lực lượng cảm nộ thiên địa huyền diệu cuối cùng đặt đến phi thiên n ộ địa khống chế thiên địa lực lượng tầng thứ tần phong điên cùng l ĩ n h nộ thiên địa huyền diệu cảm thụ được từng tầng huyền diệu chỗ một chút lực lượng không ngừng thâm nhập vào thể phách n ộ nhập thần hồn trong đầu một tôn nho nhỏ thần hồn càng ngày càng ngưng tụ càng ngày càng thần dị phảng phất khai hích thiên đ ị a thời gian tại dạng này cảm nộ chung trôi đi một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ dòng d ã ba canh giờ công phu tần phong mới từ nhập định tu hành bên trong phục hồi tinh thần lại ánh mắt l a n g nhuệ tinh khí mười phần một loại đoạt thiên địa huyền diệu cảm giác bao phủ toàn thân đột nhiên tần phong mở hai mắt ra vô hình năng lượng bắn ra bốn phía mặt đất trong nháy mắt đánh nứt ra từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn mặt đất trong nháy mắt thành công mấy ngàn mấy va nở vết rách từng cái thật nhỏ khu vực rồi lại dính và o ở cùng một nơi chỉ cần một cái nho nhỏ lực lượng lúc i ề n đem trước ở chỗ lanh nguyệt lúc giao thủ lợi tần phong cũng cảm giác được như ẩn như hiện lực lượng bao phủ tự thân nguyên tới đây chính là thiên địa huyền diệu lực lượng nhưng lãnh nguyệt cố này thiên địa huyền diệu chi lực quá yếu cũng không thể áp chế tần phong thực lực vì vậy đối với tần phong cũng không có quá to lớn ảnh hưởng chuẩn xác mà nói đoạt thiên cảnh tu sĩ ngay cả là đoạt thiên cảnh viên mãn đối với thiên địa huyền diệu nắm giữ cũng mười phần yếu ớt cho dù là đạt đến chân ngã cảnh cũng là như thế chỉ có vô thượng cảnh tu sĩ vừa mới có thể cường đại một chút lúc này liền là yếu ớt thiên địa cũng đủ để cho tu sĩ phi thiên đ ộ địa nguyên lai đoạt thiên cảnh tu sĩ có thể phi thiên chính là mượn thiên địa huyền diệu thoát khỏi trọng lực ảnh hưởng do đó đạt đến tự do phi thiên t ầ n g thứ thần phong cảm nộ g thiên địa huyền diệu dần dần có một tia hiểu ra ở đạt đến đoạt thiên cảnh hắn cảm ứng được thân thể truyền đến thiếu thốn cảm giác đói bụng cảm giác muốn điên cuồng thôn phệ hấp thu đồ vật tần h phong lấy ra một viên kim sắc huyết nhục linh quả một cái nuốt xuống huyết nhục linh quả và bụng to lớn huyết nhục tinh hoa cùng linh khí trùng kích thân thể không ngừng tẩy lễ lớn mạnh thể phách cùng cường hóa lấy thần hồn bốn cho dù là đạt đến đoạt thiên cảnh kim s ắ c huyết nhục linh quả hiệu quả cũng là hết sức kinh người một viên nuốt xuống đi để tần phong triệt để củng cố tại đoạt thiên cảnh cảnh giới đồng thời tu vi có một chút đ ể b ạ n đem một viên kim s ắ c huyết nhục linh quả hoàn toàn tiêu hóa về sau tần phong lấy ra một viên cuối cùng huyết nhục linh quả đồng thời đem huyết nhục linh quả hoàn toàn cắt nuốt huyết nhục tinh hoa cùng b ả n g bạc linh khí lần thứ hai trùng kích thân thể thần hồn đặt đến đoạt thiên cảnh hai viên kim s ắ c huyết nhục linh quả luyện hóa chỉ cần nửa canh giờ công phu mà lấy bác minh thôn thiên công huyền diệu đem kim sắc huyết nhục linh quả lực lượng hoàn toàn t h ô n p h ệ tu vi có tăng trưởng rõ rệt đặt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ đoạt thiên cảnh trung kỳ tần phong nắm chặt tay cảm thụ được thân thể cường đại trên mặt lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng không hổ là kim sắc huyết nhục linh quả có thể so với tuyệt phẩm linh đan đ ổ vật ba viên huyết nhục linh quả cũng t h ô n p h ệ hiện tại có thể xem nhìn một lát trình tự khen thưởng chương hai trăm linh hai chín tinh vật phẩm lần này trường không sơn một nhóm tần phong được hai cái khen thưởng một cái b á t tinh vật phẩm khen thưởng một cái cựu tinh vật phẩm khen thưởng b á t tinh vật phẩm khen thưởng cựu tinh vật phẩm khen thưởng đều thuộc về cực kỳ c h â n quý tần phong tra xét trình tự ánh mắt rơi vào hai cái trên cái hộp một cái hộp bên trên có ta mở viên chấm nhỏ tiêu chí một cái hộp bên trên có chi nở viên chấm nhỏ tiêu chí trước tiên kiểm tra một hồi b á t tinh khen thưởng tần phong điểm ra b á t tinh hộp hộp đánh ra tin tức xuất hiện công pháp n ư u ma quyền vũ khí thiên long kiếm đan dược trần vũ ngưng thần đan nương theo lấy ba cái tin tức xuất hiện có liên quan với ba cái khen thưởng nội dung tràn vào tần phong trong óc được tình huống căn bản như ma quyền chính là một môn siêu phàm tuyệt học cùng so với tam nguyên trấn thiên truy đều cường đại hơn quyền pháp vô địch dung chuyển trời đất một quyền lực lượng giống như cái thế như ma ra chỉ bản thân bùng nổ ra vô cùng lực lượng so với lúc trước tần phong tu luyện đại lực như ma công như ma quyền cường đại gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp công pháp Thiên long kiếm, chính là một cái tuyệt trong Một thể liệt thể thể thể trừ tới thần một tuyệt thần thần chính phẩm linh khí, hổ chân chi chứa mạnh chẳng Cho chân phẩm linh đàn, hiệu châu hồn, hồn kiếm, cái kiếm cái đại. yêu. long long ẩn song. lượng sơn, đoạn sông, ngưng đan, đan, công ngưng luyện thần hồn, để thần hồn càng ngày càng cường là lực lực là mơ me ma, có có có có có quả đó, để vô vũ bờ ở cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ đều có phi phạm hiệu quả chân ngã cảnh tu sĩ vốn là vì là ngưng luyện thân thể ta thần ngã bản thân ta nhất là ở thần ngã giai đoạn cần đối với thần hồn đạt đến cực cao ngưng luyện trình độ mà một viên chân vũ ngưng thần đan là có thể đạt đến như vậy hiệu quả ba cái trong đồ vật thiên long kiếm có thể trực tiếp bỏ qua tần phong có chút bất đắc dĩ hắn tu luyện công pháp chính là truy pháp nắm giữ binh khí chính là tam nguyên c h ấ n thiên truy thiên long kiếm đối với hắn cũng không có một chút tác dụng nào ta bây giờ mới đạt tới đoạn thiên cảnh khoảng cách chân ngã cảnh còn có khoảng cách nhất định h u ố hồ chân vũ ngưng thần đàn chỉ là đối với ngưng luyện thần ngã thần hồn có chỗ hiệu quả thôi hạ nguyệt quán tưởng pháp tác dụng cũng là không kém ngưu ma quyền ngược lại là một cái cực kỳ tốt lựa chọn bạo lực mạnh me vừa v ẫ n thích hợp ta tu luyện bản sơn đại pháp công cùng bắc minh thôn thiên công thần phong tâm niệm nhất động lựa chọn ngưu ma quyền trong n g á y mắt có liên quan với ngưu ma quyền to lớn tin tức tình huống c ặ n kẽ nơi mấu chốt tất cả đều tràn vào tần h phong trong đầu bị tần phong hấp thu lấy được lắm ngưu ma quyền thần phong ánh mắt bên trong bắn ra một vệ tinh mang bằng vào ta hiện tại tu vi nếu là đem như ma quyền đạt đến viên mãn trạng thái ngay cả là đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ cũng có thể miễn cưỡng nhất chiến một cái bắt tinh khen thưởng cũng cho ta vui mừng như vậy không biết cái kế tiếp sẽ như thế nào thần phong điểm ra cựu tinh hộp hộp đánh ra tin tức xuất hiện công pháp lôi thần đoán thân quyết công pháp vô pháp vô lựa công vũ khí cựu nguyên hàm thế truy ba cái khen thưởng xuất hiện Tin tức tương t quan lần thứ hai ứ h tiến vào Tần、phong、trong Tần biết Phong Phong vào đầu, để đ ư ợ cái người tin tức, không hổ là đạt đến cựu tinh vật phẩm khen thưởng tức, đạt vật tầm thứ. cựu c hổ phẩm là công pháp tần phong ở đạt đến hai cái công pháp tin tức thời gian hơi run run dù sao hán tầm thường chỉ là được một cái công pháp thôi hai cái công pháp thật đúng là khá là hiếm thấy lôi thần đoán thân quyết dường như phật đà kim cương thân đồng dạng luyện thể công pháp chỉ là lấy lôi đ ỉ n h c h i lực thối luyện thể phách đoán tạo bản thân để thân thể ẩn chứa lôi đình tri lực mạnh mẽ vô song lôi thần đoán thân quyết cảnh giới tiểu thành chính là đủ để quét ngang đoạt thiên cảnh tu sĩ đối kháng chân ngã cảnh tu sĩ nếu là đạt đến đại thành cảnh giới chân ngã cảnh tu sĩ không người có thể gây tổn thương cho viên mãn trạng thái lôi thần đoán thân quyết ở vô thượng cảnh tu sĩ đều thuộc về mạnh mẽ cực kỳ khó có địch thủ đương nhiên muốn đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện tới viên mãn trạng thái cũng không phải một chuyện đơn giản ngay cả là tần phong có được vô cấu linh thể cũng là như thế vô pháp vô lượng công chính là tương tự với bắc minh thôn thiên công một dạng công pháp nhưng đối với bắc minh thôn thiên công gần như cướp bóc dô nở dê như thôn vệ thu nạp thiên địa linh khí vô pháp vô lượng công càng thêm ôn hòa càng thêm chất phác càng thêm chính thống nếu nói là bắc minh thôn thiên công đạt đến viên mãn trạng thái chỉ là một cái hải dương lực lượng như vậy viên mãn trạng thái vô pháp vô lượng công có thể đạt đến m ộ ư ơ i cái hải dương lực lượng chân nguyên hùng hồn cẩn trọng trình độ vượt qua bắc minh thôn thiên công Kiểu nguyên hàm thế truy thì là cao cấp nhất tuyệt phẩm linh khí kém một bước chính là có thể bước vào đạo khí hàng ngũ bao hàm một tia đạo huyền diệu chuẩn xác mà nói có thể xưng là nửa bước đạo khí ba loại khen thưởng đều là mười phần chân quý ngay cả là ở siêu phàm trong thế lực ba cái vật phẩm khen thưởng cũng có thể xem như cao cấp nhất còn thật là khó khăn lựa chọn tấn phong ánh mắt ở ba cái khen thưởng trên quét mắt cẩn thận lựa chọn cẩn thận suy nghĩ lưu kim phi thiên truy cho tới bây giờ cũng xem như cực kỳ tốt hơn nữa có ngưu ma quyền tồn tại cũng là không cần quá mức lưu ý vũ khí nguyên nhân nửa bước đạo khí thôi b ă n g vào ta năng lực về sau nhất định có thể đạt được một cái chính thức đạo khí cái này cựu nguyên hàm thế truy ngược lại là trước tiên có thể cân nhắc bỏ qua thứ hai là công pháp bắc minh thôn thiên công tu luyện tới cực hạn cũng có thể tu luyện tới vô thượng cảnh tầng thứ tuy nhiên chân nguyên trên có tranh lệnh nhưng tranh lệnh có thể lấy những phương diện khác để đền bù ngược lại là lôi thần đoán thân quyết thần p h o n g ánh mắt rơi vào lôi thần đoán thân quyết bên trên ta hiện nay tu hành luyện thể công pháp cũng chính là phật đà kim cương thân phật đà kim cương thân viên mãn trạng thái cơ hồ là không nhìn đoạt thiên cảnh cường giả công kích nhưng ta sẽ xử lý phải đối mặt địch nhân cũng không chỉ là đoạt thiên cảnh đơn giản như vậy vân châu phủ cao thủ như mây cường giả như rừng đoạt thiên cảnh cũng chỉ là cao thủ thôi chân ngã cảnh mới thật sự là chiến lược huống chi khả năng còn có v ô thượng cảnh tu sĩ đối mặt chân ngã cảnh tu sĩ phật đà kim cương thân hiệu quả cơ hồ là không đáng kể thế nhưng lôi thần đoán thân quyết liền có thể làm được hơn nữa lôi thần đoán thân quyết tu luyện không chỉ là có thể cường hóa thể phách ẩn chứa lôi điện chi lực đối với công kích đối với tốc độ đều có tăng lên cực lớn bây giờ cái này một môn lôi thần đoán thân quyết ngược lại là đối với thích hợp ta tần phong tâm tư định ra cuối cùng lựa chọn lôi thần đoán thân quyết to lớn tin tức tràn vào trong đó các loại tin tức phía dưới tần phong đối với lôi thần đoán thân quyết lý giải đạt đến một cái trình độ kinh người chỉ cần làm từng bước tu luyện chính là có thể mang lôi thần đoán thân quyết tu luyện tới viên mãn trạng thái một môn công pháp càng là cường đại công pháp càng là huyền liền diệu càng là tối nghĩa vì vậy một người tu sĩ ngay cả là thiên tài muốn triệt để nắm giữ siêu phàm tuyệt học cũng không phải một chuyện đơn giản nhưng đối với tần phong mà nói cũng không có phương diện này sầu lo lại không nói vô cấu linh thể để hắn tư chất đạt đến một cái kinh người tầm thứ hơn nữa c h ỉ n h tự cung cấp công pháp đều là lột tích giảng giải đến tinh diệu nhất đơn giản nhất mức độ tương đương với đem một cái đề mục đáp án hoàn toàn tỉ mỉ bày ở trước mắt chỉ cần từng bước một vồ xuống đến là được rồi hai cái vật phẩm lựa chọn xong xuôi ngưu ma quyền lôi thần đoán thân quyết được t ầ n phong chính là lấy ra một món khác đồ vật một cái huyết sắc ngọc bội chương hai trăm linh ba huyết sắc ngọc bội huyết sắc ngọc bội cũng là tần phong từ huyết nhục linh quả trong căn cứ đạt được cực kỳ đặc thù ở tần phong thu lấy huyết sắc ngọc bội thời gian phát hiện huyết sắc ngọc bội cùng toàn bộ huyết nhục linh quả trụ sở hầu như d u n g hợp ở cùng một nơi lấy ra huyết sắc ngọc bội thời gian tương đương với cùng toàn bộ huyết nhục linh quả trụ sở đối kháng nhưng tần phong ở bàn sơn đại pháp công cùng bắc minh thôn thiên công phía dưới lực lượng quá trăm triệu vừa mới có thể đem huyết sắc ngọc bội cho lấy đi từ nhìn thấy huyết sắc ngọc bội thời gian liền phát hiện đến nó phi p h n g chỗ bây giờ lần thứ hai nhìn qua càng cảm thấy bất phàm、ừ. tần phong ở lấy r a huyết sắc ngọc bội phát hiện túi chứa đồ biến hóa trong túi chứa đồ mơ hồ có huyết quang lưu chuyển đầy dãy một luồng mùi máu canh l i ê n túi chứa đồ cũng chịu ảnh hưởng khối này huyết sắc ngọc bội rốt cuộc là cái gì tần phong tỉ mỉ quan sát huyết sắc ngọc bội huyết sắc ngọc bội thuộc về tàn khuyết n ắ m giữ chỉ là trong đó một phần nhỏ thôi cái này một phần nhỏ huyết sắc ngọc bội lớn nhất dài không đủ hai mảnh ngón tay rộng nhất bất quá một tiết ngón tay đưa không quy tắc hình dạng huyết sắc trong sáng tĩnh lặng giống như hổ phách ở trong đó có từng cái từng cái văn tự xuất hiện từng cái văn tự nhỏ như hạt bụi nhỏ nếu không phải tần phong tu vi tinh thâm thị lực cực cường bằng không khó có thể phát hiện cái này từng cái từng cái văn tự ẩn chứa khí tức cực lớn tần phong quan sát thời gian cũng cảm thấy con mắt khẳng k h à n khó chịu dị thường không dám lâu coi lấy thần hồn quan sát lại phát hiện thần hồn vô pháp tiến vào bên trong có một luồng kỳ lạ lực lượng bao phủ toàn bộ ngọc bội nay c ố lực lượng giống như trận pháp tri lực t ố t quỷ dị lực lượng n à y c ó lực lượng là trận pháp chi lực sao thần phong tự lẩm bẩm tuy nhiên vô pháp quan sát đưa ra trung văn tự vô pháp trưởng không cái này một khối huyết sắc ngọc bội nhưng biết một chút đó chính là ẩn chứa trong đó vô cùng to lớn huyết khí cái này một luồng huyết khí có thể cung cấp dùng để tu luyện thần phong chân nguyên cùng huyết sắc ngọc c â u thông có thể thu nạp trong đó huyết khí chỉ là một tiêu huyết khí liền có có thể so với một viên đạm kim sắc huyết nhục linh quả trình độ có thể thấy được siêu phàm một tia huyết khí đối với cái này cái huyết sắc lưu ly li ngọc bội mà nói không đáng kể chút nào huyết nhục linh quả trụ sở sở dĩ muốn làm ở cái kia một chỗ chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này một khối ngọc bội duyên c ớ trong đó huyết khí tặng lại bên dưới có thể để huyết nhục linh quả phẩm chất càng cao hơn có thể bồi dưỡng được có thể so với tuyệt phẩm linh đan huyết nhục linh quả hay là có đủ đủ huyết khí lực lượng thậm chí có thể bồi dưỡng được nửa bước đạo đan huyết nhục linh quả tần phong trong mắt bắn ra một vệ tinh mang b i ế tần được cái này một khối huyết sắc ngọc khối bội này huyết một t h kỳ. kêu không Cũng được, chủ nục dần dần biết được, người thánh chủ kêu đem huyết linh quả trụ sở làm ở trường không sơn đoạn lòng biết huyết trụ đem làm quả sở ở phong a a nguyên nhân. Chỉ là, vì s k h ô lấy y đi h u ế thu sắc ngọc cái lần nữa bội, một một làm y ế t nục lên i minh n không Tần phong h bạch. thu quả trụ sở, sẽ l suy nghĩ ánh mắt lần thứ hai chú ý huyết sắc ngọc bội chỉ cần chỉ là một khối huyết sắc ngọc bội thì có thần kỳ như thế nếu là hoàn chỉnh huyết sắc ngọc bội không biết đều sẽ đạt đến mức độ nào hơn nữa tần phong ngẩng đầu lên nhìn phía bắc phương ở vừa n ã y l ấ y chân nguyên dẫn dắt hắn bên trong huyết khí thời điểm ẩn ước trong lúc đó cảm ứng được bắc phương một tia không bình thường chỗ bắc phương tu vi đề bạt khen thưởng lấy ra huyết sắc ngọc b ộ i cũng dò xét nên trở về thần phong đứng dậy ly khai động h u y ệ t trở về vân châu thanh la ti vân châu chi bắc chính là vũ châu vũ châu cùng vân châu cách một cái lớn vô cùng s ơ n mạch tên là vân vụ s ơ n mạch vân vụ sơn mạch kéo dài mấy trăm ngàn dặm vân vụ vân quanh phong phổ biến rừng sâu cẳng có vô số yêu ma ẩn nấp trong đó trong đó không thiếu tồn tại vương cấp yêu ma hoàng cấp yêu ma vân vụ sơn mạch một chỗ cao điểm thâm nhập vân hải bên trong chui vào vân thượng một tên trường bào màu đỏ ngòm nam tử ánh mắt viễn vọng nhìn vân châu phương hướng một đôi con mắt màu đỏ ngòm lập lọi dị dạng q u a n mang chật tay giơ lên trong tay xuất hiện một cái tàn khuyết huyết sắc ngọc bội vân châu bên trong có một khối huyết linh ngọc huyết bào nam tử trầm ngâm một tiếng tự lẩm ba khối huyết linh ngọc nếu như có thể toàn bộ được chính là tương đương với một cái đạo khí đáng tiếc ta hiện nay có chuyện quan trọng muốn tiến hành vân châu một khối huyết linh ngọc liền tạm thời bày đặt huyết bào nam tử xoay người bay lên không trung mà lên hướng về vân châu phương hướng bay đi vân châu phủ thanh la ti làm tần phong trở lại vân châu phủ thanh la ti đem nhiệm vụ cho đệ trình được tương ứng khen thưởng lại đến chính là trở lại nơi ở tiến hành tu luyện hắn bây giờ được như ma quyền lôi thần đoán thân quyết hai cửa siêu phàm tuyệt học đương nhiên phải tốt tốt tu luyện lôi thần đoán thân quyết cần điều kiện đặc biệt tu luyện dẫn thiên lôi c h i lực tiến vào cơ thể bên trong để bên trong thân thể tồn tại lôi đ ỉ n h c h i lực vừa mới dễ dàng tu luyện rất nhiều như tất nhiên là tầm thường tu tiên c h i phương pháp cần tiêu hao cực thời gian dài mặc dù tần phong là vô cấu linh thể muốn nắm giữ lôi thần đoán thân quyết cũng không phải một chuyện đơn giản cho tới n g ư ma quyền độ khó khăn ngược lại là đối với đơn giản một ít dù sao tần phong có đại lực như ma công làm cơ sở hai người đồng tông giống nhau chỉ là độ khó khăn không giống nhau thôi mà ở tần phong tu luyện như ma quyền cùng lôi thần đoán thân quyết thời gian thanh la ti bên trong gió g ụ c mây vẩn thanh la ti một chỗ sân trong đình viện có một gốc cây cây liễu va nở cái lục liễu b u n g xuống từng ma nở dê từng ma nở dê là cây phảng phất tinh linh theo gió đong đưa dưới cây liễu thì là một cái bàn đá một tên tướng mạo tuấn lớn giật có vành thai lớn thanh niên ngồi thẳng hơi mím trả nóng nhàn nhạt trà thơm đ ồ n g b ề n thanh tân tự nhiên rồi lại thật lâu không tiêu tan hô một tên nam tử đi vào đình viện từ trên người hắn y vật cùng khí tức có thể biết là một tên đoạt mệnh cảnh thất tinh thanh la vệ tư đồ tiểu đô thống thất tinh thanh la vệ một mặt cung kính Ừm! khuôn mặt tuấn giật có vành thai lớn thanh niên khẽ ngầm đầu nhìn về phía thất tinh thanh la vệ người này chính là thanh la ti tổng bộ tám vị tiểu đô thống chi một tư đồ tiểu đô thống tư đồ thiên xích có chuyện gì mấy ngày trước đây thất tinh nhiệm vụ đã xác định là người phương nào nhận thất tinh thanh la vệ thấp giọng nói người phương nào tư đồ thiên xích lông mày hơi nhíu t h ầ n phong cố t r ư ở n g sinh thủ hạ một tên thất tinh thanh la vệ thất tinh thanh la vệ trầm dãi nói người này nguyên là vân lâm quận một tên thanh la vệ có thể tu vi tiến bộ kinh người vì vậy bị cố t r ư ở n g sinh đang xem trọng mang đến đến vân châu phủ thanh la ti tổng bộ ồ đ ế t ử chính vân lâm quận thanh la vệ tư đồ thiên xích đặt chén trà xuống ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn khoe miệng hiện ra lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt cố trường sinh năm đó chính là ở vân lâm quận bên trong trở thành một người thanh la vệ đồng thời nhanh chóng trưởng thành cuối cùng mượn cố ra quan hệ trở lại vân châu thanh la ti tổng bộ lên làm một tên tiểu đô thống h á n tử vân lâm quận bên trong mang đến một tên thanh la vệ cũng là bình thường bất quá cái kia thất tinh nhiệm vụ là nhiệm vụ gì trải qua thuộc hạ tìm hiểu cái kia thất tinh nhiệm vụ là trường không sơn nhiệm vụ trường không sơn bên trong xuất hiện một con ngưu đầu nhân đáng lẽ là một cái nào đó trong động ma chạy trốn ngưu đầu nhân người đầu châu kia tiến vào trường không sơn phá hủy một cái tam lưu thế lực thanh linh môn vì vậy thanh la ti mới tuyên bố nhiệm vụ thất tinh thanh la vệ triệu vũ nói tường tận nói ngưu đầu nhân yêu ma bên trong dị t r ù n g trừ sức mạnh lớn một ít không đáng kể chút nào bất quá cái này tần phong nếu là cố trường sinh lời vậy thì cần tốt tốt để điểm nhắc nhở một chút tư đồ thiên xích trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị triệu vũ người đi tiếp xúc một chút cái này tần phong ta muốn gặp một lần hắn thuộc hạ minh bạch triệu vũ lĩnh mệnh thanh la tim một chỗ khác tư lịch giả nhất thực lực mạnh nhất tiểu đô thống lưu cảnh ngồi ở một cái bên cạnh hồ t i ê n tính thả câu hắn bề ngoài nhìn qua năm mươi giữ lại một chút diêm mép con ngươi sâu thẳm phảng phất nhìn thấu tất cả hai mai có một chút tóc trắng cũng không khiến người ta cảm thấy già yếu trái lại nhiều mấy phần thần、bí. lưu cảnh một cái chừng ba mươi thanh niên đi tới mặt chữ quốc lông mày rầm l ồ n g khí thế mãnh liệt giống như đ i ê n cuồng đỗ nguyên hòa ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi tới chỗ của ta yên tĩnh một ít quay dối ta câu cá lưu cảnh hướng về thanh niên kia liếp mắt thanh niên cũng là tám vị tiểu đô thống chi một đỗ nguyên hòa đoạt thiên cảnh viên mãn tồn tại nhưng chiến lược mạnh tuyệt đối là đạt đến đồng dạng chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ trình độ ngươi thật đúng là có nhàn hạ thoải mái đỗ nguyên hòa phối hợp đi tới lưu cảnh bên cạnh ta đã d ò thăm cái kia thất tinh nhiệm vụ là bị cố trường sinh thân vệ tấn phong cho tiếp đi thần phong lưu cảnh ánh mắt khẽ động trong nhiệm vụ cho là đi tới trường không sơn đánh chết một con ngưu đầu nhân người đầu châu kia là tới từ bắc vân sơn một tòa thượng đẳng ma quật yêu ma thoát đi đến trường không sơn nó trong tay khả năng tồn tại trí linh thảo đỗ nguyên hòa trong giọng nói mang theo một k i a nộ khí cùng không cam lòng thật không nghĩ đến sẽ bị tấn phong cho lấy đi lấy đi liền lấy đi hà tất lưu ý lưu cảnh nhàn nhạt nói một cái thất tinh nhiệm vụ thôi cũng không tính là gì chúng ta hiện nay cần là b ắ t tinh nhiệm vụ chỉ có b ắ t tinh nhiệm vụ mới có đủ đủ tích phân để chúng ta đổi lấy siêu phàm tuyệt học ngươi không phải là đã nắm giữ siêu phàm tuyệt học hà tất như thế xoắn suýt đỗ nguyên hòa nói đỗ nguyên hòa thiên giật kiếm khách chi nở thanh linh kiếm đã xuất hiện đây chính là vô thượng cảnh tu sĩ đậu phủ cẳng có hắn đạo khí bản mệnh trường kiếm tồn tại mặc dù vô pháp được đạo khí trường kiếm có thể có được thiên giật kiếm khách truyền thừa đối với chúng ta để bạt cũng là rất lớn lưu cảnh trong tay cần câu r u lên một con cá bay lên rơi vào cá trong thủng điên cuồng đung đưa thân thể cùng cá thủng gỗ phát sinh mà đến thanh thúy thanh vang hai người chúng ta vừa không phải đến từ thanh thánh cung thanh la vệ cũng không phải đến từ nhất lưu thế lực tu sĩ chúng ta tất cả chỉ có thể đủ dựa vào chính mình nỗ lực vì lẽ đó thanh la ti bảo khố chính là chúng ta một cái tuyệt hảo lựa chọn bắt tinh nhiệm vụ có thể để chúng ta được mấy phần đổi lấy càng tốt hơn đồ vật bốn do đó có càng to lớn hơn cơ hội tìm được thiên giật kiếm khách truyền thừa ta minh bạch ta cũng sẽ chú ý đỗ nguyên hòa bình phục tâm tình ta nghe nói thiên giật kiếm khách chi nở thanh linh kiếm đa số đã bị người được bây giờ chỉ còn dư lại b a thanh linh kiếm ba thanh chúng ta làm hết sức được một cái lưu cảnh nói ta sẽ an bài song xuôi dò xét tin tức đỗ nguyên hòa nói đúng lưu cảnh nói cái này tần phong đi tới thanh la vệ vẫn chưa bao lâu hơn nữa hoàn thành một cái thất tinh nhiệm vụ coi như là người bên trong kiệt xuất chúng ta liền mời hắn cùng nhau đi tới thiên hương các tụ tập tới đi thiên hương các đố nguyên hoàng ẩn ra cái này hơi bị quá mức long trọng đi thiên giật kiếm khách sự tình tác mở cái tiểu đô thống cũng nên gặp mặt một lần cố trường sinh nếu không ở tại đây cái tần phong đi vừa vặn ta đối với hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú lưu cảnh nói đã ngươi cũng nói vậy ta liền đi sắp xếp đỗ nguyên hòa nói vậy làm phiền ngươi lưu cảnh mỉm cười chương hai trăm lẻ bốn tiểu đô thống thiên hương c á t vân châu phủ tiếng tăm lừng l ấ y tiêu kim quật ngay cả là nhất lưu thế lực người cũng không dám mỗi ngày cũng đứng ở thiên hương các bên trong mỗi lần tiêu phí sẽ không thấp hơn một vạn linh thạch cực kỳ kinh người làm tần phong được mời thời điểm choáng váng tác mở cái tiểu đô thống lưu cảnh tiểu đô thống chi mời đối với lưu cảnh Tân Phong cũng lĩnh ngộ thần ngã tiến một bước chính là bản thân ta từ nhỏ đô thống mời văn kiện tần phong có thể biết rõ lần này đi tới thiên hương các không chỉ là lưu cảnh còn có còn lại mấy cái tiểu đô thống lưu cảnh tuy nhiên không có cái gì đại bối cảnh mà dù sao thực lực mạnh nhất tư lịch giá nhất nhân mạch d ô nở dê nhất so với hắn mời sở hữu tiểu đô thống đều sẽ đi tới chỉ là để tần phong lưu ý là lưu cảnh mời là hắn thực sự không phải là cố trường sinh tuy nói bây giờ cố trường sinh nà mờ ở bế quan trạng thái nhưng việc này cần phải để cố trường sinh biết được mới đúng cố trường sinh bế quan đã nhiều ngày tần phong cũng đạt đến đoạt thiên cảnh có thể cố trường sinh vẫn nà mờ ở bế quan trạng thái lần này bế quan e sợ cực kỳ đặc thù ta có nên hay không củng cố trường sinh nói một chút tần phong tự nói một tiếng nhưng rất nhanh nghị thông suốt lưu cảnh khéo léo mặt người rất rộng sơ là sớm đa coi là tốt tất cả những thứ này ta sẽ cùng phòng huyền đ ệ một tiếng nên có thể tần phong đón đến ánh mắt lần thứ hai rơi vào mời văn kiện bên trên mời văn kiện nhắc tới lần này tụ hội chủ yếu mục đích đó chính là liên quan với sôi sùng s ụ p thiên giật kiếm khách chi nở thanh linh kiếm chi nở thanh linh kiếm sự tình quá là quan trọng thanh la ti đáng lẽ là sẽ chú ý tới chỉ là đại đô thống thu trọng không có nói ra đến ngược lại là lưu cảnh nói ra trước cũng tốt đi trước nhìn tình huống thanh la ti bên trong có rất nhiều đỉnh núi mà ở một cái mây mù bao phủ tiếng chim hương hoa đỉnh núi bên trên có một tòa bốn góc đỉnh bốn góc trong đỉnh có ba người hai nam một nữ nam tuần tú nữ mỹ lệ lưu cảnh mời chúng ta đi tới thiên hương cát một bộ vân văn thanh niên mặc áo trắng cười khẽ mở miệng cái này lưu cảnh thật đúng là đem chính mình để làm bát đại tiểu đô thống đứng đầu từng người thoáng thấp một ít thanh niên khỏe miệng nít lên một cái chỉ là nhân viên vòng ngoài thanh la vệ thôi lên làm tiểu đô thống đã là cực hạ vẫn muốn nghĩ ra lệnh quả thực là không có nhận thức lưu cảnh thực lực thế nhưng là không yếu ba người chúng ta bên trong chỉ có triệu vân hàng có thể miễn cưỡng cùng lưu cảnh nhất chiến hắn dù sao cũng là một cái người t ừ n g trải Có c h ú t tiểu h thù hay h ủ đoạn đặc là k ế biết. n、so、chúng không xanh cho Áo ta la nghệ người đây là quá đ ể cao hắn lưu cảnh hơi thấp một ít thanh niên liếc mắt áo xanh la quần nam tử đạo một cái người ngoại lai căn bản không có tư cách tiếp xúc được thanh la ti hạch tâm công pháp cho dù là hắn có thể tu luyện siêu phàm tuyệt học cũng chỉ là phổ thông siêu phàm tuyệt học thôi lấy ba người chúng ta tu luyện thanh thánh la thiên công liền không phải cái này lưu cảnh có thể so sánh với minh phi không muốn xem thường lưu cảnh hắn có thể lấy một cái tán tu thân phận trở thành một người tiểu đô thống liền có thực lực bất phàm hơn nữa thanh la ti đại bộ phận thành viên vốn là tán tu sẽ nghiêng về lưu cảnh vân văn thanh niên mặc áo trắng nói này ba người chính là ta mở cái tiểu đô thống đến từ chính thanh thánh cung a n nhân vân văn thanh niên mặc áo trắng triệu vân hàng từng người hơi thấp là minh phi áo xanh la quần nữ tử thì là một tiểu nghệ Trong ba người lấy triệu o n n g g ba ư ờ lấy t r i vân h à n g t h ự cười lực c tu vi n g đ ạ n h ấ t đạt đ ế nói chân võ cảnh mục cũng cảnh coi chuyện Mục thứ. Minh Phi, mục tiểu nghệ hai người cũng đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn, không thể coi thường. Triệu vân Hàng, người đối với chuyện này thấy thế nào? Mục tiểu nghệ nhìn về phía triệu vân Hàng, chúng ta muốn đi? Hay là không đi? Tự nhiên là. Triệu vân Hàng Vân Vân Vân tiền tầng người đến viên mãn, người này nào? muốn nhạt n võ với về tiểu đạt đoạt Triệu tiểu Triệu ta Tự Triệu đối đi? đi? cười kỳ là là. lưu cảnh mặt mui chúng ta là cần cho huống hồ còn dính đến thiên giật kiếm khách lưu lại truyền thừa thiên giật kiếm khách Minh Phi trong m ắ truyền bắn a mang. một Năm kiếm mệnh đêm, tinh thiên giật kiếm khách cùng đại tư thắng t vệ đại đại chiến cùng ngày ba đêm, không phân khách h đó a có thể t h ấ được hắn cường đại. cường hắn Trong t r u y thuyết hắn đem hắn bản mệnh đạo khí trường kiếm lưu ở truyền thừa địa phương không biết là có hay không là thật mục tiểu nghệ lẩm bẩm nói chỉ cần đem chi nở thanh linh kiếm t ế tụ chẳng phải sẽ biết triệu vân h à n g nhẹ nhàng nở nụ cười chi nở thanh linh kiếm chúng ta chỉ là được một cái mà thôi hiện nay xuất hiện linh kiếm có ở châu mục phủ lại đang liệt hỏa tông chỉ còn dư lại ba thanh còn chưa xuất hiện minh phi nói đi tìm kiếm đi thông qua lần này tụ hội cũng có thể nhìn đại gia tình huống triệu vân hằng nói vậy quyết định mục tiểu nghệ nói thiên hương cát cũng rất liền không có triệu vân hằng cười cười ánh mắt viễn vọng nhìn xa xa bầu t r ờ i y triệu vũ cầm trong tay mời văn kiện bước nhanh r ụ c dịch tiến vào trong đình viện trong đình viện tư đổ thiên xích tay cầm trường t h ư ơ n g trường thương như rồng hất lên một đạo long hình kinh phong tê liệt bầu trơ ý nhất thương đ ố n g nhiên hướng lên trời vừa n h ấ t tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu hóa thành một đạo hư không ba động thật lâu chưa từng tiêu tan tư đồ tiểu đô thống triệu vũ xa xa thần thái cung kính nói ừng người tại sao trở về tư đồ thiên xích thu lên trường thương hướng về triệu vũ nhìn lại lưu cảnh tiểu đô thống lệnh người đưa tới một phần mười văn kiện triệu vũ nói lưu cảnh tư đồ thiên xích tiếp nhận mười văn kiện hắn có thể có chuyện gì tư đồ thiên s í c h đánh ra mời văn kiện trong mắt quang mang lập lòe khoe miệng dần dần treo lên một vệ nụ cười cái này lưu cảnh thật đúng là giúp ta một chút vừa vặn mượn cái này thời cơ thấy mới thấy tần phong đánh một hồi tư đồ tiểu đô thống triệu vũ một mặt hiếu kỳ lưu cảnh tránh ra ta mở cái tiểu đô thống cùng nhau đi tới thiên hương các tụ tập tới bởi cố trường sinh bế quan thì lại từ tần phong tặng thay tư đồ thiên s í c h nói t ầ n phong hắn cũng không phải là tiểu đô thống ở trường sinh trong tiểu đội tư lịch cũng không cao lắm để hắn dự họp thích hợp sao triệu vũ không rõ vừa hỏi cố trường sinh là ta mở cái tiểu đô thống chi một tuy nói tu vi nhược tiểu nhất chỉ là trưởng mệnh cảnh viên mãn cho dù là đột phá cũng chỉ là đoạt thiên cảnh tiền kỳ thôi ta mở cái tiểu đô thống lưu cảnh triệu vân hàng hai người đều là đạt đến chân ngã cảnh tồn tại mấy người khác đều là đoạt thiên cảnh viên mãn tu vi vượt xa cố trường sinh nhưng cố trường sinh trường sinh tiểu đội cũng không thể xem thường cố gia có vài tên cường giả chuyên môn thanh la ti trở thành cố trường sinh thủ hạ một thành viên trong đó liền có một tên chân ngã cảnh tu sĩ ba tên đoạt thiên cảnh tu sĩ chỉ là cái này bô nở tên tu sĩ cố trường sinh cực n h ỏ vận dụng thôi lần này cố trường sinh bế quan tu hành có một thời gian nếu làm mời ở triệu vũ xem ra cần làm mời chân ngã cảnh tu sĩ mà không phải tần phong mới đúng tần phong đi theo cố trường sinh đi tới vân châu phủ có mấy phần chỗ đặc thù cố ra mấy cái thanh la vệ không thích hợp ra mặt phong huyền tả minh đạt hai người còn đủ tư cách để tần phong dự họp cũng là bình thường tư đồ thiên xích mí mắt hơi chìm xuống hơn nữa cái này lưu cảnh nhìn như t h a n h thật nhìn như phong khinh vân đạo nhưng hắn tâm tư thâm trầm vô cùng tiểu đô thống chỉ có hắn mới thật sự là cần thiết phải chú ý hắn để tần phong dự họp có lẽ có hắn đặc thù ý tứ vậy nơi này thiên hương các tụ họp tư đồ tiểu đô thống không đi triệu vũ nghi ngờ hỏi đương nhiên muốn đi tư đồ thiên s í c h cười nói tiểu đô thống tụ hội bất luận lưu cảnh có cái gì suy nghĩ hắn đều nhất định phải cho ta thu liễm huống hồ lần này nội dung còn dính đến thiên giật kiếm khách chi nở thanh linh kiếm càng cần phải lưu ý tư đồ tiểu đô thống căn cứ thuộc hạ nhận được tin tức bây giờ đã có xa ưu thanh linh kiếm bị người được triệu vũ nói xa ưu thanh sao tư đồ thiên s í c h ánh mắt lóe lên chỉ còn lại ba thanh người an bài song xôi lệnh người giảm thiểu nhiệm vụ nhiều do xét linh kiếm sự tình vâng triệu vũ nói thanh la ti lại một chỗ núi rừng bên trong có đông đảo thạch đầu từng khối từng khối thạch đầu cũng không phải là tầm thường thạch đầu mà là một loại đặc thù khoáng thạch nặng tựa v ạ n cân chỉ là lớn nhỏ cỡ n ắ m tay thạch đầu liền có vạn cân trọng lực trong đó không thiếu có kính dài m ộ mươi m cự thạch đặt ở mặt đất liền trên mặt đất nước ra một đống dấu vết một khối kính dài hai một ư ơ i m cự thạch nhất cao nhất thấp ở cự thạch bên dưới lại có một cái ở trần lộ ra to lớn có hình màu đồng cổ da rẻ ba mươi thanh niên thanh niên biểu hiện lánh k h ố c l ố i lạc trong mắt có phải hay không bắn ra một đạo điện mang hắn một tay nâng lên cự thạch một trên một dưới rèn luyện thể phách đột nhiên hắn cầm trong tay cự thạch cho căng một quyền từng tầng nổ ra thiên băng s ụ p ngơ ngác lực lượng nương theo lấy lôi điện nổ vang bắn trúng cự thạch cự thạch tầm ầm vỡ vụn hóa thành vô số thật nhỏ hòn đá như bay đẩy trời mưa đồng dạng hạ xuống từng khối từng khối thạch đầu đánh rơi trên mặt đất được phát sinh thùng thùng tiếng vang phảng phất vạn thiên manh thú chạy như điên tới thanh niên nổ nát cự thạch về sau tiện tay chảo một cái đem bay vụt mà đến mười văn kiện bắt lại l ư u cảnh thiên hương các linh kiếm thanh niên xem xong mười văn kiện về sau đem mười văn kiện cho đập vỡ tan thành vô số bật phấn sau đó lại bắt lên khắc một khối kính dài hai mười m cự thạch tiếp tục tu luyện màn đêm buông xuống đầy sao tô điểm bóng đêm bầu chơi y từng viên quan g mang lấp lóe c h ấ m nhỏ giống như quần thần triều bái giống như vậy quay chung quanh ở một vòng trong sáng mặt trăng xung quanh quan g mang lấp lóe rồi lại cách xa nhau một khoảng cách ánh sáng trắng bạc từ thiên địa vung vãi lộ ở phi thường náo nhiệt vân châu phủ bên trong cho dù là vào đêm vân châu phủ như cũng là phi thường náo nhiệt nhất là một ít địa phương đặc thù lại càng là người đến người đi t r ê n vai thích cánh sôi phản doanh thiên thiên hương cát chính là trong đó chi một cựu tầng thiên hương cát mỗi một tầng cũng rất cao đ è n đuốc sáng t o a n g lan ra thiên địa hình thành n g ó m ánh cảnh tượng cái kia trói mắt đèn ánh sáng cùng màu sắc sặc sỡ sắc thái giống như đèn nê ông quang đi đi lại lại thiên hương các người không giàu sang thì cũng cao quý không có một cái nào thuộc về người bình thường đều là tu sĩ tầng thứ trong đó không thiếu có chân ngã cảnh tu sĩ tồn tại tần phong đi tới thiên hương các trước mặt nhìn cái này cựu tầng cao phồn hoa kiến trúc trên mặt tràn đầy đ ụ cười chương hai trăm linh năm thiên hương các tụ hội thần phong dọc theo hương một cầu đ ố i đi vào thiên hương cát đi đi lại lại tu sĩ đông đảo hay là áo dung hoa quý hay là tu vi tinh thầm không một thường nhân bởi vậy có thể thấy được thiên hương các phi p h n g chỗ tiến vào thiên hương các bên trong to lớn nội cảnh có mười sáu căn màu đỏ loét trụ cột trống mỗi một căn trụ cột bên trên khắc họa một đoá hoa r á n g dấp mẫu đơn l ẹ t đàn hoa hoa h ồ n g núi giả nước chảy thủy tạ lầu cát đều ở đây cái thiên hương các bên trong to lớn thiên hương cát các dô nở dê như cảnh s á t tồn tại lại không có một tia hỗn độn trái lại ẩn chứa kỳ lạ lực lượng ở vào một cái đặc thủ trận pháp bên dưới thiên hương các cùng phong nguyệt lâu một dạng đều có tu sĩ thang máy có thể nối thẳng tầng thứ ầ chín thần phong bước lên tu sĩ thang máy đi tới tầng thứ tám thiên hương các cựu tầng tầng thứ sáu đi lên đều có một mình phong riêng tám mươi chín hai tầng đặc biệt là c h â n quý tầng thứ chín tiếp đại ít nhất là nhất lưu thế lực gia chủ trưởng giáo thanh la ti đại đô thống vân châu châu mục hàng ngũ nhân vật tầng thứ tám cũng là phi phạm như vậy lần tụ tập thanh la ti ta mở cái tiểu đô thống liền không phải đồng dạng thế lực có thể so sánh với ta mở cái tiểu đô thống chính là thanh la ti hạch tâm lực lượng ngay cả là thiên hương các đều cần cho một bộ mặt đi tới tầng thứ tám tầng thứ tám cũng mười phần rộng rãi ở vị trí trung tâm là một cái sa b à n có một cái to lớn trận pháp trận pháp bên trong ẩn ước nhìn thấy núi non sông suối vạn lý dây núi xa bàn ra thì là từng cái từng cái phòng khách mỗi một cái ghế lô đều có độc lập trận pháp tồn tại có ngăn cách tất cả dò xét tác dụng phòng khách không nhiều chỉ có ba cái thôi nhưng phòng khách ở ngoài phục vụ nhân viên số lượng không ít có m ộ ư ơ i hai người cơ hồ là mỗi một cái ghế lô đồng bộ bốn người mà cái này m ộ ư ơ i hai cái phục vụ nhân viên hoàn phi h ế n xấu mỗi người có không giống nhưng đều là xinh đẹp phi thường thiên hương các từng cái thành viên đều thuộc về đỉnh phong mỹ nữ sắc đẹp xuất chúng trời sinh mang theo một luồng quốc sắc thiên hương khí chất người chính là tần phong tần phong đang n g u ồ n hướng đi phòng khách phía sau truyền đến một đạo giọng trầm pháo dô nở dê như thâm trầm thanh âm nương theo lấy âm thanh vang lên một tên thể trạng cường tráng trên người mặc hát sắc trang phục thanh niên đi tới tần phong bên người màu đồng cổ da rẻ tràn ngập khỏe mạnh khí tức một đôi mắt hổ ti nhờ cơ điện mang xẹt qua kinh người cực kỳ từ nơi này một tên thanh niên trên thân tiêu tán ra một cỗ cường đại khí tức cái này một luồng khí tức giống như lôi đình bao phủ thiên địa chấn nhiếp vạn vật kẻ xấu tống t h ừ a hạo tiểu đô thống tần phong mắt nhìn thanh niên kia lập tức phán đoán ra thân phận đối phương tác mở cái tiểu đô thống tống t h ừ a hạo thân phận cực kỳ đặc thù có thể là đến từ chính lôi châu lôi thần tông đệ tử tu vi đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn nhưng chiến lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ có thể so với chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ đương nhiên cái này mang theo vài phần phim thần tượng đồng dạng tên để tần phong rất khó cùng hắn cái kia hùng tráng uy vũ thể trạng liên hệ ở cùng một nơi hừng xem ra ngươi chính là tần phong tống thừa hạo trên dưới xem xét mắt tần phong khí tức nội liễm nhưng lại có thiên địa ý chí vân quanh ngươi là đoạt thiên cảnh vâng t ầ n phong cũng không ẩn giấu đoạt thiên cảnh tu sĩ trên người có đoạt thiên địa huyền diệu tồn tại cũng không dễ dàng ẩ n tàng trừ phi t ầ n phong chuyên môn tu luyện qua liễm tức chi phương pháp đáng tiếc hắn không có tu luyện một cái duy nhất có thể thu lại khí tức công pháp đó chính là bắc minh thôn thiên công nếu là đạt đến đoạt thiên cảnh ngươi dĩ nhiên siêu việt cố trường sinh nếu như đồng ý có thể trở thành ta thân vệ tống thừa hạo không kiêng rẻ chút nào nói đa tạ tống tiểu đô thống ta cũng không có hứng thú t h ầ n phong cười nhạt đáp lại không có hứng thú tống thừa hạo ánh mắt hơi h í p lại có một luồng bàng đại khí thế từ trên người hắn từ từ kéo lên giống như g i ữ t ậ n lôi thú bàng bạc dị thú thần phong lặng lẽ vận chuyển mắt i thiên n thôn công, đem cái này một luồng khí thế dần dần nhạt, phong h khí thế khinh vân đạm, không một mất một sợi tóc. Thực lực không tệ, ta bất Tống nên cái lực cứ không đem làm nào hoang nên người. Tống thừa Hạo trên thân khí tức trong vân sợi Thừa tức lúc người. trên khoảnh c biến m ấ k h ô nhìn g còn c tăm t í sau ta muộn, đều đó cất bước đi đến, đi, chúng ta đã tới mượn, những người khác đều đến. cất bước chúng khác tới Thần、phong、mắt người những Phong n tống thừa hạo đi lên phía trước trong phòng khách l ư u cảnh đỗ nguyên hòa triệu vân h à n g minh phi mục tiểu nghệ tư đồ thiên xích xa ưu người dĩ nhiên đặt đến s a u người ngồi thưởng thức trước bàn mỹ tiểu tâm h tư dị biệt làm phòng khách cửa đánh ra tần phong tống thừa hạo hai người bước vào phòng khách sở hữu tầm mắt rơi vào trên người hai người hơi đánh giá đối với tần phong quan sát nhiều mấy phần mọi người đối với cái này cái cố trường sinh tân thu thân vệ hết sức cảm thấy hứng thú cũng là hắn số may được một cái thất tinh nhiệm vụ tư đồ thiên xích nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong trong mắt xẹt qua một vệt nhàn nhạt hàn ý tư triệu vũ trong m ỉ hệ n g hắn đã biết được ban đầu ở phong nguyệt lâu chuyện phát sinh hơn nữa tần phong là cố trường sinh thân vệ có một số việc liền không cần k h á c h khí l ư u cảnh đánh giá tần phong trong mắt s ẹ t qua một vệt vẻ kinh dị cũng tới tống thừa hạo đưa tầm mắt nhìn qua tùy ý tìm một cái vị trí ngồi xuống bưng lên trên bàn chén lén rượu một cái đem mỹ t i ể uống u một hơi cạn sạch không có một chút nào muốn từ từ thưởng thức rằng rớp l ư u cảnh chi nở thanh linh kiếm sự tình n g ư ơ i tính thế nào tống thừa hạo mười phần quả quyết một lời hỏi trọng điểm bên trên không có một chút nào chỉ hoãn mọi người thấy thế cũng đều thần thái an toàn hiển nhiên tống thừa hạo người này chính là như vậy lưu cảnh biểu hiện thản nhiên mặt mỉm cười đối với tống thừa hạo trực tiếp cũng không có biểu hiện ra cái gì tức giận ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người mới chậm rãi mở miệng vậy ta cứ việc nói thẳng thiên giật kiếm khách nói vậy mọi người đều rõ ràng ngàn năm trước chính là hoành ép một cái thời đại nhân vật tu vi siêu phàm nhập thánh mạnh me vô song ba trăm năm trước cùng đại tư mệnh nhất chiến không phân thắng thua danh dương thiên hạ từ cùng đại tư mệnh nhất chiến về sau thiên giật kiếm khách chính là biến mất không còn tam tích có nghe đồn hắn đi tới c ử u châu cực bắc chi địa bước vào vô tận sông băng bên trong cũng có nghe đồn hắn tiến vào mênh mông nam hải nhưng đều không có tin tức xác thật chi nở thanh linh kiếm tin tức thì là hai trăm năm trước lưu i c h u y ể n tới có người nói đã tiến vào truyền thừa đ ộ n g phủ nhưng lại không tìm được người là thật là giả đã không thể nào tìm chứng cứ nhưng lưu cảnh đón đến tiếp tục nói chi nở thanh linh kiếm sự tình là thật châu mục phủ liệt hòa tông thiên nhất giáo đều chiếm được một cái linh kiếm đây đều là tin tức s á c thật mà ta nhận được tin tức đã có s a u thanh linh kiếm bị tìm đi ra chỉ có ba thanh còn chưa bị tìm tới vì lẽ đó ta mới đưa đại gia triệu tập ở cùng một nơi lưu cảnh ngươi là tìm tới còn lại ba thanh linh kiếm tư đồ thiên xích hướng về lưu cảnh nhìn lại trên mặt mang nụ cười con nờ chưa tìm được cờ. lưu cảnh nói không tìm được vậy ngươi để chúng ta tới nơi này nói cái gì tư đồ thiên s í c h nói chính là bởi vì không tìm được mới khiến cho đại gia tới lưu cảnh ánh mắt thiên tĩnh cũng không có bởi vì tư đồ thiên s í c h nói mà tức giận chúng ta thanh la ti chính là hoàng thất đặc quyền cơ cấu xử lý đại hạ đặc thù sự kiện lần này thiên giật kiếm khách truyền thừa địa phương coi như là một món trong đó sự tình chi n ở thanh linh kiếm nếu chúng ta thanh la ti một cái cũng không được cái kia chuyển ra đi sẽ là chúng ta x ỉ nhục vì lẽ đó còn lại ba thanh linh kiếm chúng ta phải nghị phương pháp thiết lập phương pháp được làm sao được tống thừa hạ hỏi liên thủ lựu cảnh ánh mắt lóe lên liên thủ minh phi trong mắt lộ ra vẻ khinh thường liên thủ tư đ ổ thiên xích nhẹ giọng n ở nụ cười ngươi nói là chúng ta ta mở cái tiểu đô thống liên thủ tìm ra ba thanh linh kiếm vâng lưu cảnh nói bằng vào chúng ta ta mở người liên thủ lực lượng tất nhiên có thể tìm tới còn lại ba thanh linh kiếm chỗ vậy phải như thế nào phân phối được linh kiếm tư đồ thiên xích ánh mắt lấp lóe ta nghe nói một cái linh kiếm nhiều nhất có thể để cho năm người tiến vào c h u y ể n thừa địa phương ba thanh linh kiếm cũng chỉ là mười lăm người thôi chúng ta nên an bài như thế nào huống hồ chúng ta nếu chỉ là được một cái đây lại nên làm gì điểm này ta đã cân nhắc qua lưu cảnh đối mặt tư đồ thiên x í c h é p hỏi không nhanh không chậm chúng ta chỉ cần tin tức chung là được cũng chính là đem sở hữu tin tức tiến hành giao lưu do đó xác định linh kiếm chỗ sau đó lại tiến hành linh kiếm trong lúc đó tranh cướp cho tới linh kiếm danh ngạch thuộc về cái thứ nhất xác định linh kiếm tin tức người có thể thu được hai cái danh ngạch đoạt được linh kiếm người cũng có thể được hai cái danh ngạch còn lại một cái danh ngạch thì lại mọi người tiến hành rút thăm xác định suy nghĩ ngược lại không tệ nhưng nếu là ta xác định linh kiếm tin tức chỗ ta tất nhiên có thể đạt được thanh linh kiếm này tư đ ổ thiên xích kiên quyết từ chối ta không tán thành liên thủ ta cũng không tán thành liên thủ minh phi mở miệng biểu hiện tiêu căng chúng ta ba người lực lượng chính là có thể tìm ra còn lại ba thanh linh kiếm cùng các ngươi liên thủ chỉ là tăng thêm phiến phức minh phi ngươi đây là ý gì đỗ nguyên hòa ánh mắt chìm xuống chính là ngươi suy nghĩ ý tứ minh phi nhìn thẳng đỗ nguyên hòa ngươi đỗ nguyên hòa tức giận tuôn ra đỗ nguyên hòa ngươi muốn động thủ triệu vân hằng nhàn nhạt mắt nhìn đỗ nguyên hòa một cố vô hình khí thế bao phủ xuống giống như thiên uy thần nộ làm người ngơ ngác đỗ nguyên hòa cảm ứng được triệu vân hằng cái kia vô hình khí thế trong lòng cảm giác nặng nề giống như ở vào ba đảo h u n g dũng trong biển rộng điều động một chiếc thuyền đơn độc khó có thể tự mình ta nói tới liên thủ chỉ là đề nghị lựu cảnh bình tĩnh mở miệng dễ dàng trong lúc đó hóa giải triệu vân hằng khí thế có hợp hay không làm liên không liên thủ đại gia nói ra là đủ triệu vân h à n g đáy mắt xẹt qua một vệ tinh mang lưu cảnh có thể đủ ở vô thanh vô tức trong lúc đó hóa giải khí thế của hắn thực lực này không phải chuyện nhỏ ta vẫn không tán thành liên thủ tư đồ thiên xích nói ta cũng không quen cùng người khác liên thủ tống thừa hạo nói chúng ta ba người ý tứ một dạng dựa vào tự chúng ta là có thể được còn lại ba thanh linh kiếm không cần phải cùng các ngươi liên thủ minh phi miễn c ư ơ n g nói đều là phản đối lưu cảnh cũng không có tức giận mà là mười phần bình tĩnh tình cảnh này hắn đã sớm nghĩ tới có thể trở thành tiểu đô thống cũng không phải người thường từng người cũng cực kỳ kiêu ngạo bản thân thực lực tù vì phi phạm huống chi chứ lưu cảnh đỗ nguyên hòa gia đều có đặc thù bối cảnh không cần liên thủ tần phong bây giờ ngươi đại biểu cố trường sinh cố tiểu đô thống các ngươi lựa chọn như thế nào cấp tốc tất cả mọi người tầm mắt rơi vào tần phong trên thân chương hai trăm lẻ sáu sa b ả n từ tiến vào phòng khách về sau tần phong liền không có có mở miệng quan sát đến mấy cái tiểu đô thống lưu cảnh đỗ nguyên hòa hai người tới gần mà ngồi hai người đều là tán tu xuất sinh không có bối cảnh thâm hậu tự nhiên là báo đoàn sửa ấm lưu cảnh biểu hiện trước sau đều là phong khinh vân đ ạ m vô luận là bị cự tuyệt hay là đưa ra kiến nghị đều là như vậy đỗ nguyên hòa nói không nhiều nhưng có thể biết rõ tính khí rất trùng triệu vân h à n g minh phi m ộ t tiểu nghệ ba người đến từ chính thanh thánh cung biểu hiện kiêu căng đối mặt mọi người như có vẻ khinh thường liên vị trí cũng cùng mọi người duy trì khoảng cách nhất định tống t h ừ a hạo cao lạnh ít lời cu n ở dê m ò y người hoàn toàn không hợp tựa hồ có không ít bí mật cho tới tư đồ thiên xích đối chọi gây gắt như là cùng lưu cảnh có ân oán làm lưu cảnh vấn đề mọi người đem tầm mắt rơi vào tần phong trên thân tần phong cảm ứng được như có như không áp lực đây cũng không phải là là khí thế c h â n áp mà là tới từ mọi người cái kia vô hình áp bách còn chưa chờ thần ầ n p o n thiên sích chính là mở miệng, hắn một cái thất tinh thanh la vệ có cách gì thay cố trưởng sinh trả lời vấn g gì trả tư một thất tư thay trả t lời, là la lời cái đổ đề. sích cách có cố mở vệ phong mắt nhìn tư đồ thiên xích trong mắt t r ợ t l o e sáng tư đồ thiên xích một câu nói này không chỉ là ở nhằm vào hắn cũng là ở nhằm vào cố trường sinh t a mở cái tiểu đô thống chỉ có cố trường sinh một người là thất tinh thanh la vệ mấy người khác đều là bắt tinh thanh la vệ tư đồ thiên xích còn lại không đề cập tới ở thất tinh thanh la vệ thời gian thêm nặng thanh âm hiển nhiên là muốn muốn thông qua tần phong đến nhằm vào một hồi cố trường sinh cố trường sinh ở ta mở cái tiểu đô thống bên trong thực lực tu vi nhược tiểu nhất nhưng có thể trở thành tiểu đô thống chính là ở cố trường sinh thiên phú kinh người cùng nhất lưu thế lực cố g i a duyên cớ tư đ ổ thiên xích chỗ tư đồ ra cùng cố g i a t r ậ n có xung đột tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái nào thời cơ xác thực một cái thất tinh thanh la vệ không có bất kỳ cái gì tư cách minh phi cũng mở miệng h ắ n tự nhận là đến từ chính thanh thánh cung tư h thanh la ti hoạch h u tu ộ c về với ti tâm tồn tại, la lai ngoại đối sĩ ớ tới n không nhất lưu thế lực cố trường sinh, g về thế lọc là lưu lực Mặc mắt. từ tư dù cố đồ thiên xích c ũ nhìn g giống vậy k ô không, lọc mắt. Há, không biết tư đổ tiểu đô n thống nhận g lọc mắt. biết tư tiểu Hả, đổ v sao mới có tư cách? tư t ầ phong hướng về thấy ư đổ t i lại, ánh mắt thiên ê n nhìn ánh tĩnh, trong mắt mơ hổ có quang mang sích có hổ l mắt mắt mơ p lẻ. Tư đổ thiên t đổ sích nhìn h ấ tần phong thái độ sầm mặt lại nói ngươi chỉ là một cái thất tinh thanh la vệ như thế nào cùng tiểu đô thống nói chuyện hiện tại cho ta tạ đi thanh la vệ ý phục c ú ta r khỏi nơi này. chính ú t tư tiểu t ra nơi này. E sợ tư đổ tiểu đô ố n không có tư cách này. Tần phong ngữ g k cách h có tư c ũ g dần dần k ô n Người kính ta một thước, ta mời người một trượng nếu người g gấp khách khí. thước, phạm mời ta một ta một ta, mựa y là ầ n phụng h o n Ta cố h h í n là c t r ư ở n g sinh cố tiểu đô thống thân vệ trừ đại đô thống c ù n g cố tiểu đô thống người khác không thể đủ để ta rút đi thanh la vệ y phục chẳng lẽ nói tư đồ tiểu đô thống tự nhận là có thể so với đại đô thống muốn thay vào đó ta không có nói như vậy ngươi đừng ngẩm máu p h ư n người tư đồ thiên s í c h sắc mặt thay đổi nổi giận nói là thật là giả tư tiểu đồ tiểu đ ồ thông trong lòng mình minh bạch dù sao ta chỉ là một cái thất tinh thanh la vệ có một số việc cũng mặc kệ nói lung tung tần phong khỏe miệng n í t lên h ư ớ n g hồ tư tiểu đồ tiểu đ ồ t h ố n g thực lực mạnh mẽ đứng đầu ta mở cái tiểu đ ồ thống vây mặt hất hàm sai khiến phát ra mệnh lệnh cũng là bình thường tân phong ngươi nhiều phiên nói xấu là muốn làm gì tư đồ thiên s í c h nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong không có gì chỉ là muốn lấy một cái thuyết pháp tần phong đứng lên nếu tư đồ tiểu đô thống cho là ta cái này thất tinh thanh la vệ không có tư cách đứng ở chỗ này nói vậy tư đồ tiểu đô thống tự nhận là có thể tiện tay chấn áp ở bên dưới đi vì lẽ đó ta muốn tư đồ tiểu đô thống lánh giáo một chút được lắm linh giáo vậy ta liền đáp ứng ngươi tư đồ thiên s í c h quả đoán đáp ứng trong mắt xẹt qua một vệ sắc mặt vui mừng không nghĩ tới tất cả thuận lợi như thế tần phong thấy thế hơi run run nhưng rất nhanh phản ứng lại rõ ràng tư đồ thiên s í c h suy nghĩ có thể trở thành thanh la ti tiểu đô thống làm thế nào có thể là đơn giản tư đồ thiên s í c h nhìn như phẫn nộ nhưng từ đầu tới cuối duy trì hết sức bình tĩnh muốn để cho mình đưa ra đối chiến sự tỉnh bằng không hắn cũng sẽ không đưa ra thất tinh thanh la vệ cùng lui ra thanh la vệ chế phục cút ra khỏi phòng khách hết thệ đều ở hắn khống chế bên trong nhưng tất cả những thứ này đối với tần phong mà nói có cái gì khác nhau chớ cùng một tên tiểu đô thống giao thủ hắn sớm đã có ý nghĩ này nhất là để bạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ về sau càng muốn gặp gỡ một hồi một tên tiểu đô thống thực lực tu vi làm sao tư đồ thiên xích củng cố trường sinh có chỗ ân đoán lại có vừa n ạ y hóa là một cái tuyệt hảo đối tượng cho tới lưu cảnh triệu vân h à n g hai người đều là chân ngã cảnh tu sĩ cũng không dễ dàng đối phó tư đồ thiên xích một tên đoạt thiên cảnh viên mãn tồn tại chính là một cái không sai đối tượng thần phong ở trường không sơn đánh bại đoạt thiên cảnh viên mãn l ê n h nguyệt nhưng lãnh nguyệt chỉ là phổ thông đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ mà tư đồ thiên xích đến từ chính nhất lưu thế lực tư đồ ra lại là thanh la ti tiểu đô thống thực lực có thể so với đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ không phải lãnh nguyệt có thể so sánh với chúng ta tới chỉ là thương lượng sự tình hà tất huyên náo như vậy không vui giao thủ ta xem không cần dù sao tần phong đại biểu thế nhưng là cố trường sinh cố tiểu đô thống lưu cảnh khuyên tần phong mắt nhìn lưu cảnh trong mắt xẹt qua một vệ v ẻ kỳ dị ừ tiểu đô thống có tiểu đô thống uy nghiêm nếu là một cái thất tinh thanh la vệ khiêu khích cũng dễ dàng như thế bông t h à cái kia c h u y ể n ra đi thanh danh của ta đem để ở nơi đâu tiểu đô thống uy nghiêm đem để ở nơi đâu tư đồ thiên xích há sẽ bỏ qua cho thời cơ nói có chút đạo lý tiểu đô thống uy nghiêm cũng không phải là bất luận cái nào thất tinh thanh la vệ có thể mạo phạm minh phi một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn biểu hiện có thể làm cho lưu cảnh tiểu đô thống mời tần phong cần làm có bất phàm thủ đoạn không bằng liền xem một chút đi triệu vân h à n g mỉm cười thấy mọi người đồng ý lưu cảnh cũng không tại phí lời nếu song phương đều muốn giao thủ vậy cũng có thể phòng khách bên trong cũng không dễ dàng giao thủ đi tới xa bàn đi có lý nói là mọi người gật đầu đồng ý xa bàn thần phong mang theo một tia n g h i hoặc thiên hương các bát tầng chính giữa có cái này một cái cự đại sa bàn sa bàn bên trong có vạn lý dây núi núi non sông suối thần phong bắt người đi ra phòng khách đi tới xa bàn trước mặt trước mắt cái này xa bàn chính là thiên hương các một cái thượng phẩm linh khí thuộc về cực kỳ hiếm thấy không gian linh khí luận giá trị vượt xa đồng dạng tuyệt phẩm linh khí tống thừa hạo đi ở thần phong bên người nhỏ giọng nói không gian linh khí thần phong trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang vũ khí chủ yếu chia làm công kích tính vũ khí phòng ngự tính vũ khí loại không gian vũ khí đặc thù vũ khí không gian linh khí thuộc về loại không gian vũ khí một loại mà là cực kỳ hiếm thấy cực kỳ ít có một loại túi chứa đồ thú s ủ n g túi đều thuộc về loại không gian vũ khí nhưng túi chứa đồ chỉ có thể tồn chữ vật chất thú s ủ n g túi chỉ có thể tồn chữ yêu ma hai người có rất lớn hạn chế mà không gian cũng không coi là quá lớn không gian linh khí không giống không gian linh khí ẩn chứa một cái không gian khổng lồ dường như chân thực không gian nhân loại tu sĩ có thể ở trong đó hoạt động tự nhiên không có bất kỳ cái gì hạn chế một dạng có thể tồn chữ vật chất cũng có thể tồn t r ữ yêu ma có thể nói đặc t h ủ nhưng mỗi một cái không gian linh khí cũng cực kỳ chân quý cùng so với những vũ khí khác giá trị chí ít cao hơn một cấp độ thượng phẩm linh khí cấp bậc không gian linh khí giá trị vượt qua đa số tuyệt phẩm linh khí tuyệt phẩm linh khí không gian linh khí tương đương với đạo khí tồn tại thần phong tử t ử đánh giá trung gian to lớn sa bàn đối chiếu nơi này bên cạnh lớn nhỏ e sợ cùng so với một cái vân sơn huyện đê u pha y lớn hơn gấp năm sáu lần hết sức kinh người tư đồ thiên s í c h t ầ n phong hai người các ngươi ngay tại s a bàn bên trong giao thủ đi hai người các ngươi cũng không ân đoán điểm đến là rừng liền có thể không thể làm ra tính mạng bằng không đại đô t h ô n g cái kia không tốt bàn giao lựu cảnh nhìn hai người biết rõ đừng nói nhảm tư đồ thiên s í c h xài bước ra tiến vào s a bàn ở hắn tiếp xúc s a bàn nháy mắt thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại tiến vào s a bàn bên trong thần phong thấy thế cũng là bước ra một bước ở tiếp xúc được xa bàn phía trên lúc có một luồng đặc thù lực lượng tác dụng ở trên người hắn như là rời đi thời không giống như vậy tiến vào bên trong túi đầu nhìn lại núi non sông suối ở trong mắt hắn nhanh chóng phong to cái kia từng cây từng cây thấp bé giống như đồ chơi cây cối vào đúng lúc này hóa thành thương thiên đại thụ hoa đ i ể u bọ kê nước chảy róc rách tất cả dường như một cái chân thực thế giới cái này chính là không gian linh khí quả nhiên có chút đặc thù tần phong đánh ra bốn phía nghe nói không gian linh khí bên trong tất cả đều là y theo người nắm giữ tâm tư biến hóa hay là ta có thể cân nhắc làm một cái không gian linh khí tần phong tâm tư lo lắng lấy nhưng là rõ ràng một cái không gian linh khí chân quý cùng khan hiếm cho dù là ở thanh la ti trong b ả o khố không gian linh khí đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy sa bàn ở ngoài l ư u cảnh triệu vân hàng tống thừa hạo loại người nhìn xuống sa bàn ánh mắt rơi vào cái kia cùng so với con kiến đều muốn nhỏ hơn mấy chục lần tần phong tư đồ thiên xích t r ê n thân lớn nhỏ như thế đối với bọn họ quan sát nhưng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng xa bàn tranh chấp đã lâu không có nhìn thấy minh phi cười nhạt một tiếng ánh mắt đảo qua mọi người không bằng chúng ta đánh cược một lần làm sao đánh cược một hồi đỗ nguyên hòa nhìn minh phi đúng minh phi cười nói liền đánh cược tư đồ thiên xích cùng cái này tần phong thắng bại trận này thắng bại có cái gì tốt đánh cược người tin tưởng một chút cũng có thể thấy được đến song phương t r ê n h l ệ n h tư đồ thiên xích tất thắng không thể nghi ngờ đố nguyên hòa hừ nhẹ một tiếng hay là tần phong có chỗ thời cơ đây lúc trước cố trường sinh thế nhưng là cùng tư đồ thiên xích đối chiến một canh giờ không phân thắng thua minh phi cười n h ạ t nói cũng không phải là tất cả mọi người là cố trường sinh đố nguyên hòa nói làm sao đánh cược tống thừa hạo đột nhiên mở miệng ồ tống tiểu đô thống muốn cược cái kia còn thực là không tồi minh phi nói rất đơn giản chúng ta liền đánh cược tích phân trong vòng một canh giờ nếu là tư đồ thiên xích vượt qua tần phong một bồi một bằng không một bồi năm làm sao có thể ta cá là tần phong năm triệu tích phân tống thừa hạo nói tần phong đỗ nguyên hòa ngần ra hắn không nghĩ tới tống thừa hạo dĩ nhiên sẽ đánh cược tần phong đáng lẽ là đánh cược tư đồ thiên xích mới đúng ta cá là t ầ n phong ngàn vạn tích phân lưu cảnh bình tĩnh nói lưu cảnh đỗ nguyên hòa lại là ngần ra vì sao lưu cảnh cũng đánh cược tần phong ồ minh phi trong mắt xẹt qua một vẹn v ẻ kinh dị chợt nhìn về phía đô nguyên hòa đô nguyên hòa ngươi sao đỗ nguyên hòa mắt nhìn tống thừa hạo lại mắt nhìn lưu cảnh khẽ cắn răng nói vậy ta cá là tần h phong một triệu tích phân một chỉ hệ ưu tích phân thật đúng là không ít minh phi chế nhạo một tiếng đạo xác định vậy chúng ta liền bắt đầu đi tư đồ thiên s í c h thần phong hai người cũng phải bắt đầu minh phi hướng về xa bàn nhìn lại một vạn sáu trăm vạn tích phân sắp tới tay chính như đ ô nguyên hòa từng nói cũng không phải là bất luận người nào đều là cố trường sinh tống thừa hạo mắt nhìn lưu cảnh sau đó chú ý x a bàn lưu cảnh ánh mắt thiên tĩnh mà nhìn x a bàn không biết suy tư điều gì chương hai trăm linh bảy một quyền sự tình thôi thiên hương các tầng thứ chín trừ một cái duy nhất ngoài phòng khách còn có một cái khu vực đặc biệt vùng này chính là thiên hương các hạch o tâm thành viên chỗ một tên thân mang xanh nhà táo xanh vớt tay m ả y ngài dung mạo tú lệ nữ t ử ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại Tinh thần nở dê như trong con người, có nhàn nhạt thần người, hơi cúi nở như con nhàn quang chuyển, như nhìn đầu, rô dê lưu có là vâng ề phía phía dưới tầng thứ 8. Có người tiến vào xa bàn. Vâng, thiểu thư ở xanh nhạt nữ tử áo xanh bên người thì là một tên mười sáu tuổi thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn môi hồng răng trắng là thanh la vệ ta mở cái tiểu đô thống bất quá cố trường sinh tiểu đô thống vẫn chưa đến làm đến là hắn một cái thân vệ tên là tần phong cố trường sinh xanh n h ạ t nữ t ử áo xanh trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị c h ợ t nhẹ giọng vừa hỏi thần phong người này có lai lịch ra sao người này là cố t r ư ở n g sinh từ vân lâm quận bên trong mang về đến vân châu phủ còn lại tin tức cũng không phải nhiều một cái duy nhất được tựa hồ là vân lâm quận nhanh nhất một cái trở thành lục tinh thanh la vệ tu sĩ đánh vỡ lúc trước cố t r ư ở n g sinh lưu lại ghi chép thiếu nữ tiểu q u ỷ đáp lại nói tiểu q u ỷ cái kỷ lục này có thể không tính là gì nếu là ngươi đồng ý cũng có thể ung dung ở vân châu mười ba quận bên trong bất luận cái nào thanh la ti sáng tạo một kỷ lục x a n h n h ạ t nữ từ áo x a n h m ộ t thanh vũ cười nhạt nói lần này tiến vào xa bàn bên trong giao thủ tựa hồ chính là cái này tần phong cùng tư đồ thiên s í c h tư đồ thiên s í c h chính là đoạt thiên cảnh viên mãn tồn tại nhưng chiến lực cũng không thua kém đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ cái này tần phong cho nên không phải là tư đồ thiên s í c h đối thủ tiểu quý nói tiểu quý tu vi cảnh giới cũng không đại biểu một người thực lực chân chính m ộ t thanh vũ ánh mắt lấp lóe cái này tần phong cũng không phải là người bình thường trên người hắn khí huyết lực lượng dị thường d ộ y d à o thân thể tố chất cực kỳ mạnh mẽ nghĩ đến là tu luyện một loại nào đó cường đại luyện thể phát m ô n tiểu thư cho rằng cái này tần phong sẽ thắng tiểu quý hiếu kỳ vớ i hỏi cũng không phải là như vậy ta chẳng qua là cảm thấy hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bại thôi mục thanh vũ bình tĩnh nói đúng cố trường sinh b ế quan có từng đi ra còn chưa đi ra tiểu quý nói hắn lần này bế quan có chút lâu mục thanh vũ thấp giọng nói tiểu thư nếu là muốn thấy hắn ta vậy thì đưa lên một phần mời văn kiện một khi cố trường sinh xuất quan để hắn tới gặp tiểu thư làm sao tiểu quỳ khỏe miệng lại cười nói người a mục thanh vũ bất đắc dĩ n ở nụ cười tiểu thư cố trường sinh thiên tư chắc tuyệt không phải bình thường tuy nhiên hắn lúc này tù v i không cao có thể luận thiên phú luận tư chất hoàn toàn không kém gì nam hải trên những cái siêu phảm thế lực thiên tài luôn có một ngày hắn đem có thể trở thành vô thượng cảnh tồn tại tiểu quy cười đến thời điểm đó nếu là tiểu thư c ù n g cố trường sinh cùng một nơi cho dù là cùng chủ cũng sẽ không phản đối xem ra ta đây là quá sùng ngươi nói cái gì cũng dám nói mục thanh vũ nói đó là bởi vì tiểu thư thiện tâm tiểu quy mới dám như vậy tiểu quy cười nói được ít nói một ít mục thanh vũ khinh thường tiểu quy ánh mắt lần thứ hai rơi vào tầng thứ tám phương hướng phảng phất xem ở x a bàn tần phong tư đồ thiên xích muốn giao thủ sa bàn tần phong tỉ mỉ quan sát sa bàn linh hồn khuấy động khuyết t á n trăm vạn m é t khoảng cách cơ hồ là đem chọn cái sa bàn cũng bao phủ ở linh hồn dò xét bên trong tìm kiếm lấy tư đồ thiên xích chỗ trong nháy mắt chính là cảm ứng được tư đồ thiên xích tư đồ thiên xích không có chút nào che lấp tự thân khí tức đ ạ p khoảng không mà đến mỗi một bước nhìn như c h ậ m chậm nhưng tốc độ nhanh vô cùng đảo mắt công phu chính là đi tới tần phong trước mặt khoảng cách tần phong không đủ trăm m khoảng cách thần phong tư đồ thiên s í c h một mặt kiêu căng mà nhìn tần phong khoe miệng pha cờ hoa lên một vệ t nụ cười nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống hướng về ta xin tha hay là ta sẽ bỏ qua cho ngươi tư đồ thiên s í c h khó nói không có người nào cùng ngươi đề cập tới ngươi có chứng vọng tưởng sao thần phong cười nhìn tư đồ thiên s í c h chứng vọng tưởng tư đồ thiên s í c h mật ra chưa từng nghe nói cái từ này nhưng từ mặt chữ bên trên cũng minh bạch hắn ý nghĩ sắc mặt trầm xuống đã ngươi muốn chết vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí dứt tiếng tư đ ổ thiên xích thân hình nhất động giống như lưu quang thẳng trùng tần phong Trật, một quyền nhấc lên c u ộ n cuộn quyền phong mãnh liệt mà ra bá đạo phi thường ẩn ước trong lúc đó có một con thần long xoay quanh trong tay g i í t gào cửu thiên thượng đẳng công pháp kinh long quyền tần phong thu lại lên nụ cười hai con mắt hơi híp mắt lên lưu ý lấy tư đ ổ thiên xích tất cả cử động bước chân vạch một cái giống như thương ưng nước hoàng không nhanh chóng lùi về sau tránh thoát tư đồ thiên xích một quyền tư đồ thiên xích lần thứ hai bước ra một bước thân thể như du long nhanh như kinh hồng hùng hồn chân nguyên dâng trào giống như thần long gia tỉnh một quyền mang theo thần long ai buộc phát ra tần phong lần thứ hai thối lui đem phi ương tam thiên vận chuyển tới cực hạ theo tần phong đạt đến đoạt thiên cảnh lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu đem thiên địa huyền diệu dung nhập vào phi ương tam thiên bên trong tốc độ càng nhanh hơn ngay cả là tư đồ thiên xích trong lúc nhất thời cũng vô pháp truy kích trên tần phong song p ư ơ n g một đuổi một chạy dầm dầm dầm đại địa c h â n chiến đại sơn đổ nát phá hủy vô số đại hà sơn xuyên may mà chỉ là ở x a bàn lấy người nắm giữ chân nguyên chi lực liền có thể ung dung trở về hình dáng ban đầu nếu là chân chính núi non sông suối vậy thì không phải là dễ dàng như vậy phục hồi như cũ thật nhanh tốc độ thật là cao minh thân pháp tư đồ thiên xích nhìn giống như thương ưng lướt khoảng không tần phong ánh mắt hơi chìm xuống nếu chỉ có vậy xuống đều sẽ dường như lúc trước củng cố trường sinh nhất chiến răng dớp hồi tường lên lúc trước x ỉ nhục tư đồ thiên xích trong mắt hung ác một vệ hùng chỉ riêng sống tới chân nguyên trong cơ thể một thể phảng phất có được tiếng rồng n g ầ m vang vọng cựu thiên hai tay động tắc trong lúc đó hùng hồn dâng trào chân nguyên trong nháy mắt bao phủ mấy va nở mét khoảng cách chấn áp tần phong từng cái từng cái thần long khí k ì n h xuất hiện xoay quanh bầu trời y tổng cộng có chín đầu thần long mỗi một cái thần long trông rất sống động long uy bá đạo dường như trận pháp giống như vậy ẩn chứa một luồng dâng trào cực kỳ khí thế giống như núi bông xuống Tần phật o vào nháo n thân giống như rơi vào bùn nháo giống như g giác cảm rơi tự v y ố c đà ộ đại đại giảm nhỏ, đơn giản dừng lại. Ngừng đầu đối đ lại. giảm giản tới, nhìn cái kia dừng Ngừng long buông xuống, không thể không thận trọng nhỏ, nhìn nhìn thận thể Phật cửu xử. kim cương thân vận chuyển nhàn nhạt phật quang bao phủ toàn thân tại đây một lồn u g phật quang bên trong mơ hồ có màu lam nhạt lôi điện chi lực lôi điện chi lực mười phần yếu ớt nhưng chỉ chỉ một k i a đối với tần phong thể phách cũng có được không nhỏ để bạn lại đến tay giơ lên năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm tràn trê lực lượng rót vào trong trên nắm tay vê anh đấm ra một quyển giản dị tự nhiên không có đặc thù chiêu thức chỉ có cẩn trọng chân nguyên cùng b ả n g bạc lực lượng gia trì hư không như là nổ tung giống như vậy hóa thành dọa người khí lưu c u ố n ngược trời cao quần quận một quyển cùng linh khí cựu long đụng vào cùng một nơi vô cùng kinh khủng lực lượng khuấy động bốn phương tám hướng chấn nhiếp lục hợp bắt hoang dọa người cực kỳ giây lát quyền phong tử từ, từ tiêu tan cựu đầu chân long cũng dần dần biến mất mà ở năng lượng sương mù bên trong tần phong thân thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới rơi trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu t ừ n g đạo vết rách như mạng nhện đồng dạng khuyết tán mà đi tần phong n g n m đầu nhìn cái kia giữa không trung tư đồ thiên xích kiểm thượng mang lên một vệ nụ cười tư đồ thiên xích đây là thực lực ngươi sao ta xem cũng chỉ như vậy tư đồ thiên xích đứng lơ lửng trên không nhìn xuống phía dưới tần phong nghe hắn từng nói ánh mắt từ từ lạnh xuống đến được vậy h ã y để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính tư đ ổ thiên xích lăng không nắm chặt một thanh trường thương xuất hiện trong tay trường thương toàn thân ngân bạch thần quang nội liễm đầu thương lại càng là hàn mang lưu c h u y ể n điểm nát bầu trời y chính là một cái tuyệt phẩm linh khí theo kinh long thương tới tay tư đ ổ thiên xích trên thân khí thế càng ngày càng kinh người càng ngày càng khủng bố phảng phất một con giáp tỉnh thần long hán r u n g cổ tay trường thương đ ố n g nhiên vung một cái một con thần l o n g từ trường thương trên dích đạo thẳng trùng tấn phong Vì thế mạnh thế tiến công c h i mãnh liệt vượt qua lúc trước kinh long quyền tần phong ánh mắt ngưng lại đem phi ư ơ n g tam thiên vận chuyển tới cực hạn tàn ảnh xuất hiện thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở mấy ngàn mét ra tránh thoát kinh người cực kỳ nhất kích nhất kích oanh kích trên mặt đất nguyên bản đầy vết thương mặt đất lần thứ hai gặp phải phá hoại lớn trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu tương đạo sâu đến mấy mét vết rách hướng về bốn phía cấp tốc h u y ế t tán thẳng trùng mấy trăm mét ở ngoài một t o à núi lớn đem trọn cái đại sơn cũng cho đập vỡ tan còn chưa chờ tần phong ổn định thân hình tư đồ thiên xích cái kế tiếp công kích liền đến đến mạnh liệt cực kỳ tuyệt phẩm linh khí kinh long thương cũng xuất hiện xem ra tư đồ thiên xích phải vận dụng hàng thật minh phi cười nhạt một tiếng xem ra trận chiến đấu này rất nhanh sẽ kết thúc t ầ n phong tránh thoát đ ỗ nguyên hỏa trên mặt lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng chợt mắt nhìn minh phi e sợ không có kết thúc dễ dàng như vậy tần phong nắm giữ một môn cực kỳ cao minh thân pháp nếu là hắn muốn tranh né vẫn là hết sức cung dung、oh. thân pháp thật là cao minh minh phi n ở nụ cười khoe miệng hơi v ệ n h lên thanh âm không hề che giấu nếu là tần phong dường như lão thử giống như vậy vẫn trốn ta đồng ý nhận thua thanh âm trực tiếp chuyển vào đạo sa bàn minh phi ngươi đỗ nguyên hỏa sầm mặt lại ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi minh phi bình tĩnh nói tống thừa hạo liếc mắt minh phi liền lại tiếp tục chú ý tần phong tình huống thật nồng nặc khí huyết lực lượng không phải đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ có thể có được lưu cảnh nhìn chăm chú lên tần phong trong lòng âm thầm một đạo đối với minh phi thanh âm xa bàn bên trong tần phong tư đồ thiên xích hai người cũng nghe được bốn theo lý mà nói minh phi động tác này hoàn toàn không giữ thể diện mặt ảnh hưởng hai người tần phong thần thái bình tĩnh tư đồ thiên xích thì là mang theo vài phần sắc mặt vui mừng khi nghe đến minh phi thanh âm về sau tư đồ thiên xích cười ha h a tần phong ta còn thực sự là đa nhờ ra cao ngươi nguyên tưởng rằng ngươi có chút đảm lượng xem ra bất quá dường như lão thử nếu là ngươi đồng ý trốn vậy cứ như thế kết thúc đi ta chịu thua chịu thua vậy cũng được không cần thần phong dừng lại xa xa nhìn về phía tư đồ thiên s í c h quan sát đã đủ đủ đánh bại ngươi chỉ là một quyền sự tình thôi một quyền tư đồ thiên s í c h ánh mắt băng lãnh vậy ta liền nhìn ngươi cú đấm này lực lượng tần h phong đứng lơ lửng trên không chân nguyên trong cơ thể không ngừng nhắc đến lên ở tại sau lưng mơ hồ có một con ngưu ma hư ảnh xuất hiện cái kia n g ê u ma hình thể to lớn chương là m ộ nở lớn, hai biếc da da, g n như g nước trăm h bê tông, n cực h linh tám đối phó n g ư ờ i đủ đủ như ma hư ảnh xuất hiện bá đạo hung lệ khí thế trong nháy mắt tràn ngập bầu trơ y thiên địa ảnh hưởng xa bản linh khí lưu động ở vào một luồng tuyệt đối khi thế ma nhờ me tốt khí thế hung mãnh mục tiểu nghệ diện mạ o bên trong quang mang lập lòe đây là cái gì công pháp chưa từng gặp đỗ nguyên hòa cả kinh nói siêu phàm tuyệt học lưu cảnh mở miệng siêu phàm tuyệt học đỗ nguyên hòa quay đầu nhìn về phía lưu cảnh tần phong nắm giữ siêu phàm tuyệt học lưu cảnh khẽ vớt c ằ m không tỏ r õ ý kiến ánh mắt rơi vào tần phong trên thân có nhàn nhạt quang mang lưu động không biết đang suy tư điều gì siêu phàm tuyệt học cũng không phải là đồng dạng công pháp có thể so sánh với lấy tần phong chiếm được tích phân nên vô pháp đổi lấy một môn siêu phàm tuyệt học mới đúng cho dù là đủ đủ tích phân có thể thanh la ti bên trong vẫn chưa có cái này một môn siêu phàm tuyệt học đố nguyên h ò a mặt lộ vẻ n g h i hoặc chẳng lẽ là cố trường sinh truyền thụ siêu phàm tuyệt học có thể ngay cả là cố trường sinh nghe nói tu luyện chỉ là siêu phàm tuyệt học trường sinh thiên chương thôi không có như vậy bá đạo h u n g mánh siêu phàm tuyệt học cái này t ầ n phong xem ra cũng có được bất phàm bối cảnh lấy lực là chủ lấy dũng vô s o n g tống thừa hạo nhẹ dọn một lời t ầ n phong triệu vân h à n g thì thầm một tiếng một chiêu nhất định thắng bại thiên hương các cựu tầng một thanh vũ linh nhãn lấp lóe trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh dị đây là ngưu ma quyền tiểu thư ngưu ma quyền không phải là đại lực ma tông siêu phàm tuyệt học sao vì sao cái này tần phong nắm giữ ngưu ma quyền tiểu quy một dạng kinh ngạc đại lực ma tông ở nam hải bên trong thuộc về chỉ có thể đi một mình siêu phàm thế lực đệ tử trong môn tất cả đều vì là luyện thể tu sĩ cùng thế hệ bên trong cực kỳ mạnh mẽ cái này t ầ n phong ngược lại là có mấy phần chỗ tương tự mục thanh vũ n h ẹ nói nhưng đại lực ma tông chưa bao giờ đặt chân c ự u châu cho nên không phải là đại lực ma tông người nhưng hắn như ma quyền tiểu quỳ trần chờ nói đại hạ vương triều khai quốc hoàng đế vũ hoàng chính là quét ngang một cái thời đại cường giả siêu việt vô thượng cảnh tồn tại n ă m đó cũng không chỉ là chế cựu đình lập cựu châu lại càng là lên phía bắc vô tận b ă n g nguyên nam hạ mênh mông thương hải đại hạ, tồn tại ngưu ma quyền là có khả năng mục thanh vũ ngẫm lại phân phó nói nhưng tần phong vì sao sẽ nắm giữ ngưu ma quyền điểm này đã đáng giá tra cứu tiểu quỳ ngươi cẩn thận dò xét một hồi cái này tần phong thân phận vâng thiểu thư tiểu quý nói bạo lực khí thế hung manh bao phủ thiên địa ngưu ma hư ảnh càng ngày càng nhi nở chăm chú dường như muốn đột phá thiên địa giàn g buộc phá toái cái này vũ trụ hư không lực lượng từ sâu trong thân thể không ngừng tuân ra bao phủ toàn thân thế nhưng t o như cực chiếm kỳ. Khi đ Ngưu ma quyền không giống tần phong vốn là tu luyện qua đồng tông giống nhau đại lực như ma công cái này một môn cơ sở công pháp vì là tần phong đặt xuống thâm hậu cơ sở hơn nữa ba viên kim sắc huyết nhục linh quả tồn tại cho hắn dô y rào r ồ i rào huyết khí hoàn toàn thích hợp tu luyện như ma quyền hắn đem như ma quyền đ ệ bạt đến cảnh giới tiểu thành đem lực lượng ứng dụng cực kỳ kinh người khoảng cách đại thành cảnh giới cũng không coi là nhiều xa cảm nhận được như ma quyền khủng bố chấn nhiếp với cái kiêng như ma hư ảnh tồn tại tư đồ thiên xích trong lòng cảm giác nặng nề cái này tần phong có thể so với lên lúc trước cố trường sinh cường đại quá nhiều nếu là không thể chống đỡ được đòn đánh này e sợ bị bại sẽ là hắn bại sỉ nhục đều sẽ càng hơn từ trước tư đ ổ thiên xích cắn răng một cái đem thanh thánh quyết vận chuyển tới cực hạng mênh ngông chân nguyên giống như quần c u ộ n sóng dư ở cơ thể bên trong vận chuyển lực lượng nhảy nhót không thôi cường hãn vô địch một tay nắm chặt kinh long thương một đạo tiếng rồng ngâm the tờ dài cựu thiên chấn động bầu trời y thẳng trùng h o à n tuyển thanh thánh quyết chính là thanh la ti bên trong đổi lấy siêu phàm tuyệt học thuộc về thanh thánh la thiên công một cái khác phiên bản đối với thanh thánh la thiên công phải yếu hơn một bậc nhưng cũng đạt đến siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ chân long phá thiên thương pháp đến từ chính vô thượng cảnh tu sĩ siêu phàm tuyệt học thương pháp giống như c h â n long ẩn chứa thần long lực lượng uy mánh ngập trời tư đồ thiên xích từng chiếm được vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa tuyệt phẩm linh khí kinh long thương siêu phàm tuyệt học chân long phá thiên thương pháp cũng là tới từ cái kia vô song trải qua tu sĩ đ ổ vật đúng là như thế truyền thừa hơn nữa hắn thiên phú cùng tư đồ ra quyền thế mới để cho hắn tiến vào thanh la ti trở thành một người tiểu đô thống thần long hư ảnh xuất hiện ở tư đồ thiên xích quanh thân liên tục d i c h đạo thần uy cái thế một đôi lấp lánh có thần dạng ngơi rực rỡ long mục khóa chặt ở ngưu ma trên thân như muốn chạm yêu trừ ma tư đồ thiên xích trường thương nhất động diễn hóa ra mấy đạo hơn mười đạo mấy trăm đạo mấy ngàn đạo thương ảnh mỗi một đạo thương ảnh cũng không thua kém đoạt thiên cảnh viên mãn công kích hình thành mạnh mẽ vô song công kích ánh mắt rùng mình nhất thương đột nhiên trực kích mà ra mấy ngàn đạo thương ảnh điên cuồng đ ệ p ra từ từ ngưng tụ với nhất thương bên trên uy lực của nó trí cường vượt xa đoạt thiên cảnh viên mãn tồn tại đặt đến chân ngã cảnh mạnh mẽ nhất kích thần long hư ảnh gầm thét lên bám vào với kinh long thương bên trên nhất thương giết đạo đánh g i ế t hướng về tần phong tần phong sau lưng ngưu ma hư ảnh cũng là từ từ tới gần tần phong như là dung nhập vào tần phong trên thân giống như vậy trong con ngươi s ẹ t qua một vệ thung lệ q u a n mang trên thân uy thế càng hơn lúc trước uy manh không chịu nổi đấm ra một quyền kinh thiên địa khiếp quỷ thần động tập giới l â y huyền hoàng đỉnh thiên lập địa ngưu ma gầm thét lên đón nhận thần long hư ảnh vain sấm mùa xuân nổ tung cựu tiêu kinh động mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng ầm ầm trùng kích hóa thành không gì địch nổi sức lực lưu bao phủ bốn phương tám hướng hình thành từng cái từng cái mắt trần có thể thấy sức lực lưu trùng kích trong hư không lưu lại từng trận tàn ảnh không phải bình thường lực lượng trùng kích trong nháy mắt quét ngang vạn mét khoảng cách vô số đỉnh núi đổ nát lớn luôn xuống dòng sông đoạn tuyệt chậm rãi lan tràn ra ảnh hưởng mấy trăm ngàn mét khu vực hóa thành một cái cơ hồ chết hết chi địa lớn vô cùng hố to bụi bặm tràn ngập như mạng nhện đồng dạng vết rách mỗi một vết nước sâu cạn không một hình thành một cái phức tạp hố to hoàn cảnh trực tiếp mười ván mét kinh người cực kỳ hố to bên trong cây cỏ tàn khuyết thưa thớt hố to biên giới hình thành một cái nho nhỏ đống đất lực lượng lại càng là hướng về viên gia tăng tán mà đi vô số tráng kiện cây cối gây vơ sụp đổ hình thành không phải đồng dạng hoàn cảnh giữa không trung năng lượng dần dần tàn đi tần phong đứng lơ lửng trên không quanh thân có nhàn nhạt nhiệt khí bốc lên đây là vận dụng như ma quyền sau sản sinh phản ứng là sức mạnh to lớn một loại tiêu chí hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhìn cái kia một dạng lăng không cũng có thể tư đồ thiên xích trong mắt ý cười không giảm tư đồ thiên xích nhìn qua mười phần chật vật liền hô hấp cũng trở nên rồn rập lên tán loạn tóc có vẻ lôi thôi l ế t t h i ế t khoe miệng có một vòi máu tươi mang theo khí tức lại càng là khó có thể bình phục hắn có thể cảm ứng được cơ thể bên trong một cỗ cường đại lực lượng tồn tại cái này một luồng lực lượng mười phần bá đạo mười phần hung tàn không ngừng phá hủy kinh mạch huyết đủ. nếu không phải thanh thánh quyết cường đại t u vi tinh thâm đều khó mà áp chế lại cái này một luồng lực lượng một q u y ề n là đủ thần phong nhàn nhạt mở miệng đánh vỡ trầm mặc h ừ tư đồ thiên xích hừ lạnh một tiếng bay lên không trung mà lên thân hình biến mất ở giữa không trung dĩ nhiên ly khai x a b ả n thần phong thấy tư đồ thiên xích ly khai cũng không cảm thấy bất ngờ ánh mắt hướng về phía dưới quét qua cái kia bị phá hủy sa bàn đang nhanh chóng khôi phục núi đá long động trồng chất hình thành đại sơn dòng sông róc rách khôi phục lưu động khôi phục lại lúc trước rắn rớp xem ra sa bàn chủ nhân cũng đang chú ý trận chiến này tần phong trong lòng có hiểu ra dù sao cái này sa bàn là thiên hương các đồ vật bọn họ tiến vào sa bàn tất nhiên sẽ dẫn lên người khác chú ý đối với thiên hương các tần phong ngược lại là có chút lưu ý từ cố trường sinh trong giới thiệu cái này thiên hương cắt có thể cùng năm đó thiên nữ cung có không nhỏ liên hệ thậm chí khả năng chính là thiên nữ cung ở vân châu một chỗ cứ điểm thần phong không có quá nhiều cân nhắc cũng ly khai x a bàn x a bàn ở ngoài mọi người tĩnh nhìn một quyền phân thắng bại thật kinh người một quyền tống thừa hạo ánh mắt d ù n g mình ngay cả là ở lôi châu lôi thần tông cũng khó có tu sĩ có thể tại đoạt thiên cảnh trung kỳ phát sinh kinh người như vậy một quyền e sợ chỉ có lôi thần tông tông chủ thân truyền mới có thể làm đến cú đấm này lưu cảnh nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong ánh mắt hơi lưu chuyển tần phong bày ra thực lực vượt qua hắn dự liệu thực lực như vậy cho dù là cố t r ư ở n g sinh cũng có chỗ không bằng một quyền phân thắng thua quả nhiên là một quyền phân thắng thua tần phong thắng đỗ nguyên hòa cười rộ lên trợt hướng về minh phi nhìn lại minh phi thắng bại đã phân năm triệu tích phân nhớ tới c h è o thuyền qua đây minh phi sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới tần phong lại có khả năng như thế cường đại như thế quyền pháp thanh thánh cung bên trong thật có cường đại quyền pháp nhưng tần phong quyền pháp ở thanh thánh cung bên trong cũng tuyệt đối là đứng hàng thứ t ố t ba tồn tại uy lực kinh người bá đạo quả quyết hắn dĩ nhiên thắng để hắn tổn thất tám mươi triệu tích phân tám mươi triệu tích phân mặc dù đối với với hắn mà nói đều là một số không con số nhỏ mục đích cần hoàn thành không ít bắt tinh nhiệm vụ vừa mới có thể được cái này tư đồ thiên s í c h quả nhiên là một cái phế phẩm nam đó không thể đánh bại cố trường sinh bây giờ lại bại bởi tần phong Cũng đang không b i ế tư hắn h luyện n là tu luyện như thế nào, làm sao có thể trở thành một tên tiểu nào, làm sao có đồ tiểu h ê n hiện bàn còn ổn. Hắn nhìn thanh mọi người cái kia mang theo một xem thường ánh mắt, trong lòng giận dữ, xoay người muốn sích khí tức có chút cái chạy. theo xuất xa xem xoay bất một mắt, Tư t mọi kia kia i ở dữ, đổ tiểu đô thống đợi một chút còn có chuyện cần tuyên bố lưu cảnh hoán ở tư đồ thiên s í c h tư đồ thiên s í c h dừng bước lại mắt nhìn lưu cảnh không có ly khai thần phong cũng tới đến x a bàn phong khinh vân đạm khí định thần nhàn Như ma quyền hắn ma đối với tấn i phải không tiểu ê u hào không vốn l y bắc m i h thôn thiên như công gần c ư ớ phong bóc rôn nở n dê ư linh khí hút v à rất h h khôi phủ. h a n Tân n sẽ p o thực lực ngươi quả nhiên c ư ờ n g đại dĩ nhiên có thể đánh bại tư đồ thiên xích xem ra lấy thực lực ngươi muốn trở thành một cái tiểu đô thống cũng là dễ như ăn cháo chỉ là ta mở cái tiểu đô thống hướng về cố định không biết ngươi muốn đối phó ai đó minh phi nhìn t â n phong nói không nói ra được quái gì. t â n phong nhìn chằm chằm minh phi lúc trước minh phi cử động hắn thế nhưng là nghe được rõ rõ r à n g ràng ánh mắt l ó e lên nết miệng mà cười còn lại tiểu đô thống ta cũng đều không biết rõ là nhưng đối phó với ngươi đủ đủ ngươi minh phi ánh mắt lạnh lẽo một luồng tuyệt cường khí thế như núi lửa rô nở dê như bạo phát bao phủ hướng về tần phong chương hai trăm linh chín địa đỉnh bảng thứ nhất tám khí thế chấn áp phảng phất thương thiên cổ thụ chấn áp vạn cổ bầu trơ y tần phong cảm giác có đại sơn áp bách mà đến hai vai chìm xuống trong lòng ngưng lại chỉ cần từ khí thế đến xem liền vượt qua tư đồ thiên xích h ừ tần phong nhẹ giọng hừ một cái x o n g cước đ ậ p địa lực từ chân sinh giống như n h ư m à chịu đ ư ợ c minh phi khí thế chấn áp không chỉ là như vậy một luồng đỉnh thiên lực lượng rút mà lên đập vỡ tan minh phi khí thế hướng về minh phi chấn áp tới minh phi trong mắt s ẹ t qua một vẹn v ẻ kinh dị không nghĩ tới tần phong khí thế càng cường đại như thế đem tự thân khí thế cũng cho đập vỡ tan chân nguyên trong cơ thể nhất chuyện t h a n h thánh, thánh la thiên công vận chuyển, giống như xanh biếc đại thiên đối kháng như、mà. Hai người khí thế chính công vận giống người la ma. biếc đại đối phong đối động tiêu tiếp, lập, lực lượng tiêu tán trực tiếp, kích động từ phương, trực kích như tán từ minh u ố n chọn đem c á t h i ê ư ơ n g c phi á hủy. Dừng tay. Dừng Một t ế n g hai ó thành hình h lực vô hình đem a người khí thế cũng cho cũng đều á n tan、ra. Thần phong, Minh người h Phi hai ra. đ dừng lại hướng về lưu cảnh nhìn sang người nói chuyện chính là lưu cảnh minh phi trong mắt quang mang lấp loẹ không yên không biết đang suy tư điều gì t r ậ t lần thứ hai lạnh lùng mắt nhìn t ầ n phong xoay người t ầ n phong thản nhiên n ở nụ cười ánh mắt tiến tĩnh một cái minh phi thôi hắn vẫn có niềm tin có thể đối phó tuy nói rõ bay tới từ ở thanh thánh cung thiên phú cùng nắm giữ công pháp vũ khí vượt qua tư đồ thiên xích nhưng tuyệt sẽ không vượt qua quá nhiều dù sao tư đồ thiên xích thế nhưng là từng chiếm được vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa l ư u cảnh ngươi mới vừa nói có chuyện tuyên bố là chuyện gì tống thừa h ạ mở miệng đánh vỡ cục diện khó sử chuyện này là đại đô thống ở ta trước khi đến truyền cho ta lưu cảnh thuận thế nói đại đô thống đại đô thống đại đô thống mọi người sắc mặt khẽ thay đổi r ồ n r ậ p nhìn về phía lưu cảnh thần phong cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lưu cảnh đại đô thống vân châu thanh la ti đệ nhất nhân một cái duy nhất cựu tinh thanh la vệ chân ngã cảnh viên mãn tồn tại chiến lược không k e mở hơn vô thượng cảnh tu sĩ mà mười năm gần đây đến hắn đều đang chuẩn bị trùng kích vô thượng cảnh bây giờ tu vi làm sao không người biết đại đô thống không phải là ở vào bế quan trạng thái triệu vân h à n g trần chờ vừa hỏi đại đô thống thật là nà mờ ở bế quan trạng thái lưu cảnh mắt nhìn triệu vân h à n g đạo nhưng việc này là từ vụ châu cái kia chuyển tới vì vậy kinh động đại đô thống đại đô thống biết được chúng ta đều sẽ tụ hội đem sự tình báo cho biết cho ta chuyện gì tống thừa hạ hỏi hắn để chúng ta ra tay truy sát nam c u n g d ụ lưu cảnh ngữ khí chim xuống nam cung d ụ đỗ nguyên hòa sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi địa đỉnh bảng thứ mười tám